Chân mỏng, lúc này mới đứng dậy đi ngoài điện phân phó người chuẩn bị hoàn thiện, lại sai người chuẩn bị nước tắm, còn làm người đem Lý Đức An tìm trở về hầu hạ Từ diệu, Ngẩng đầu nhìn đã gắn đầy sao trời bầu trời đêm, hiện tại nàng cũng có chút mê mang, rốt cuộc nên đi nơi nào đâu. Nước tắm thực mau liền chuẩn bị tốt, tương nhan lập tức vào bể tắm. Từ diệu nhìn Lý Đức An, nói, chuyên sở lương. Là, nô tài này liền đi. Lý Đức An vừa rồi đã từng vào tương nhan nhắc nhở, đã biết chuyện này thực không tầm thường. Nơi nào còn dám chậm trễ, lập tức liền đi. Từ Diệu sắc mặt trầm trọng, trong mắt lanh quang lấp lánh, lúc này đây ám sát thật sự là quá làm hắn ngoài ý muốn, cái này nội quỷ nhất định phải tìm được, nói cách khác chẳng phải là ngủ bất an thẳm. Thực mau Ly Đức An liền đã trở lại, không ngừng truyền đến Sở Lương, Hàn Cẩn Du cũng tới rồi. "Truyền." Từ Diệu nói, hắn mệnh Hàn Cẩn Du đi chọc Na thích khách, không biết có hay không bắt được, tới nhưng thật ra xảo. Từ Diệu ngồi thẳng thân mình, cúi lên chăn mỏng xuống giường. Bên trái cánh tay tuy rằng chiến băng vải, nhưng là tay háo to rộng, đảo cũng nhìn không ra tới hắn thương thế tình huống. Từ diệu không thói quen ở trên giường nằm tiếp kiến đại thần, không có gì đại sự, đơn giản xuống giường thẳng đi thư phòng. Chính lánh hai người tiến vào Lý Đức An vừa thấy, lập tức lại xoay cong mang theo hai người đi thư phòng, lúc này mới lui ra tới, đóng cửa cho kỹ, canh giữ ở cửa, vẻ mặt nghiêm túc. Chương 219 Từ rượu ngồi ở ngự bàn mặt sau, nhìn sở lương cùng hàn cần du, sắc mặt hắt như đáy nổi Trầm giọng hỏi, một cái khác thích khách bắt được không có. Hàng Cẩn Du lập tức trả lời, hồi hoàng thượng nói, thích khách đã bắt được. Người đâu? Hiện tại ở nơi nào? từ Diệu ngầng đầu nhìn về phía hàn Cẩn Du, hung hăng nói, chấm muốn đích thân thẩm vấn. Đã chết. Hàng Cẩn Du âm trầm một khuôn mặt trả lời, sau đó lập tức quỳ xuống nói, thỉnh hoàng thượng chỉ vi thần trông giữ không nghiêm chi tội. từ Diệu cả kinh, hỏi, sao lại thế này? Vì cái gì sẽ đã chết? Khởi bẩm hoàng thượng kia thích khách một bị bắt lấy, liền lập tức uống thuốc độc tự sát. Hàn Cẩn Du túi đầu trả lời, chờ đợi xử trí. Từ rượu ngẩn ngơ, than nhẹ một tiếng, hắn đã sớm nên nghĩ đến, này những thích khách nếu là nhiệm vụ thất bại, nếu là trốn còn bãi, nếu là bị chảo tất nhiên là sẽ trước tiên tự sát. miễn cho bị cha tấn ép hỏi phía sau màn làm chủ, đây là bọn họ luật lệ, từ Diệu rõ ràng điểm này. Nghĩ đến đây nhìn Hàn Cẩn Du, nói, đứng lên đi, này cũng không liên quan chuyện của ngươi có hay không một chút manh mối biết bọn họ là ai phai tới. Vì thần vô năng, không có hỏi tham gia cái gì. Hàn Cẩn Du cung kính mà trả lời. Từ rượu sắc mặt tâm trầm, nhìn hai người, sắc mặt u ám không rõ, hồi lâu mới cắn răng nói, lần này ra cung vốn là thực cơ mật sự tình, biết đến người hữu hạn, lại chính là tiết lộ tin tức, có thể thấy được chấm bên người có nội quỷ, cho các ngươi ba ngày thời gian, mặc kệ dùng biện pháp gì, đem cái này nội quỷ cho chấm bắt được tới. Sở Lương còn muốn nói cái gì? Nghĩ nghị vẫn là ngậm miệng, chỉ là kia thâm như hồ nước bình tĩnh không gợn sóng. Hai tròng mắt hiện lên một tia gợn sóng, Từ Diệu đôi mắt thoáng nhìn tự nhiên thấy được trong lòng, lại không có muốn hỏi. Sở Lương làm việc luôn có chính mình một bộ phương pháp, Từ Diệu chỉ cần kết quả không hỏi quá trình. Là, vi thần tuân mệnh. Hai người cùng tiêu lên đáp, kỳ thật ba ngày thời gian quá ngắn, nhưng là bọn họ cũng biết nội gián ở một ngày liền có một ngày nguy hiểm, bởi vậy dù cho là lại khó làm cũng như cũ ứng hạ. Tương Nhan thay sóng lăn tăn cho nàng đưa tới quần áo, tích xương cùng bóng xanh cũng đã trở lại, chủ tớ ba người gặp mặt hảo sinh đến vui mừng, Tương Nhan dặn dò các nàng hồi quan sư cung nghỉ ngơi, gần nhất sẽ không đi rồi, cũng không cần lan lộn, quan sư trong cung cũng luôn có người xử lý, phân phó song song nhìn đến hai người hài hước ánh mắt, đảo cung có chút thẹn thùng, trốn trở về đại điện. Thời gian luôn là như bóng câu qua khe cửa quá đến bay nhanh, trong chấp mắt tháng tư đã qua đi, tháng năm muốn tới, thời tiết càng thêm nhiệt. Tổng tư lần trước tương nhan ly cung trốn đi, lúc sau hậu cung ngược lại là đột nhiên lại an tĩnh xuống dưới. Ngày xưa kích động mặt hồ quy về bình tĩnh. Tương nhan từ lần này về sau liền hoàn toàn đổi một người giống nhau, cùng hậu cung sở hữu phi tần đều không lui tới, hoàn toàn chính là đóng cửa lại hướng lên trời quá. Tương nhan càng thêm trở nên lãnh đạm lên, làm cho người mặt cũng không sẽ cho tử diệu một tia gương mặt tươi cười, càng sẽ không hành quỳ lễ lễ, cũng chỉ là nhẹ nhàng còn không lưng mà thôi. Ngay cả hoàng hậu nơi đó. Tương Nhan cũng sẽ không mỗi ngày liền đi Thịnh An, có lẽ 10 ngày nửa tháng sẽ không đi một chuyến, cùng bên phi tần gặp mặt Tương Nhan càng là lạnh như băng xương, liền lời nói đều không dễ dàng nói một câu, quả thực chính là thay đổi một người giống nhau. Tương Nhan sở dĩ làm như vậy, cũng bất quá chính là nói cho mọi người, nàng cũng không phải một cái hồ ly tinh hoặc chủ nữ nhân, không cùng chúng phi tần trong lén lút lui tới, chẳng qua là vì giảm bất bị ám hại tỷ lệ, không đi cấp hoàng hậu Thịnh An. Là không nghĩ làm chính mình thời thời khắc khắc nhìn thấy từ diệu hậu phi cho chính mình một ngạt, tương nhan chỉ là muốn cho chính mình ở tận khả năng điều kiện dưới, làm chính mình quá thư thái một chút mà thôi. Tương nhan đủ loại phong túng hành vi bị từ diệu ngầm đồng ý, hoàng hậu cũng không có mở miệng trách cứ, phản phất hết thể đều thực bình thường giống nhau. Hơn nữa mấy ngày nay tới giờ từ diệu lại chỉ là túc ở quan sư cung, tương nhan nổi bật thật là không ai sánh bằng, chính là nàng rồi lại điệu thấp muốn mệnh, cũng không sẽ trước mặt người khác khoe khoang càng sẽ không mở miệng tìm sự, càng là báo cho quan sư trong cung mỗi người người thận trọng từ lời nói đến việc làm. Hơn nữa từ diệu tuy rằng chưa từng hướng khác phi tần nơi đó qua đêm, chính là ban thưởng đồ vật lại chưa từng thiếu, ngược lại so trước kia càng thêm phong phú. Tương nhan biết đây là từ diệu rơi vào đường cùng dùng một loại khác bồi thường biện pháp mà thôi. Bởi vậy đảo cũng là qua một đoạn này gió êm sóng lặng nhật tử. Tương nhan đem vẽ tốt dư đồ còn có họa ra câu liêm thương hình dạng đều giao cho từ diệu, có đem ý nghĩ của chính mình nói một lần đảo thật là làm từ rượu hảo sinh vui vẻ một thời gian. rốt cuộc châm hoa huynh đệ uy danh quá thịnh, bọc giáp kỵ binh lại là minh hạ quốc được hạng. có này nhất chiêu kế phá địch, đương nhiên là mặc cho sóng gió vẫn yên ổn ngồi câu cá. tương nhan đối với binh pháp chỉ là từ lịch đại lịch sử trong chiến loạn nghiên cứu quá một ít. muốn thật nói hoàn chỉnh binh pháp nàng thật đúng là không có học quá. bất quá trong lịch sử để qua, đảo cũng đủ dùng. này đoạn thời gian tương nhan đang ở nỗ lực hồi ức cũng biết lịch đại kinh điển chiến đấu ví dụ, lấy bị thỉnh thoảng chỉ cần miễn cho chính mình lâm thời ôm chân Phật lại luôn muốn không đứng dậy. Tiết đoan ngọ mau tới rồi, tương nhan nghĩ chính mình thân thủ theo một cái túi thơm cấp từ rượu mang lên, cho nên này hôm nay đang cùng Kim chỉ phân đấu, có việc nhưng làm nhật tử luôn là cảm thấy vui sướng thực. Tương nhan nhìn trong tay mặt chỉ theo một phần tư túi thơm, không khỏi thở dài, lấy nàng tốc độ không hiểu được đoan ngọ ngày đó có thể theo sao không. Tuy rằng mấy cái nha đầu đều nói muốn giúp nàng theo, nhưng là dù sao cũng là cấp từ diệu. Nàng luôn muốn chính mình theo mới có thể biểu hiện ra chính mình một phen tâm ý, dù cho thập phần vất vả lại cũng vui vẻ chịu được. Một ngày này, ngay vừa lúc, tương nhan đang ngồi ở cửa sổ hạ theo túi thơm, sóng lăn tăn lại hoang mang rối loạn đi đến, tiến đại điện, liền xoay người giữ cửa cấp đóng lại, trên mặt biểu tình có chút nghiêm trọng. Tương nhan vừa thấy, lập tức buông trong tay kim chỉ, hỏi, phát sinh sự tình gì? Vội vội vàng vàng. Sóng lăn tăn vội đã đi tới, hủy diệt trên mặt mồ hôi, lúc này mới thấp giọng nói. Hôm nay hoàng thượng nổi trận lôi đình, ở rực khôn cung nổi giận đùng đùng, đem hoàng hậu nương nương cấp gian dạy một đốn. Tương nhan sửng sốt, cũng không từng thấy tử từ diệu như thế như vậy sinh khí quá, còn đem hoàng hậu cấp gian dạy, vội ngẩng đầu lên hỏi, rốt cuộc sao lại thế này? Sóng lăn tăn than nhẹ một hơi, nói, bởi vì hoàng hậu nương nương một đạo ý chỉ ban chết uy bắc hầu gia hai gã hoàng thượng khâm thưởng thuộc trung nữ tử. Hoàng hậu nương nương như thế nào sẽ vô duyên vô cớ ban chết uy bắc hầu gia thị tiếp? Tương nhan cảm thấy không có khả năng a. Hoàng hậu lại không phải cái loại này lốm mãng người. Nương nương còn nhớ rõ, Thục Trung đại thắng trở về, Thục Trung thủ lĩnh đưa cho Hoàng thượng kia vài tên Thục Trung nữ tử. Hoàng thượng niệm cẩm nương nương cảm thụ một cái không lưu, toàn bộ ban cho có công tướng sĩ. Huy Bắc hầu gia liền ban thưởng hai gã. Nghe nói Huy Bắc hầu rất là thích kia hai gã thị thiếp, kết quả quá mức với sùng hạnh, kia thị thiếp hầu sùng cuồng ngạo cư nhiên bởi vậy làm hại Huy Bắc hầu phu nhân đẻ non. Hoàng hậu dưới sự giận dữ ban chết các nàng, chính là lại không biết này chính là ban giao vấn đề. Há có thể như thế hồ đồ. Tương Nhan nghe được, bừng tỉnh đại ngộ, vội hỏi nói, kết quả đâu? Chương 220. Tương Nhan biết thuộc trung thủ lĩnh thượng cống mị nữ sự tình, từ rượu cũng không có lưu, đương nhiên là suy xét đến nàng cảm xúc, Tương Nhan cũng là man cảm động, chỉ là nàng như cũ không thể dung nhập này hậu cung bên trong, cho nên mới cho chính mình bao một tầng hàn băng, cùng mọi người khoảng cách đến rất xa. Sóng lăn tăn nghe vậy thấp giọng nói, Hoàng thượng đem Hoàng hậu nương nương cấm túc. Tương Nhan tức khắc sửng sốt Nàng không nghĩ tới tử diệu cư nhiên sẽ như vậy sinh khí, việc này thật sự. Sóng lăn tăn chỉnh trọng gật gật đầu, tương nhan lâm vào suy nghĩ sâu xa, thật lâu sau mới lại hỏi, hoàng hậu nương nương bị cấm túc, kia hậu cung hàng ngày sự vụ do ai tới chủ trì. Vân Thục Phi. Sóng lăn tăn ngắn gọn nói. Tương nhan khỏe miệng một câu, nhìn sóng lăn tăn nói, này hậu cung chỉ sợ lại muốn náo nhiệt. Sóng lăn tăn không đệ bụng, nói, chúng ta đóng cửa lại sinh hoạt, nàng có thể lấy chúng ta thế nào? Húng chi nương nương luôn luôn không cùng hậu cung người lui tới, không có gì liên quan, cũng không cần lo lắng nhiều như vậy. Tương Nhan đạm đạm cười, lại không có đáp lời. Hoàng hậu bị cấm túc, thuộc Phi cầm quyền, lấy vân thuộc Phi trương dương cá tính không làm ra điểm sự tình tới như thế nào chịu bỏ qua. Chỉ cần không nháo đến chính mình nơi này tới liền hảo, vì bảo hiểm khởi kiến, Tương Nhan vẫn là nói, phân phó đi xuống, quan sư cung trên giới người chờ ở thuộc Phi cầm quyền trong lúc, cần phải phải cẩn thận cẩn thận, không cần cùng người khác phát sinh khỏe miệng. Đương nhiên nếu là khinh người quá đáng cũng không cần nhường nhịn, trực tiếp trở về báo cùng ta, các ngươi không cần trực tiếp đối thượng, phải biết nói nàng không dám lấy ta thế nào, muốn xử trí quan sư cung nô tải lại cũng là có. quyền lợi. Sóng lăn tăn gật gật đầu, đắc, nương nương nói chính là, kỳ thật nương nương cũng không cần quá mức lo lắng, thục phi chỉ cần nhiều tâm nhãn nên biết ngại không cùng nàng khó xử nên cầu thần bái phật Tương nhan bị sóng lăn tăn như vậy vừa nói, nhịn không được cười ra tiếng tới, bất đắc dĩ lắc đầu, nói. Đêm nay hoàng thượng lại đây dùng bữa sao? Nguyên bản nói là lại đây, chính là phát sinh chuyện như vậy đã có thể khó nói. Sóng lăn Tân nói. Tương nhan nghĩ nghĩ nói, người đi nói cho Ngọc Hòa, làm nàng chuẩn bị một đạo Ngọc Hà trẻ hạt sen. Sóng lăn Tân con môi cười, xoay người đi, tương nhan minh bạch nàng ý tứ không cấm mặt nếu dạng mây đỏ, nói vậy nàng biết chính mình muốn đưa đi nghi nguyên điện. Chỉ là tương nhan không nghĩ tới tử rượu không chỉ có tới, còn tới so ngày xưa muốn sớm, sắc mặt cũng không thế nào đẹp. Tương Nhan đứng dậy, tiếp nhận hắn tởi ra áo ngoài, thuận tay đáp ở trên giá áo, lại lấy qua sớm đã chuẩn bị tốt huyền sắc ám vân vân việc nhà áo choàng cho hắn mặc vào, một câu cũng không hỏi hoàng hậu sự tình, ngược lại nhìn hắn cười nói, thiên còn sớm, ngươi là xem một lát thư, vẫn là ngủ một hồi. Tương Nhan thích cùng hắn như vậy nhàn thoại việc nhà, thích loại này bình tĩnh sinh hoạt, thích hắn ở chỗ này không phải một cái hoàng đế mà chỉ là nàng nam nhân, cứ việc Tương Nhan biết nơi này như cũng là hậu cung. Nhưng là nàng như cũ hy vọng đây là thuộc về chính mình một phương thiên địa, nàng không đi ra ngoài thương tổn người khác, cũng hy vọng người khác cũng không cần đi vào tới quấy dậy nàng sinh hoạt. Từ diệu duỗi tay nắm lấy tương nhan tay, lôi kéo nàng ngồi ở lâm sàng trên giường đất, ngẩng đầu nhìn tương nhan, thấp giọng hỏi nói, người tâm có phải hay không thời gian dài đều sẽ biến, trở nên mất đi lý trí. Tương nhan trong lòng run lên, thầm than một tiếng, từ diệu tuy rằng không có nói thẳng xuất khẩu, nhưng là tương nhan biết hắn nói chính là hoàng hậu. Rồi tay xoa hắn không có gian ra khai cái chán, thấp giọng nói, mỗi người ở mỗi một cái giai đoạn, đều sẽ làm bất đồng sự tình, mỗi cái giai đoạn tư tưởng cùng hành sự đều sẽ căn cứ sự tình diễn biến, hoàn cảnh biến hóa cùng tâm tình biến hóa mà có tất cả bất đồng, vì cái gì sẽ có xúc động cái này từ, đó chính là người ở tư tưởng không bình. Tính thời điểm làm sai lầm quyết đoán, nếu là sai lầm, vậy có sửa đổi cơ hội. Từ Diệu nhìn tương nhan, nàng non mềm đôi tay ở hắn trên chán nhẹ nhàng lướt qua. Làm hắn cảm thấy trong lòng bực bội đốn mất đi không ít, dối tay kéo xuống tương nhan tay, nói, ngươi có phải hay không đã biết. Tương nhan cũng không nghĩ dấu hắn, gật gật đầu, nói, đúng vậy. Vậy ngươi còn vì Hoàng hậu nói chuyện, từ rượu có chút không minh bạch, vì cái gì không thể cầu tình. Hoàng hậu làm như vậy cũng không gì đáng trách, dù sao cũng là đau lòng đệ tức phụ bị bị khuất, ngươi cấm túc Hoàng hậu có điểm quá mức, trách cứ một phen thì tốt rồi. Tương nhan cũng không phải làm bộ thánh mẫu gì đó. Nàng cũng không phải ở từ diệu trước mặt làm bộ dáng, mà là việc nào ra việc đó, nếu nàng là hoàng hậu, đụng tới chuyện như vậy, chỉ sợ cũng sẽ mất đi lý trí, rốt cuộc mất đi chính là nàng thân chất nhi, nghe nói hoàng hậu cùng y Bắc hầu phu nhân quan hệ vẫn luôn thực hảo. Từ diệu nhìn tương nhan, hắn cảm thấy tương nhan thật là một cái kỳ quái người, tương nhan là bài xích hậu cùng, chính là rồi lại sẽ không bỏ đa xuống giếng, thật là một cái kỳ quái nữ nhân. Ngươi không phải thực chán ghét hoàng hậu sao? Vì cái gì thế nàng nói chuyện? Từ rượu đem tương nhan đủng tiến trong lòng ngực, tâm tình đã hảo rất nhiều, không có như vậy áp lực. Ta là chán ghét hoàng hậu, chính là ta sẽ không đem cá nhân cảm tình dung nhập tiến vào, ta cá nhân cảm thấy hoàng hậu chuyện này làm được rất có nhân tình vị. Bất quá kia hai gã thuộc chung nữ tử cũng thật quá đáng, đã không có tôn ti trên giới chẳng phải là dối loạn bộ. Huy bác hầu cũng làm đến có điểm qua, đáng thương vì bác hầu phu nhân, càng đáng thương cái kia không xảy ra việc gì hài tử. Ta nói, tốt xấu người là ngươi đưa đi. Ngươi cũng đến biểu tỏ thái độ chấn an nhân ra một chút đi. Tương Nhan cười nói, không tính toán Tử Diệu sẽ đáp ứng, rốt cuộc liên lụy đến tục trung, chính trị ngoại giao thực phiền thoái. Này không được, còn muốn bận tâm a i -A ra công chúa thể diện, thực khó giải quyết, ngươi liền không cần lo cho, ta sẽ tự xử lý. Tử Diệu nhìn Tương Nhan khẽ thở dài nói. Tương Nhan không có cường quyền, chính mình hết lực thì tốt rồi, không thẹn với lương tâm, bằng phẳng. Lần trước cha ra cái kia nội gián, ngươi sau lại như thế nào xử trí? Ta hỏi sở lương, tiên kia chết sống cũng không chịu nói, ta nhưng thật ra thực sự có chút tò mò. Tương Nhan Trịnh trong hỏi, lại nói tiếp kia nội gian cũng thật là che giấu đủ thâm, mấy ngày hôm trước mới cha lôi ra tới, càng làm cho người không nghĩ tới chính là, cư nhiên ở hắn trên người thấy được lạc tang quốc đặc biệt hình xăm, chẳng qua vị trí ở cánh tay vách trong, người bình thường căn bản nhìn không tới. Từ diệu hư lạnh một tiếng, kẻ hèn tiểu quốc, cư nhiên còn dám làm ra loại sự tình này, bất quá ta tưởng này tiểu thai dám có thể tiến cung còn có thể đi bước một bò đến bên cạnh ta làm việc, nhiều năm như vậy còn không có bị xuyên qua, chỉ sợ hắn phía sau nhất định còn có một cái cường lực nâng đỡ người của hắn, mà người kia mới là đáng sợ nhất. Tương Nhan cả người run lên, vẻ mặt hoảng sợ, ngẫm lại đều cảm thấy đáng sợ, hơi mang kinh ngạc mà nhìn Từ Diệu, chẳng lẽ ngươi biết người nọ là ai? Chương 221 Từ Diệu lắc đầu, nguyên nhân chính là vì không biết mới càng thêm cảm thấy đáng sợ, Tương Nhan trong lòng một cây thần kinh cũng banh lên, Liền tỷ như ngươi biết rõ trên đỉnh đầu treo một cây đao, chính là lại không biết cây đao này khi nào rơi xuống, cái loại này lo lắng sợ hãi, là thường nhân căn bản không thể thể hội. Ngày hôm sau sáng sớm, uy bác hầu liền thượng một đạo thỉnh tội sổ con, đem sở hữu sai lầm đều ngăn ở chính mình trên người, khóc lóc thảm thiết thỉnh hoàng thượng tha thứ, tối hôm qua nghe song tương nhân nói, hơn nữa giờ phút này uy bác hầu thỉnh tội, từ diệu đảo cũng không có tiếp tục khó xử các nàng, chỉ là vẫn là chưa nói khi nào giải trừ hoàng hậu đủ cấm. Tương Nhan nghe thấy cái này tin tức thời điểm nhưng thật ra cười. Từ diệu vẫn là đem nàng lời nói nghe lọt được, bất quá nàng nhưng thật ra tò mò uy bác hầu một giới võ tướng cư nhiên có thể nhanh như vậy nghĩ ra đối ứng biện pháp, nhưng không giống một cái người tập võ có thể làm được. Mấy ngày trước đây, Tương Nhan nhưng thật ra nghe sóng lăn tăn nhắc tới quá, nói là uy bác hầu phu nhân cùng sóng vai vương thế tử phi giao tình thâm hậu, nghe nói nàng xuất giá còn chuyên môn vì nàng thêm trang. Tương Nhan biết cái này chân phủ nhị tiểu thư chính là cái đến không được người. Không chỉ có đem sóng vai vương phủ từ trên xuống dưới người thu phục, ngay cả sóng vai vương phi đều đặc biệt thích nàng. Hơn nữa thế tử ra càng là vì nàng nói kiếp này không nạp tiếp lời nói hùng hồn. Làm nữ làm được cái loại tình trạng này hẳn là xem như thực thành công đi. Trước đó vài ngày, tương nhan còn chính miệng nghe song từ rượu tự mình thuật lại ngày ấy đại điện tình hình. Tương nhan cũng là ở khi đó mới biết được cái này chân thiên nhiên thật đúng là thông thuệ, cơ chí, miệng lươi sắc bén nhân vật, càng nghe từ rượu nói, lớn lên thực mỹ. Mị đến tựa như họa không dính nhiễm một chút trần thế hơi thở, vẫn là lần đầu tiên nghe từ rượu khích lệ một nữ nhân xinh đẹp, tương nhan đối cái này chân thiên nhiên thật là tò mò thật sự, nàng rốt cuộc là cái cái dạng. Gì nữ nhân đâu? Một cái Mỹ không dính nhiễm trần thế hơi thở nữ nhân, một cái thông tuệ nhảy bén nữ nhân, một cái có sắc bén miệng lưỡi nữ nhân, một cái đối mặt cả chiều văn võ không chút nào khiếp đảm nữ nhân, một cái có gan vì chính mình hôn nhân giao tranh nữ nhân, đảo thật là có điểm như là nàng cái kia thời đại nữ nhân. Tương Nhan đối cái này thiên nhiên càng thêm tò mò, có lẽ chuyện này cùng nàng cũng có quan hệ cũng không nhất định. Tương Nhan buông trong lòng sự tình, đứng vậy, đang muốn ra giải sầu, sóng lăn tăn lại đi đến, nói, nương nương, vân thục phi tới, ngài muốn hay không thấy. Tương Nhan sứng sốt, khoe miệng chậm dãi gợi lên, trồn cấp gà chúc tết, có thể ăn cái gì hảo tâm. Lúc này mới vừa tiếp nhận hậu cung công việc, liền lập tức thượng nàng nơi này hiện uy phong, Tương Nhan ghét nhất người như vậy, quay đầu lạnh lùng nói liền nói ta thân thể không thoải mái, không dễ gặp nhau, thỉnh nàng trở về đi. tương nhan thật sự là không nghĩ ứng phó loại này thế lực người, xoay người hướng trong đi đến, nàng thả rằng mỹ mỹ ngủ cái mỹ dung giác. sóng lăn tăn vừa thấy nhịn không được cười ra tiếng tới, nói, nương nương liền biết lười biếng, y liền nô xem, không bằng đi ra ngoài nhìn xem, nghe một chút vân Thục phi nói cái gì đó, tham tham khẩu phong cũng hảo, miễn cho nàng ra cái gì chuyện xấu chúng ta còn không biết như thế nào phòng bị đâu. Tương Nhan nghe vậy nhưng thật ra dừng lại chân, quay đầu nhìn sóng lan tan, hỏi, khi nào ngươi cũng trở nên như vậy nhát gan. Cũng không phải nô tỳ nhát gan, mà là vân thuộc phi nhiều năm như vậy tới cùng hoàng hậu cũng coi như là đấu đến không phân cao thấp, thế nhưng không có bị thua kia cũng coi như là cái nhân vật, hiện giờ hoàng hậu một bị cấm túc, nàng mới vừa tiếp nhận hậu cung sự vật, hôm nay sáng sớm liền tới bái phòng ngài, nơi này chắc chắn có kỳ quạc, chúng ta vẫn là tiểu tâm vị thượng. Tương Nhan như mày, sóng lan tan kiến thức rộng rãi. Như vậy khẳng định có đạo lý, vì thế liền đáp ứng rồi xuống dưới, nói, vậy đi gặp một lần đi. chương 222 Tương Nhan thay đổi một kiện tố sắc cập chân trưng bào, tóc cũng chỉ là tùng tùng bối khởi, châm một cây ngọc châm, trên lỗ thai, trong cổ gì cũng chưa mang, thật sự là thuần tịnh có thể. Đi tới chính điện, Vân Thục Phi đã đang đợi chờ, nhìn đến Tương Nhan ra tới, không khỏi lắp bắp kinh hãi, như mày nhưng là ngay sau đó tặng ra, cười nói, tính phi thoạt nhìn tinh thần đầu không tồi. Vân Thục Phi cười chào hỏi, tương nhan ngồi ở nàng đối diện, su mặt, thực nghiêm túc nói, Vân Thục Phi hôm nay tới không biết có cái gì chỉ giáo. Vân Thục Phi nhìn tương nhan nhàn nhạt, nhạt, cũng không để bụng, thẳng nói, bổn cung hôm nay tới chỉ là tưởng thỉnh tĩnh phi tham gia Tết Đoan ngọ ngày đó yến hội. Tết Đoan ngọ, tương nhan mày hơi trau, nhàn nhạt, nhạt nói, Vân Thục Phi hẳn là biết ta cũng không tham gia trong cung yến hội, hảo ý tâm lĩnh. Vân Thục Phi ánh mắt trợn lóe, thực mau lại cười nói. Tĩnh phi hẳn là nhiều đi ra ngoài đi một chút, cả ngày nhốt ở quan sư trong cung cũng không phải chuyện này a, chẳng lẽ không buồn đến hoảng? Húng chi hiện tại ngự hoa viên muôn hồng nghìn tía, chúng ta mang lên một bàn rượu, lộng thượng mấy đĩa đồ ăn, chúng tỷ muội nói nói cười cười chẳng phải là nhạt hay? Không có hứng thú. Tương nhan trực tiếp cự tuyệt, nhìn Vân Thục phi ánh mắt càng thêm lạnh băng, nhàn nhạt nói, ta không cho rằng ta cùng Vân Thục phi chi gian giao tình sẽ thân mật đến loại tình trạng này, làm ngươi nguyện ý cùng ta ngồi cùng bàn mà thực đối rượu đương ca? Nếu lẫn nhau chẳng ghét, cần gì phải giả mù sa mưa làm vẻ ta đây? Vân Thục Phi sắc mặt đột biến, không nghĩ tới tương nhăn nói chuyện thế nhưng như thế không khách khí, đôi tay không khỏi siết chặt khăn, nỗ lực gáp chế trong lòng tức giận, vẫn là cười nói, nhìn ngươi nói, trước kia thời điểm chúng ta tuổi trẻ không trải qua sự, có hai câu khắc khẩu cũng là có, hiện giờ tuổi tiệm trường, cũng hiểu được nơi này lợi hại, ta cũng biết ta tính tình quá cấp tiến chút, nói chuyện đôi khi rất là không dễ nghe, hôm nay tới chính là chuyên môn tưởng cùng tĩnh Phi bát tay giảng hòa, tốt xấu cũng đến cho ta cái mặt diện, được chưa? Vân Thục Phi như thế ăn nói khép nép, ngược lại làm Tương Nhan càng thêm tò mò, nữ nhân này đến tuột cùng muốn làm cái gì, chính là suy nghĩ hồi lâu, vẫn là không nghĩ ra được, lại nghĩ tới tết đoan ngọ mời, yến vô hảo yến, sẽ vô hảo sẽ, Tương Nhan quyết định không hề để ý tới, vì thế nói, Thục Phi lọc, ta người này hỉ thanh tĩnh, không quá nguyện ý thích xem náo nhiệt, cũng không thích nhớ những cái đó chuyện cũ năm xưa, quá khứ liền đi qua. Thục Phi mời trở về đi. Vân Thục Phi không nghĩ tới chính mình như vậy ăn nói khép nép, Tương Nhan cư nhiên còn sẽ cự tuyệt, không khỏi có chút bực, đứng dậy cười nói, tính phi, nếu là Hoàng Thái Hậu tự mình hạ chỉ làm ngươi qua đi, ngươi có đi hay là không? Tương Nhan trong lòng ngảy dựng, bất luận kẻ nào nàng đều có thể không để ý tới, nhưng là Hoàng Thái Hậu nàng lại không thể không để ý tới, dù sao cũng là từ rượu mẹ ruột, này bất hiếu tội lớn, Tương Nhan không có hứng thú đi gánh vác, Chúng chi đối với lão nhân ra tương nhan vẫn là có chính mình tôn trọng. Chỉ là không nghĩ tới Vân Thục Phi cư nhiên mời đặng thái hậu, tương nhan biết thái hậu đã rất nhiều năm không có quản qua đi cùng công việc, lúc này đây lại đột nhiên gian liền toát ra tới, tương nhan không biết là phúc hay họa, nhưng là xem Vân Thục Phi bộ dáng. Tương nhan ở trong lòng cười lạnh một tiếng, nguyên lai cư nhiên thỉnh động thái hậu đối phó chính mình, chứ không được như thế kiêu ngạo, chính mình lại há có thể như nàng mong muốn. Chương 223. Tương nhan ngẩng đầu nhìn Vân Thục Phi Khoe miệng nhàn nhạt gợi lên, cười như không cười, hơi mang trâm trọng nói, Thục Phi hôm nay cái tới đây là thị uy. Vân Thục Phi xoay người đi ra ngoài, nghe thế câu nói dừng bước lại, quay đầu lại nhìn tương Nhan nói, hậu cung không có chỉ lo thân mình địa phương, tại hậu cung sinh tồn, tính phi như vậy ngăn cách với thế nhân cũng không phải biện pháp, đúng hay không? Tương Nhan không có đáp lại, chỉ là nhàn nhạt nhìn Vân Thục Phi liếc mắt một cái nói, Thục Phi đi thông thả. Vân Thục Phi nhìn tương Nhan lãnh đạm bộ dáng, trong lòng liền giận sôi máu. Nhưng là lại không thể lưu với mặt ngoài, khẽ cắn môi nói, Hoàng Thái Hậu đã đáp ứng tham gia năm nay đoan ngọ yến, nói vậy Hoàng Thượng cũng sẽ thật cao hứng, rốt cuộc đã có rất nhiều năm Hoàng Thái Hậu không tham gia trong cung bất luận cái gì yến hội, đến nỗi vì cái gì. Vệ cô cô nhất định sẽ biết đi. Vân Thục Phi đi rồi, tương nhan lại cao mày ngồi ở trong chính điện không có hoạt động địa phương, sóng lăn tăn đứng ở nàng bên cạnh, chậm rãi nói, Hoàng Hậu cùng Thái Hậu vẫn luôn bất hòa, cho nên những năm gần đây vẫn luôn ở đầu khí. Tuy rằng mặt ngoài không có gì khác thường, nhưng là đại gia ngầm đều biết đến. Dung Quý Tần chính là một cái vật hy sinh. Tương Nhan gật gật đầu, nàng biết hoàng hậu cùng thái hậu không hợp chủ, chỉ là không nghĩ tới hoàng hậu mới vừa bị cấm túc. Vân Thục Phi một tiếp nhận trong cung quyền to lập tức liền thỉnh ra thái hậu, này không phải rõ ràng muốn đem hoàng hậu hung hăng mà giẫm một chân, vinh thế không được xoay người sao? Vân Thục Phi cũng đủ tàn nhẫn, nương hoàng hậu lần này phạm tội, một gậy gộc liền nhắm ngay mệnh môn, xem ra nàng là không tính toán làm hoàng hậu xoay người. Nang Minh Bạch dùng lực lượng của chính mình căn bản không thể hoàn thành chuyện này, cho nên mới thỉnh ra Thái Hậu, chỉ cần Thái Hậu rời núi, ở Hoàng Hậu lại tái phát sai dưới tình huống, Thục Phi liền rất có khả năng vĩnh viên trưởng Hậu Cung quên to, thật là nhất chiêu diệu kế. Chỉ là Tương Nhan tưởng không rõ, chính mình sớm đã không cùng Hậu Cung mọi người lui tới, ở cái này thời điểm Vân Thục Phi lại buộc chính mình lại lần nữa dung tiến Hậu Cung, đến tột cùng vì chính là cái gì. Sóng lăn tăn nhìn đến Tương Nhan yên lặng trầm tư cũng không dám quấy rầy lén lút lui đi ra ngoài, cửa đến tích xương cùng bóng xanh vừa thấy sóng lăn tăn ra tới, một phen kéo qua nàng đi, vội hỏi nói, vệ cô cô, rốt cuộc phát sinh sự tình gì? sóng lăn tăn nhìn hai người, thở dài một tiếng nói, này hậu cung sẽ không an ổn, thục phi cư nhiên muốn chèn ép hoàng hậu còn muốn đem nương nương kéo xuống thủy, không cần hỏi thăm, đều đi vội đi, hôm nay cái nương nương tâm tình thật không tốt, chúng ta không cần quấy rầy nàng, làm nàng hảo hảo mà suy nghĩ một chút. tích xương cùng bóng xanh lẫn nhau lẫn nhau xem một cái. Chỉ có thể nghe sóng lăn tăn nói một cái đi phòng bếp nhìn xem cơm chưa chuẩn bị cái gì, một cái đi hậu viện thu thập hân y thưởng hoa tươi cánh, sóng lăn tăn vẫn đứng ở cửa nơi đó đều không có đi, lặng lặng mà chờ, nàng tin tưởng tương nhan nhất định sẽ nghĩ ra biện pháp tới. Qua không biết bao lâu, tương nhan ở trong phòng hô, sóng lăn tăn. Sóng lăn tăn nghe được tương nhan tiếng la, vội lên tiếng, xoay người liền đi vào, ngẩng đầu nhìn lại, tương nhan trên mặt đã không có áp lực, ngược lại là phóng xuất ra một loại lệnh người không thể bỏ qua thần thái. Chương 224 Sóng lan tăn trong lòng đại hỉ, biết tương nhan nhất định nghĩ ra biện pháp, vội hỏi nói, nương nương có cái gì phân phó. Tương nhan nhìn sóng lan tăn, hỏi, thái hậu nhưng có cái gì đặc biệt ham mê. Sóng lan tăn nghe vậy nhẹ nhàng mà lắc đầu, nói, thái hậu thực một mạc, mặc quần áo cũng tuyệt không xa hoa, làm người thực nghiêm túc, không nghe nói qua có cái gì đặc thù ham mê. Tương nhan nghe vậy mày lại nhữ lại, một cái không có ham mê người, chẳng khác nào là không có sơ hở người mà không có sơ hở người, làm sao có thể đi cùng chi tiếp cận đâu. Tương Nhan không phải ngốc tử, đương nhiên sẽ không nguyện ý chính mình bị Vân Thục Phi tính kế, cùng với ngày phòng đêm phòng, đến không bằng chủ động xuất kích. Nếu Thái Hậu là Vân Thục Phi nịnh bợ lấy lòng người, chính mình chỉ cần có thể được đến Thái Hậu hảo cảm như vậy đủ rồi, chỉ cần Thái Hậu đối nàng không có gì thành kiến, Tương Nhan tin tưởng chính mình ở cái này hậu cũng vẫn là có thể đứng được chân. Nàng tổng không thể làm từ rượu vì nàng đi theo chính mình mẹ ruột trong đối. Rốt cuộc Minh Hạ quốc lấy hiếu trị thiên hạ, đối với hiếu đạo thực tôn sùng, Thái hậu bình thường ra vạn thọ cung sao? Nhưng có thường xuyên đi địa phương. Thương nhan lại hỏi, sóng lăn tăng nghĩ nghĩ nói, Thái hậu không thế nào ra vạn thọ cung, bất quá đôi khi trả lời vạn thọ cung bên ngự hoa viên đi vừa đi, ngắm ngắm hoa, phơi phơi nắng. Ngươi lập tức tìm một cái cơ linh, tin được, chuyên môn chú ý vạn thọ cung động tĩnh, không thấy muốn xem người nào đi bái phòng Thái hậu. Nếu là Thái hậu ra tới tản bộ lập tức tới cho ta biết con có, dung quý tần chính là thái hậu chất nữ, cần anh điện có cái gì hướng đi cũng muốn lúc nào cũng chú ý mới là, vân thuộc phi bên kia càng không thể thả lỏng, nơi này tầm quan trọng ngươi minh bạch Tương Nhan vẫn là quyết định chủ động xuất kích, phòng hoạn với chưa xảy ra. Sóng lăn tăn gật gật đầu, nói, là, nương nương yên tâm, nô tỷ này liền đi làm. Tương Nhan gật gật đầu, sóng lăn tan xoay người đi, ở trong phòng bếp ngây người một hồi tích xương, trong tay bưng mạ vàng hoa văn màu khay. Mặt trên phóng qua cơn mưa trời lại sáng sắc trung trà đã đi tới, đem trung trà đoàn xuống dưới đặt ở một bên trên bàn, nói, nương nương, uống điểm trà đi, đi trừ hỏa, không cần cùng những cái đó tiểu nhân chấp nhận, các nàng chính là không thể gặp ngài hảo. Tương Nhan gật gật đầu, cười nói, không có việc gì, ngươi không cần lo lắng. Đại hoàng tử gần nhất thế nào? Công khóa có khỏe không? Dạy học sư phó nhưng có nói cái gì? Đại hoàng tử đã bắt đầu học thanh luật vỡ lòng. Giáo đại hoàng tử sư phó nói đại hoàng tử học tập thực khắc khổ, thiên tư thông thuệ, rất nhiều thời điểm giảng một lần liền minh bạch, sư phó thích đến không được, bất quá vì không cho đại hoàng tử kiêu ngạo, cho nên rất ít khích lệ cùng hắn, muốn cho hắn giới kiêu giới táo. Tương Nhan rất là vừa lòng gật gật đầu, nhớ tới từ thần hy khỏe miệng liền nhịn không được gợi lên một cái mỉm cười, nói, phân phó phòng bếp nhiều chuẩn bị một ít đại hoàng tử thích ăn đồ ăn. Nay không cần phân phó, Ngọc Hòa Nha đều biết, không ngừng là đại hoàng tử chính là hoàng thượng khẩu vị cũng biết đến rõ ràng ngài còn lo lắng cái gì nhưng thật ra ngươi thêu cái kia túi thơm thế nào thiết đoan ngõ mắt thấy liền đến ngài cũng không thể lười biếng thích xương cười nói cực lực đấu tương nhan cười tương nhan nhớ tới chính mình cái kia túi thơm nhưng thật ra có chút ngượng ngùng này nữ hồng không hảo thật đúng là làm nàng cảm thấy chính mình không có làm nữ hồng thiên phú trong lòng đã hạ quyết tâm thêu xong rồi cái này túi thơm cả đời này cũng sẽ không động kim chỉ ngủ chết người buổi tối thời điểm Từ Diệu làm Lý Đức An lại đây truyền lời, bất quá tới dùng nữa tương nhan nghe vậy, nhìn Lý Đức An hỏi, Hoàng thượng ở vội cái gì? Liền cơm chiều cũng không cần. Hồi nương nương nói, gần nhất Tây Nam Biên Thủy Tấu Trương rất nhiều, Hoàng thượng thật sự là lo liệu không hết quá nhiều việc, sợ nương nương liền chờ lúc này mới mệnh lão nô lại đây truyền cái lời nói, nương nương ăn cơm xong trước nghỉ tạm, Hoàng thượng không nhất định khi nào lại đây. Lý Đức An cung kính trả lời, tương nhan gật gật đầu, làm Lý Đức An đi trở về đương cái hoàng đế cũng không dễ dàng, mỗi ngày tấu trương một đồng lớn, còn muốn một đám ý kiến phúc đáp, thật là không nhỏ lượng công việc. tuy rằng nói nội các đại thần, thừa tướng nhóm đã phân đi một bộ phận, chính là lượng công việc vẫn là man đại, tương nhan nhớ rõ từ rượu ở giờ tuất trước nghỉ ngơi thời điểm rất ít, nghĩ đến đây thầm than một tiếng, chết không được hoàng đế đều không giải tỏ, mệt cũng mệt mỏi đã chết, đứng dậy tự mình đi phòng bếp, phân phó ngọc hòa nói, vì hoàng thượng làm lưỡng đạo ngon miệng dễ tiêu hóa đồ ăn, ta đợi lát nữa dùng, là nương nương. Ngọc Hoa cười ứng, nghĩ nghĩ lại hỏi, nương nương, làm một đạo xanh biết mang tiêm, một đạo hạt rẻ nấu gà con, một đạo cá chích nấm hương canh, lại ngao một chung ngạnh cháo, ngài xem được không? Tương Nhan đối với nấu cơm không có rất nhiều nghiên cứu, gật gật đầu nói, hành, ngươi xem làm đi, chỉ cần ăn ngon là được. Ngọc Hoa liền cười, biết chính mình chủ tử tính tình, không có nhiều lời thẳng bận việc đi, hiện giờ quan sư cung nhưng không thể so di vãng, tay nàng phía dưới cũng có hai gã đánh tạp cung nữ, đều là tin được nàng cũng nhẹ nhàng rất nhiều, có thời gian nghiên cứu tân thực đơn. tương nhan trước nhìn tiểu thần hy dùng cơm chiều, lại cho hắn nói vài đoạn chuyện xưa, hống hắn ngủ giác lúc này mới đi ra, sắc trời đã toàn đen xuống dưới. Tế ma ma đứng ở ngoài cửa, nhìn đến tương nhan ra tới vội tiến lên hành lễ. trong khoảng thời gian này xuống dưới, nàng thờ ơ lạnh nhạt, phát hiện tương nhan đối tiểu thần hy đó là thật sự thích, cũng không tưởng người khác như vậy chỉ là lợi dụng, bởi vậy đối nàng cung kính rất nhiều. ma, ma đứng lên đi, ta đã nói rồi không cần quy củ nhiều như vậy. Tương Nhan cười nói, tạ nương nương, quy củ vẫn là quy củ, nên thủ vẫn là muốn thủ. Tế ma ma như cũ được rồi một cái tiêu chuẩn cung lễ, lúc này mới đứng dậy. Tương Nhan cũng không cưỡng bách nàng, biết nàng là một cái tuân thủ nghiêm ngặt cung quy người, biết nàng là thật sự rất thương yêu đại hoàng tử, đảo cũng đối nàng thực kính trọng. Tương Nhan cùng tề ma ma chi gian phản phất luôn có nói vách ngăn, nói không rõ, tổng cảm thấy thực mới lạ, như thế nào cũng kéo gần không được khoảng cách. Tương Nhan lại không phải một cái ái cưỡng bách người khác người, đảo cũng không có cưỡng cầu, thuận theo tự nhiên tới rồi này một bước. Nhìn Tương Nhan muốn đi, tế ma ma lần đầu tiên chủ động gọi lại Tương Nhan, Tương Nhan quay đầu, nhìn tệ ma ma hỏi, ma ma còn có chuyện sao? Tế ma ma gật gật đầu, nhìn Tương Nhan nói, nô tỳ chỉ là tưởng cùng nương nương nói một câu, kỳ thật những lời này đã sớm nên nói, chỉ là nô tỳ không biết nên như thế nào há mộm. Mấy ngày nay tới giờ, nương nương đối đại hoàng tử chiếu cố nô tỳ tận mắt nhìn thấy đến. Không có một kia làm bộ, đại hoàng tử là một cái thực mẫn cả người, cũng không từng dễ dàng tiếp cận bất luận cái gì một vị cung thần. Nói vậy nương nương cũng phát hiện, đại hoàng tử là một cái chỉ đối hắn tin tưởng người triển lộ, nhiệt tình người. Tương Nhan gật gật đầu, tề ma ma nói không tồi, tiểu thần hy là cái thực mẫn cảm hài tử, hắn tựa hồ tổng có thể phát giác người khác đối hắn hay không thiện ý, luôn là khoảng cách những người đó xa xa mà, theo bản năng mà liền sẽ bảo hộ chính mình. Cho nên tiểu thần hy nhiều năm như vậy tới còn có thể bình yên sống đến bây giờ cũng là có lý do. Mama rốt cuộc muốn nói cái gì? Tương Nhan có chút không rõ, đơn giản đi theo tề ma tới rồi viên trung trong đình ngồi xuống, lúc này mới hỏi. Lần đầu tiên thấy nương nương, vẫn là bởi vì tiểu hoàng tử ngộ nhận vì nương nương là hắn mâu phi nhu phi nương nương. Một đường tới rồi trầm hương điện, Lao Nô chính là ở trầm hương điện lần đầu tiên gặp được nương nương. Thế Mama cung kính mà đứng ở một bên, trầm rãi nói. Tương Nhan nghĩ nghĩ nói, sắc thật như thế, kia thiên điệu tốt nhất hậu tuyết, thiên lanh thật sự, lanh đến muốn mệnh. Tương Nhan có một loại trực giác, Tề ma ma tựa hồ muốn nói cho nàng về Nhu Phi sự tình, chính là không biết đến tuột cùng muốn nói gì, bởi vậy theo nàng câu chuyện đi xuống giảng. Lao nô ánh mắt đầu tiên nhìn thấy nương nương, thật đúng là hoảng sợ, thật đúng là cùng Nhu Phi nương nương có vài phần tương tự, chắc không được đại hoàng tử có thể cao hứng như vậy cho rằng chính mình tìm được rồi mẫu phi. Tề ma ma thở dài một tiếng. Giữa mày tức khắc treo đầy khuôn mặt u sầu. Tương Nhan trong lòng một lộ bộ, chính mình cùng Nhu Phi thật sự lớn lên rất giống sao. Niệm cập tại đây, một lòng thế nhưng kịch liệt mà nhảy lên lên, nàng chán ghét làm người khác thế thân, đặc biệt là chính mình ái nam nhân thế thân, đôi tay không hề hay biết gắt gao mà nắm chặt lên, móng tay hám sâu thịt trùng, lại không cảm giác được chút nào đau đớn. Ta! Cùng Nhu Phi thật sự lớn lên rất giống sao. Tương Nhan vẫn là nhịn không được hỏi ra khẩu. Tề ma ma nhìn Tương nhan. Xấu như vậy chịu đế sủng nữ nhân, cư nhiên cũng sẽ có như vậy hoài nghi sao. Vì thế nhẹ nhàng cười nói, nương nương, lão nô nói câu không xôi thai nói, hoàng thượng đối ngài thế nào, ngài trong lòng liền không có điểm tin tưởng sao. Tương nhan nhìn tề ma ma, nàng lời nói phản phất một gáo nước lạnh, đem chính mình có chút ngất đi đầu cấp tới tỉnh lại, cười nhẹ một tiếng, nói, tề ma ma có chuyện nói thẳng đi, không đáng quanh coi lòng vòng. Ngươi nếu là có việc làm ta hỗ trợ, chỉ cần ta năng lực trong phạm vi quyết không chối từ, Nếu là ta năng lực ở ngoài vậy không có cách nào, ta không được ta làm không được hứa hẹn. lão nô không có sự tình yêu cầu nương nương, lão nô người nhà đã sớm đều chết sạch, người cô đơn một cái còn có cái gì sở cầu. Thế ma ma sắc mặt nghiêm túc nói. Tương nhan không hiểu, mày gắt gao mà nhăn ở bên nhau, nhìn thế ma ma, trong mắt lóe do dự, lại không có lại mở miệng. Thế ma ma kia trường đã lược hiện gián mua gương mặt, khỏe mắt nếp nhăn cười liền hiển lộ không thể nghi ngờ, kia ngâm đen tròng mắt lại như cũ tản ra sắc bén quang mang. Chỉ thấy nàng nói, Nhu Phi cùng Thái hậu quan hệ thực hảo, Thái hậu đã từng thích nhất Nhu Phi, đoạn thời gian đó, Nhu Phi thật là quá đến thích ý, đầy mặt đều là tươi cười. Hôm nay Vân Thục Phi tới tìm chính mình, đề cập Thái hậu muốn ra tới, Tề Ma Ma lại ở hôm nay nhắc tới Thái hậu cùng Nhu Phi chi gian sự tình, chẳng lẽ nàng muốn nói cho chính mình cái gì? Chính là vì cái gì không nói thẳng, ngược lại như vậy quanh co lòng vòng, tương nhăn nhìn Tề Ma Ma, trong lúc nhất thời có chút nắm lấy không ra thế mama không có cơ mồn, nhìn tương nhan có chút trầm tư hai trong mắt, nói tiếp, nương nương vẫn luôn muốn nhìn kia bức họa nổi thì đã đặt ở đại hoàng tử đầu giường tiểu ngăn cách, xem xong mẹ kế nương liền sẽ minh bạch. Thái hậu có thể là cái thực từ gái người, cũng có thể là một fan sắc bén nào, nàng lão nhân gia cũng không phải là hồ đồ phụ nhân, không cùng hoàng hậu đối chọi gay gắt, là bởi vì yêu quý hoàng thượng. Chương 225. Thế mama không có nhiều lời lời nói, hành lễ xoay người đi. Tương nhan nhìn nàng bóng dáng Xoay người lộn trở lại tiểu thần hy phòng, mở ra đầu giường tiểu ám cách, quả nhiên thấy được một bức quyền trụ, lặng lặng mà nằm ở nơi đó, tương nhan nhìn kia phúc quyền trụ, lại nhìn đang ở ngủ say tiểu thần hy, vươn đi sau lại đột nhiên chịu trở về. Chính mình hà tất đi để ý chính mình cùng Nhu Phi lớn lên giống không giống loại này vấn đề, vạn nhất nếu là lớn lên giống, nàng như thế nào có thể thừa nhận được như vậy kết quả, nếu nàng biết, từ rượu đối nàng chẳng qua đem nàng trở thành Nhu Phi thế thân, chính mình lại sao mà chịu nổi. Tương nhan thật sự không dám tưởng, đóng lại ám cách môn, tương nhan ngồi ở đầu giường nhìn tiểu thần hy, trên mặt lộ ra một tia cười khổ. Tiểu thần hy, ngươi nói ta nên làm cái gì bây giờ hảo, muốn hay không xem. Tương nhan rỗi tay xoa tiểu thần hy gương mặt, yên lặng nói, ta nghe người ta nói ngươi mẫu phi lớn lên thật xinh đẹp, kỳ thật xem ngươi sẽ biết, như vậy xinh đẹp tiểu hài tử nhất định có một cái thật xinh đẹp mẫu thân. Tương nhan nói tới đây than nhẹ một hơi, đôi mắt không khỏi lại nhìn về phía ám cách, ngẫm lại lại cảm thấy không đúng. Nhu Phi đó là công nhận đại mỹ nhân, chính mình cũng không phải là mỹ nữ. Nghĩ đến đây, tương nhan tâm lại trở nên ngo nghe rụt dịch lên, duỗi tay mở ra ám cách, trong lòng yên lặng nghĩ đến, nếu là không giống kia cũng liền thôi, tốt xấu hiểu rõ kiện tâm sự, nếu là lớn lên giống, nàng tuyệt đối sẽ không cùng từ diệu thiện bãi cam hưu, nhất định sẽ lập tức liền rời đi nơi này. Hạ quyết tâm, tương nhan thăm tiến tay đi, chảo một cái đã bắt được kia quyển trục đem ra. Tương nhan đứng dậy, đi đến tiểu thần hy án thư lại lấy quá đèn cung đình chiếu, lúc này mới giải khai cuộn trục dây thừng, chậm rãi mở ra. Chỉ thấy trong hình là một nữ tử ngồi ở thạch trong đình dựa nghiêng lan can mặt bên bức họa, vừa thấy đến kia trương mặt bên mặt, tương nhan đột nhiên hít vào một hơi, quả thực không thể tin được hai mắt của mình, trên mặt cũng lộ ra một tia thoải mái biểu tình. Tương nhan nhìn kia trương bức họa đột nhiên nhớ tới Tử Diệu nói qua nói, "Này con bướm không thích hợp người, về sau không cần lộng, ngươi có được hẳn là độc nhất vô nhị." Hiện tại hồi tưởng lên, Lúc ấy nàng liền không rõ vì cái gì từ Diệu sẽ nói nói vậy, hiện tại hết thể đều minh bạch. Hòa thượng nữ tử ở mắt trái giác cư nhiên cũng họa một con sinh động như thật con bướm. chẳng qua đó là họa đi lên, thực rõ ràng là có thể nhìn ra tới, mà chính mình ngày đó tuy rằng cũng là họa đi lên, chính là rốt cuộc phía dưới thực sự có một cái điểm hình bớt. Một cái là giả, một cái là thật sự, hơn nữa từ rượu ngày đó kỳ quái biểu tình, tương nhan càng nghĩ càng cảm thấy tò mò. Từ rượu cùng Nhu Phi chi gian rốt cuộc phát sinh quá sự tình gì, vì cái gì nàng họa quá con bướm màu trang từ rượu không hề cho phép người khác họa. Tương nhan lại một lần cúi đầu, tinh tế đánh giá họa thượng nữ tử, tuy rằng chỉ có nửa bên mặt, là kiếp như ngưng chi ra thịt, mỏng như cánh ve lông mi, thật dài mà, phúc ở mí mắt thượng, kia buông xuống cái chán hiện ra nữ tử đặc có vũ mị cùng thẹn thùng, kia trong lúc lơ đãng mang ra phong tình, làm tương nhan đều có chút không rời mắt được. Nguyên lai like nàng cùng chính mình lớn lên một chút đều không giống nhau. Tiểu Thần Hi sở dĩ nhận sai chủ yếu là cái kia con bướm màu trang duyên cớ. Tương Nhan đột nhiên liền nhẹ nhàng thở ra, trong lòng vẫn luôn dẫn theo kia căng thẳng chậm rãi buông xuống. Tương Nhan đem họa thu hồi tới, dùng dây thường hệ hảo thả trở về, nhìn như cũ ngủ say Tiểu Thần Hi, trên mặt lộ ra nhàn nhạt tươi cười, nàng cùng đứa nhỏ này thật đúng là có duyên phận. Tương Nhan đứng dậy, vì Tiểu Thần Hi gom lại góc chăn, sau đó đi ra ngoài, đứng ở ngoài cửa, ngửa đầu nhìn bầu trời, đã là nguyệt gần trung thiên. Tương Nhan cảm thấy có chút đói bụng, lúc này mới nhớ tới cơm chiều còn không có ăn đâu, lại nghĩ tới còn ở phê duyệt Tấu chương từ Diệu, nhấc chân hướng phòng bếp đi đến. Tương Nhan phân phó Ngọc Hòa đem đồ ăn cất vào hộp đồ ăn, lại hô Tích Sương, Sóng Lan Tăng cùng Tống Nguyên Hải đi theo chính mình đi nghi nguyên điện, dọc theo đường đi gió nhẹ phơ phớt, lệnh người sung sướng, Tương Nhan lại bỏ xuống trong lòng cho tới nay còn có nghi vấn, tâm tình tự nhiên là tương đương hảo, nàng cũng không tính toán đi hỏi Từ Diệu về Nhu Phi sự tình cho chính mình một ngàn. Nếu người đã chết, trước kia quá vãng đã không quan trọng, tương nhan nói cho chính mình muốn qua đến. Vui sướng liền phải học được bông, nên buông liền phải bông, người sống vĩnh viễn cũng tranh bất quá người chết, điểm này không thể nghi ngờ. Đi tới hành lang dài trung gian, xa xa mà nhìn lại dương sóng điện bao phủ ở một mảnh trong bóng tối, nhớ tới chính mình cùng Nam vân Vương sóng vai họa dư đổ chiến đấu hăng hái mấy tháng sự tình, trong lòng không khỏi suy nghĩ, hắn hiện tại nhất định sớm đã ngủ. Như vậy một cái hoàn mỹ nam nhân không biết khi nào mới có thể tìm được thuộc về chính hắn người trong lòng. Tương Nhan đối cùng Nam Hân Vương đánh giá rất cao, có thể văn có thể võ, không có võ tướng thô cùng, cũng không có văn nhân toan xú, còn hiểu đến âm luật, người lớn lên cũng xoái, thật là ngàn dặm mới tìm được một hảo nam nhân. Tương Nhan hơi hơi mỉm cười, đêm này đó ý tưởng từ chính mình trong ốc tử đi diệt trừ, lại tiếp tục đi phía trước đi đến. Chỉ là Tương Nhan trăm triệu không nghĩ tới cư nhiên một quải quá con tới. Liền thấy được nghi nguyên điện trước cửa bỏ thêm chặng gác, mày không khỏi mà nhân lại. Chậm rãi đi qua, tương nhan đang muốn cùng dĩ vạng giống nhau hướng trong nhấc chân, lại bị một người cầm đao thị vệ cấp ngăn cản, lạnh lùng nói, Hoàng thượng có chỉ, bất luận cái gì người không liên quan đều không được đi vào. Tương nhan chưa bao giờ có gặp được chuyện như vậy, nhìn hắn nói, ngươi còn biết ta là ai. Kia binh lính đảo cũng có vài phần ngạo cốt, nâng đầu nói, mặc kệ ngươi là ai, hôm nay không có Hoàng thượng chính miệng chỉ dụ ai đều không thể đi vào làm cản. Sóng lăn tăng tiến lên một bước, thấp giọng quát: Đây là tĩnh phi nương nương, còn không đi vào thông báo. Kia thủ binh trong lúc nhất thời có chút kinh ngạc, không nghĩ tới trước mắt chiến cư nhiên là đỉnh đỉnh đại danh tĩnh phi, bất quá hắn như cũ thẳng thắn leo, lớn tiếng nói: Không được, thiện ly cương vị đó là tử tội, nô tài không dám kháng chỉ. Sóng lăn tăng nhìn cái này không thông suốt tiểu binh lính, nghiến răng nói: Làm ngươi đi vào thông báo một chút, lại không phải làm ngươi thiện ly trước thủ, thực mau liền ra tới, có phải hay không? Chẳng lẽ ngươi còn có thể làm Tĩnh phi nương nương ở chỗ này Bạch chờ sao? Nô tài nhận được mệnh lệnh đó chính là thủ vệ Nghi Nguyên Điện, liền chỉ rồi bỏ cũng không thể qua đi. Thông báo chuyển tin đều có tiểu thái giám đi làm, này lại không ở ta chức trách trong phạm vi, cho nên ta không thể đi. Tiểu vệ binh kiên quyết không hướng Tương Nhan túi đầu, đạo thật sự làm Tương Nhan đối hắn có chút thích. Nha, Tĩnh phi nương nương cũng bị chắn ngoài cửa, này thật đúng là hiếm lạ đúng vậy, Vân Thục phi thanh âm từ Tương Nhan phía sau truyền đến, hỗn loạn nồng đậm trầm trọng. Chương 226 Tương Nhan không nghĩ tới Vân Thục Phi cư nhiên sẽ ở ngay lúc này tới nghi nguyên điện, xoay người nhìn nàng, Tương Nhan biết, Từ Diệu đã từng nói qua, nghi nguyên điện là chính hắn địa phương, Phi tần không trải qua tuyên triệu là không thể tới, đương nhiên Tương Nhan không ở cái này trong phạm vi, thuộc về đặc quyền giai tầng. Cho nên Tương Nhan nhưng thật ra thật rất tò mò cái này Vân Thục Phi nhưng thật ra thật là lớn lá gan, xem ra trên thế giới này thật đúng là có đắc ý vinh báo người, Tương Nhan chỉ là nhàn nhạt nói. Này bất lao Vân thuộc Phi quan tâm. Vân thuộc Phi nhìn tương nhan, đi nhanh đi đến nàng trước mặt, nương ánh đèn, nhìn đến tương nhan cư nhiên son phấn vì thi liền chạy tới, lại từ đầu đến chân nhìn một lần, cũng không gặp nàng quá nhiều trang điểm, tố một khuôn mặt, tóc chỉ là tùng tùng búi, quần áo cũng là cực một mạc màu hồng cánh sen sắc, nàng liền tưởng không rõ, từ rượu rốt cuộc coi trọng nàng điểm nào. Vân thuộc Phi không để ý tới tương nhan, lập tức đối kêu binh lính nói, đi thông báo, buồn cung muốn gặp Hoàng thượng. Kia binh lính vẻ mặt có chút không kiên nhẫn, không chút nào để ý chính mình phẩm giai thấp, lạnh lùng nói, nô tài vừa rồi liền nói qua, ta là thủ vệ không phải truyền tin, muốn thông báo tìm thái giám. Vân Thục Phi tức khắc có điểm kinh ngạc, nhìn kia tiểu binh lính hỏi, ngươi có biết buồn cung là ai? Cũng dám như vậy vô lễ, có tin hay không ta có thể lập tức xử trí ngươi? Kia tiểu binh lính đi như cũ không chịu túi đầu, lớn tiếng nói, chính là lập tức giết ta cũng là những lời này, thiện ly trước thủ giống nhau không thể mạng sống. Nô tài chỉ nhận hoàng thượng mệnh lệnh, còn lại một mực mặc kệ. Tương Nhan có điểm bị trấn trụ, tiểu tử này nhưng thật ra thật là khối xương cứng a, trong lòng nhưng thật ra thật sự tán thưởng lên. Nghiêng đầu nhìn lại, chỉ thấy Vân Thục Phi một khuôn mặt âm tình bất biến, đôi tay gắt gao nhéo khăn, ở cực lực nhẫn mại, nàng nói thật dễ nghe có thể xử trí này tiểu binh lính, chính là này binh lính rốt cuộc ở Nghi Nguyên Điện làm việc, nếu là thật sự chí hắn, liền nhất định kinh động đến Nghi Nguyên trong điện từ rượu. Vân Thục Phi đảo cũng có chút phòng trừng, cứ việc tức giận đến muốn mệnh chính là như cũ nhìn xuống. liền lúc này, Lý Đức An đi ra, nhìn Tương Nhan vội hành lễ nói, Thịnh phi nương nương, Hoàng thượng thỉnh ngài đi vào. Tương Nhan gật gật đầu, đều khinh thường với đối Vân Thục phi làm mặt quỷ, cười nhạo nàng, mang theo vài người ngẩng đầu đỡ ngực đi vào. Vân Thục phi vừa thấy, lập tức gọi lại chính hướng trong đi Lý Đức An, Lý Công Công, kia buồn cung đâu? Lý Đức An lạnh lùng nói, Thục phi nương nương, Hoàng thượng có chỉ, này nghi nguyên điện không trải qua tuyên triệu hậu phi không được đi vào, ngài đã xúc phạm quy củ. Lại còn nói bực này lời nói. Vân Thục Phi tức khắc có chút bất an lên, nàng biết đây là từ rượu quý củ, nhưng là như cũ quật cường chất vấn nói, vì cái gì nàng có thể đi vào. Vừa rồi nàng cũng bị binh lính ngăn trở ở bên ngoài. Lý Đức An nghe vậy, không khỏi cười lạnh một tiếng, Thục Phi nương nương, hay là vạn tuế ra làm việc còn phải trải qua ngươi đồng ý không thành. Vân Thục Phi tự biết đối lý, lập tức hoán khẩu khi nói, Lý công công, phiền toái ngươi thông bẩm một chút, ta thật sự có việc muốn gặp vạn tuế gia cấp tóc ca. Hơn nữa việc này cùng Thái hậu nương nương tương quan, còn thỉnh làm phiền thông bẩm một tiếng. Chương 227. Lý Đức An thần sắc xứng sốt, biết hiện giờ Vân Thục phi tạm quản hậu cung, hơn nữa lại cùng Hoàng thái hậu có quan hệ, chính là Lý Đức An cũng không dám chậm trễ, nghĩ nghĩ, cười nói, "Thục phi nương nương thỉnh chờ một lát, nô tài đi vào thông bẩm một tiếng." Vân Thục phi nghe vậy tức khắc nhẹ nhàng thở ra, gật gật đầu nói, "Làm phiền Lý công công, bổn cung liền ở chỗ này chờ." Lý Đức An không lại nói khác, xoay người đi vào. Tương Nhan đi tới thời điểm, không nghĩ tới nghi nguyên trong điện còn sẽ có người khác, cho nên đương nhìn đến Nam vân Vương cùng Hàn Cần Du, còn có sở lương thời điểm tức khắc minh bạch vì cái gì bên ngoài thủ vệ như thế nghiêm mật nguyên nhân. Nam Hân Vương nhìn đến Tương Nhan đi đến, lễ tiết tính chiều nàng hành lễ lại nói cái gì cũng không có nói, đôi mắt nhanh chóng hiện lên một tia sáng giỏi, ngay sau đó biến mất không thấy trở nên bình tĩnh như sóng, phảng phất vừa rồi chỉ là một cái ảo giác. Hàn Cần Du đôi mắt híp lại mị, sở lương tuy rằng không tình nguyện Vẫn là đi theo hàn cẩn du cùng nhau hành lễ. Tương nhan thái thú làm hai người lên, nhìn từ Diệu nói, không nghĩ tới lúc này còn vội vàng, các ngươi tiếp tục, ta đi vào trước. Tương nhan biết từ Diệu vội vàng, không hảo quấy dày hắn, xoay người hướng nội điện đi đến, nơi nào còn có một cái tiểu thư phòng, thư phòng mặt sau mới là tầm điện. Từ rượu mới vừa gật đầu, Lý Đức An liền vội vàng đi đến, tương nhan bước chân theo bản năng một đốn, liền nghe được Lý Đức An trả lời, khởi bẩm hoàng thượng, vân thuộc phi cầu kiến. Từ Diệu như mày, vây vây tay nói, không thấy được chấm chính vội vàng sao. Có chuyện gì ngày mai lại nói. Lý Đức Gan vẻ mặt khó xử, nói tiếp, Vân Thục Phi nói cùng Hoàng Thái Hậu có quan hệ, cấp tốc, nô tài lúc này mới cả Gan hồi báo. Từ Diệu như mày, cùng Hoàng Thái Hậu nhắc lên quan hệ liền không thể đem người cấp đẩy ra đi, Tương Nhan lại chậm rãi nâng lên bước chân hướng nội điện đi đến, ngay sau đó lại nghe được phía sau truyền đến từng trận tiếng bước chân, biết đó là Hàn Cẩn Du bọn họ mấy cái theo tới từ rượu cùng phi tử gặp mặt muốn tị yểm a. Tương Nhan vào nội thất chính mình ở một bên ghế trên ngồi xong, phân phó Tích Xương các nàng đem hộp đồ ăn bông, sau đó lui đi ra ngoài. Lúc này mới ngẩng đầu lên nhìn, ba người nói, vài vị tính toán vẫn ngồi như vậy sao? Chẳng lẽ ta là ăn người lão hổ? Mấy người nghe vậy tức khắc một ngạc, Nam Hân Vương rốt cuộc cùng Tương Nhan ở chung thời gian trường một ít, tức khắc thấp giọng cười nói, nương nương vẫn là như thế dí dỏm, thần đệ nhưng thật ra có chút câu nệ, đứng sắc thật không thế nào dễ chịu. Bổn Vương ngồi xuống lại nói, Hàn Cẩn Du vừa thấy Nam Hân Vương ngồi xuống, hơi hơi trầm âm, nói, tạ nương nương ban tòa. Tương Nhan Mi đôi một trọn, nhưng thật ra không nghĩ tới Hàn Cẩn Du ở trước mặt mọi người như thế thủ quy củ, nhưng thật ra cùng hắn cùng chính mình ở trung dáng vẻ có chút bất đồng, nhớ tới đại gia đối hắn lợi bình, cũng liền bình thường trở lại, hắn vốn dĩ chính là công chính nghiêm cẩn, luật lệ đạo của người, nếu là làm hắn ở đại gia trước mặt lộ ra cái gì có vi phạm quy định của sự tình, chỉ sợ so lên trời còn khó. Sở Lương vừa thấy Hàn Cẩn Du cũng ngồi xuống, nghĩ nghĩ đi theo hũ Nút Tựa mà một mông ngồi ở Hàn Cẩn Du bên người ghế trên, lại một câu đều không có nói, hắn còn ở ghi hận Tương Nhan đánh hắn buồn côn sự tình, đây là hắn cả đời này gặp quá lớn nhất cũng đủ. Cư nhiên bị một cái tay chói gà không chặt nữ nhân cấp đánh buồn côn, Lan Truyền đi ra ngoài hắn thanh danh quả thực chính là xuống dốc không phanh. Tương Nhan không thèm để ý Sở Lương ác liệt thái độ, rốt cuộc chính mình hổ thẹn trước đây, bốn người ngồi đối diện, lại đối diện không nói gì. Trường hợp tức khắc có chút xấu hổ. Nam Vân Vương là rất muốn hỏi Tương Nhan gần nhất quá đến được không, chính là ngại với Hàn Cẩn Du cùng Sở Lương ở đây, chỉ phải áp xuống câu chuyện. Hàn Cẩn Du nhìn Tương Nhan, biết rõ nàng ngày đó lông tóc không tổn hao gì, chính là còn muốn hỏi vừa hỏi ở Bạch Vân Quan có hay không đã chịu kinh hách, tuy rằng sự tình đã qua đi thật lâu, trong lòng luôn là nhớ mong, chỉ có nghe được nàng chính miệng trả lời, kia viên vẫn luôn treo tâm mới có thể rơi xuống đất. Hàn Cẩn Du tuy rằng có chút tức giận chính mình luôn là nhớ mong Tương Nhan, Nề hà chính mình lại không có biện pháp ngăn cản, bởi vậy một khuôn mặt càng thêm lạnh. Sở lương chỉ là nghiến răng nghiến lợi, hắn là rất muốn hỏi tương nhan cư nhiên đánh hắn buồn côn, quang minh chính đại cũng hảo, thật sự là đáng giận. Hắn một đời uy danh A, liền trôn vùi ở tay nàng thượng, hắn sao mà chịu nổi A. Tương nhan tâm tư lại không ở trước mắt mấy nam nhân trên người, nàng chỉ là muốn biết vân thục phi rốt cuộc muốn nói chút cái gì, chỉ là này mấy cái đại nam nhân theo tiến vào, nàng lại không thể đi nghe lén góc tường, chính buồn bực thực chỉ có nỗ lực dựng lên lỗ tai, dùng sức mà nghe bên ngoài thanh âm, nghề Hà này đại điện cách âm hiệu quả quá hảo, tương nhan căn bản cái gì đều nghe không được, không khỏi có chút ủ rũ của đôi. Nam Hân Vương nhìn đến tương nhan thần sắc có chút buồn ngủ, cau mày, nhẹ giọng hỏi, tính phi nương nương thân thể không thoải mái sao?" Tương nhan sử sốt, vội nói, "Không có, ta hảo thật sự, hảo thật sự." Tương nhan đã thực thói quen dùng ta cái này tự, trừ phi thực trình trọng trường hợp, nói cách khác nàng sẽ không tự xưng buồn cung. Tương Nhan thực không thói quen dùng cái này cao cao tại thượng sưng hô, tuy rằng nhìn đến ba người đều có chút đối cái này sưng hô bất mãn, nhưng là ai cũng không nói gì thêm, chỉ là biểu tình các không giống nhau thôi. Nam Hân Vương chỉ có chút thoải mái, nhớ tới Tương Nhan trước kia thời điểm cũng thường xuyên dùng như vậy tự nói, khỏe miệng không khỏi lộ ra một kia mỉm cười. Hàng Cần Du còn lại là mặt vô biểu tình, nhìn không ra cái gì, chỉ là kia khuyết hát hai tròng mắt hơi hơi di động, sở lương còn lại là vô ngự trạng thái, chuyện như vậy thấy nhiều đã vô pháp biểu đạt hắn đối người nào đó thất vọng rồi. Nam Hân Vương cũng không biết nên nói cái gì, trường hợp tức khắc lại lạnh xuống dưới, bốn người làm chứng mắt, tuy rằng ai cũng không thấy ai, nhưng là kia quái dị không khí, làm tương nhan thế nhưng cũng có chút ngồi không yên. Đối mặt tam đại Mỹ Nam cũng không phải hảo sống A, đặc biệt là này ba người, trừ bỏ Nam Hân Vương tương nhan đối hắn ấn tượng tương đương không tồi bên ngoài, còn lại nhị vị. Đó là cực kỳ trứng mắt. Liên ở tương nhan chân tay luôn cuống khí hậu. Liên nghe được từ rượu lạnh băng tiếng nói truyền tới, hỗn loạn tức giận, phía sau màn sự tình còn không tới phiên ngươi tới sen mổm, trở về. Tương Nhan trong lòng cả kinh, Vân Thục Phi rốt cuộc nói gì đó cư nhiên chọc đến từ rượu như thế tức giận, lại nghĩ tới hôm nay Vân Thục Phi tìm chính mình cũng nói lên thái hổ, Tề ma, ma cũng thái độ khác thường nói lên thái Hậu, Tương Nhan đột nhiên cảm thấy, này liền giống một chương dệt mật mật đại vong hướng chính mình chào tới. Chương 228. Còn lại ba người cũng không biết đã xảy ra sự tình gì lẫn nhau lẫn nhau nhìn thoáng qua lại nhanh chóng chuyển khai đôi mắt, Tương Nhan theo bản năng muốn đứng dậy, lại ngạnh sinh sinh nhịn xuống, chỉ là nắm chặt tay vịn đôi tay lại hơi hơi trở nên trắng, khớp xương đột hiện. Nam Hân Vương dùng khỏe mắt trộm đánh giá Tương Nhan, đương nhìn đến Tương Nhan sắc mặt tuy rằng bảo trì bình thường trạng thái, chính là trong ánh mắt lại hiện lên một tia âm ải, phảng phất đang ở ẩn nhẫn cái gì, Nam Hân Vương tâm lập tức cũng nhắc lên, hắn chính là không thể gặp Tương Nhan áp lực sinh hoạt. Hàn Cẩn Du tựa hồ cũng không có nhiều chú ý chuyện này. Sở lương chỉ là những mày, chỉ nghe được bên ngoài ra tới Vân Thục Phi vội vàng thanh âm, tựa hồ ở giải thích cái gì, nhưng là thanh âm không quá cao, nghe được rất mơ hồ, cụ thể nói cái gì đó lại nghe không rõ ràng lắm. Tương Nhan ngẩn đầu làm chính mình chậm rãi thả lỏng lại, nếu trốn không xong, nàng cũng sẽ không một mặt tránh né Thái Hậu Vân Thục Phi muốn trải qua Thái Hậu tay đối chính mình làm cái gì đâu. Hắn lại đối từ rượu nói gì đó thế nhưng chọc đến hắn giận dữ. Mặc cho Tương Nhan lại thông tuệ lần này lại như thế nào cũng đoán không ra. Rốt cuộc nàng đối Thái Hổ không quen thuộc, hoặc là nói căn bản chính là chưa bao giờ có đã gặp mặt người xa lạ, điểm này đối Tương Nhan là thực bất lợi. Tương Nhan còn ở tự hỏi, bên ngoài động tinh dần dần quy về bình tĩnh, không quá một hồi Từ Diệu đi đến, bốn người vừa thấy vội đứng dậy hành lễ. Làm cho người ngoài mặt, Tương Nhan vẫn là sẽ đem mặt mũi cấp đủ, sẽ không làm Từ Diệu cảm thấy khó coi. Từ Diệu làm bốn người bình thân, đối Nam Hân Vương bọn họ nói. Các ngươi về trước đi, giữ lại sự tình ngày mai lại nghị. Nam Vân Vương, Hàng Cẩn Du cùng sở lương vội không mình hành lễ, nói, vi thần tuân chỉ, vi thần cáo lui. Ba người đi rồi, Tương Nhan nhìn Từ Diệu, cái gì cũng không có nói, Từ Diệu tiến lên một bước nhìn Tương Nhan, kéo tay nàng hỏi, như vậy vãng ngươi như thế nào sẽ đến? Tương Nhan quay đầu nhìn về phía trên bàn hộp đồ ăn, nói, sợ người nào đó đói đến, cho nên tới đưa cơm chiều. Từ Diệu nhìn đến hộp đồ ăn, cười nói ta nhưng thật ra thực sự có chút đói bụng, bữa tối còn không có sử dụng đâu. Tương Nhan lôi kéo hắn ở cái bàn trước ngồi xuống, mở ra hộp đồ ăn, đem đồ ăn mang sang tới, cười nói: vừa lúc ta cũng vô dụng cơm đâu, chúng ta nhưng thật ra thấu thành một đôi, đáp cái hòa đi. Từ Diệu nghe vậy, nhìn Tương Nhan nghiêm trang bộ dáng lại nói này đó không ra thể thống gì hơi mang giang hồ tiếng lóng hiểm nghi, vốn dĩ muốn sụ mặt gian dẻ nàng một đốn, chính là nào biết chính mình lại nhịn không được nở nụ cười. Tương Nhan thân thủ dọn xong chén đũa. Thịnh hảo cơm, lúc này mới ngồi xuống, nói, ăn cơm đi, ăn cơm chiều ta có chút muốn nói với người nói. Từ rượu tựa hồ đã biết cái gì, chưa nói nói cái gì, khả năng thật sự nói bụng, mồm to ăn khởi cơm tới. Tương Nhan cũng là lẳng lặng ăn cơm, ăn xong rồi cơm gõ người tiến vào thu thập đi ra ngoài, lại phao trà bưng lên. Từ rượu nhìn Tương Nhan, nói, ngươi không phải có chuyện muốn nói sao. Tương Nhan gật gật đầu, nghĩ nghĩ nói, hôm nay Vân Thục Phi đi đi tìm ta. Từ rượu nghe vậy có chút kinh ngạc. Mày hơi chào, duỗi tay nắm lấy tương nhan tay nói, nàng nói chút cái gì? Tương nhan nhìn hắn nói, Vân Thục Phi nói tiết Đoan Ngọ muốn bãi rượu, hy vọng ta đi. Ngươi cũng biết ta không thích này đó trường hợp, tự nhiên cử tuyệt. Từ rượu minh bạch tương nhan làm người tác phong, thẳng đến nàng sẽ làm như vậy cũng không hiếm lạ, nhưng là có chút kỳ quái tương nhan cư nhiên sẽ đem chuyện này thuật lại cho hắn, có phải hay không đã xảy ra sự tình gì? Nghĩ đến đây có chút lo lắng hỏi, Vân Thục Phi khi dễ ngươi. Tương nhan cười lạnh một tiếng, đâu chỉ khi dễ, nhân gia liền thái hậu đều dọn ra tới, nói: "Nếu hoàng thái hậu tự mình hạ chỉ, ta muốn hay không đi dự tiệc? Ta nói ngươi phi tử đủ lợi hại a, này mới vừa tiếp nhận quyền to, liền hiểu được dùng cái gì tới áp chế ta." Tương Nhan nhìn Từ Diệu, nàng cũng không tính toán giấu giếm trong lòng tức giận, nếu nàng ép dạ cầu toàn, kia cũng muốn làm Từ Diệu biết nàng làm như vậy vì cái gì. Hùng chi tương Nhan chưa bao giờ có tính toán mén giận Từ Diệu sắc mặt tức khắc trở nên có chút khó coi. Hắn không nghĩ tới Vân Thục phi thế, nhưng có như vậy đại lá gan, cư nhiên dám đi quan sư cùng thị uy, cư nhiên còn dọn ra Thái hậu, này cũng không phải là một việc đơn giản. Tương Nhan thở dài, còn nói thêm, ngươi đem Hoàng hậu cấm túc, lại cho Vân Thục phi quản lý hậu cung quyền lợi, nàng một tiếp nhận tay lập tức liền khuyên phục Thái hậu nàng lão nhân ra tham gia tết đoan ngọ yến hội, biết rõ Thái hậu cùng Hoàng hậu quan hệ khẩn trương, Vân Thục phi còn đem Thái hậu cấp thỉnh ra tới, đến tụt cùng có ý tứ gì ngươi không rõ sao? Từ Diệu nghe đến đó, Sắc mặt càng thêm đen, lạnh lung nói, chấm không nghĩ tới nàng cư nhiên dám to gan như vậy. Dùng chấm cái này chữ, Tương Nhan biết hắn sinh khí, nhưng là chuyện này nếu không nói khai, chỉ sợ tao ương liền không ngừng chính mình, chính mình muốn được đến an tĩnh sinh hoạt, vậy cần thiết hoàng hậu cùng Thuộc Phi hơn nữa thái hậu ba chân thế chân bạc. Hiện giờ Tương Nhan đã thực có thể lợi dụng trong cung rắc rối phức tạp tình thế, vì chính mình như đến một mảnh an tĩnh không chung. Vân Thuộc Phi muốn đánh vỡ cái này hiện trạng, hủy hoại nàng sinh hoạt, nàng là tuyệt đối không thể đồng ý vân thục phi hiện giờ từng bước ép sát hoàng hậu lại bị cấm túc mất đi kiểm chế nàng lực lượng hơn nữa nàng liên thủ thái hậu ý đồ muốn đem chính mình đẩy vào khốn cảnh tương nhan không thể không nói vân thục phi cũng là phí tâm tư tương nhan chỉ hy vọng từ diệu bảo trì trung lập liền hảo nàng không hy vọng xa vời hắn có thể hoàn toàn đứng ở chính mình bên này chỉ cần bảo trì trung lập sẽ không bởi vì thái hậu mà khuất phục chính mình ít nhất còn có thể bắt thượng một bác hạnh phúc là muốn chính mình tranh thủ tương nhan tưởng nếu lưu lại Liền phải liều một lần, bác một bác, hạnh phúc có lẽ thật sự sẽ hướng chính mình tới gần. Nếu nỗ lực qua đi, vẫn như cũ thất vọng, nàng sẽ không hề lưu luyến nơi này, quả nhiên rời đi. Tương Nhan nhìn từ diệu tiến lên một bước, thực nghiêm túc hỏi, nếu là Vân thuộc Phi ý đồ trải qua Thái Hậu tay mưu hại với ta, ngươi sẽ làm sao? Nếu là Thái Hậu bị người lừa bịp, ý đồ bất lợi với ta, ngươi sẽ giúp ai? Từ diệu cho mày, Tương Nhan nói quá mức với sắc bén, sắc bén đến hắn đều không nghĩ đi đối mặt. Một cái là chính mình thâm ái nữ nhân, một cái là chính mình ngậm đắng nuốt cay đem chính mình nuôi lớn mẫu hậu. Những năm gần đây vì Hoàng hậu, Thái hậu đã bị hủy khuất, chính là hắn cũng không thể ngôn nhìn Tương Nhan chịu khổ. Trong lúc nhất thời đảo thật là khó có thể quyết đoán, không khỏi thế khó xử lên, khắc đều hảo thuyết. Duy độc Thái hậu, nghĩ đến đây càng thêm chán ghét Vân Thục Phi, đều là nữ nhân này ở chỗ này không gió dậy sóng, thực sự đáng giận. Người đến tụt cùng sẽ giúp ai? Tương Nhan Truy vẫn nói. Nàng yêu cầu chỉ là một cái hứa hẹn, một cái duy trì nàng ở chỗ này đã đi xuống hứa hẹn. Chương 229. Từ Diệu đứng dậy, duỗi tay kéo Tương Nhan, đem nàng ủng tiến trong lòng lực nói, "Ngươi là ta yêu nhất nữ nhân, Thái Hậu là ta mẹ ruột, Tương Nhan, ta thật sự là thế khó xử. Ta chỉ hy vọng ngươi có thể cùng Mẫu Hậu hòa thuận ở chung, đến nỗi mặt khác nhưng thật ra đều hảo thuyết, đáp ứng ta, thử đi theo Mẫu Hậu hảo hảo ở chung, kỳ thật Mẫu Hậu thật là một người rất tốt, tin tưởng ta." Lời này nhưng thật ra làm Tương Nhan trong lòng kiên định xuống dưới, hắn không có xúc động mà nói, vì chính mình đi vứt bỏ Thái Hậu, cũng không có nói vì Thái Hậu ủy khuất chính mình, lời này nhưng thật ra thập phần đúng trọng tâm, Tương Nhan không phải một cái vô cớ gây dối người, cũng không phải một cái ngang ngược vô lý người, nghe vậy cũng không có sinh khí, ngược lại gật gật đầu, nói, ta cũng không phải làm ngươi thật sự ở Thái Hậu cùng ta chi gian làm một cái lựa chọn, ta chỉ là hy vọng, ngươi có thể bảo trì trung lập liên hảo. Còn lại liền giao cho ta tới làm đi Từ diệu nghe vậy Nhưng thật ra có chút kinh hỉ, Vòng lấy nàng eo tay hơi hơi dùng chút lực Ở tương nhan bên tai nói Ngươi tính toán như thế nào làm Vân Thục Phi nếu dám đi tìm ngươi Nói vậy nhất định có vạn toàn kế sách Mẫu hậu người kia Tuy rằng sẽ không nghe lời nói của một phía Nhưng là Vào trước là chủ vẫn là có điểm Nghe được từ diệu nói như vậy Tương nhan nhịn không được nở nụ cười Hắn đây là ở đề điểm chính mình sao Đề điểm chính mình như thế nào cùng hắn mẫu hậu đấu trí đấu lực tương nhan nguyên bản còn có chút buồn bực tâm tình giờ phút này đã trở thành hư không nghe từ rượu kiên định mà hữu lực tim đập kia viên có chút bất an tâm dần dần chấn định xuống dưới chỉ cần hắn chịu tin tưởng chính mình chính là khổ điểm mệnh điểm kỳ thật cũng không có gì ngươi yên tâm ta sẽ nỗ lực cùng thái hậu làm tốt quan hệ sẽ không làm ngươi khó xử bất quá ngươi phi tử nếu là dám khi dễ cùng ta ta cũng sẽ không như vậy dễ nói chuyện tương nhan trong lòng đã hạ quyết tâm. Vân Thục Phi lần này nếu dám thiết kế chính mình, chính mình đương nhiên sẽ không làm nàng hảo quá. Kia tùy ngươi, ngươi nguyện ý như thế nào làm liền như thế nào làm. Bất quá mẫu hậu nếu đáp ứng tham dự yến hội, ngươi cần phải chú ý một chút, không cần lạc nhược điểm với người. Đến lúc đó ta đi vất ngươi thời điểm cũng dễ nói chuyện. Từ rượu khỏe miệng một câu dặn dò nói, chẳng lẽ ta là ngốc từ sao? Hoàng hậu như cũ bị cấm túc chung, Vân Thục Phi này đoạn thời gian kia thật là phong cảnh vô hạn. Tại đây hậu cung hô tới gọi đi. Dòng chống khua Chiêng chuẩn bị Tết Đoan ngọ yến hội, Hoàng Thái hậu đều phải đi tham gia, Hoàng đế tự nhiên càng muốn đi, đến nỗi Hoàng hậu hiện tại nhưng không có người bảo đảm. Tương Nhan đang ở nỗ lực cùng Kim Chỉ làm đấu tranh, trong tay túi tiền đã thiếu không sai biệt lắm, tuy rằng kia đối giao cổ huyền lương nhìn qua có điểm giống bị hoang, bất quá Tương Nhan cảm thấy chính mình thật sự đã là hết lớn nhất lực, làm tích xương cầm đi bỏ thêm Tết Đoan ngọ túi thơm cần thiết muốn thêm dược liệu dùng để trừ ta cùng bảo hộ thân thể khỏe mạnh. Mấy ngày này. Đừng nói Vân thuộc Phi, chính là còn lại Phi Tần cũng trở nên sinh động lên, trước mặt đoạn thời gian tử khí trầm trầm bộ dáng một trời một vực. Ngay cả Dung Quý Tần hướng Thái hậu vạn thọ cung chạy cũng so trước kia thường xuyên, vẫn luôn không thế nào đi lại Lý Tu Nghi, nhưng thật ra cũng thường xuyên mà xuyên chút người sai vặt. Năm nay hậu cung lớn nhất sự tình đó chính là Tuyệt Tú, vô số thanh xuân mỹ lệ gương mặt đem tràn ngập đến hậu cung tới, hai ngày này Thái hậu giống như cố ý tựa vô tình đem lời nói truyền ra tới. Hoàng thượng con nối loãng. Cần quảng nạp phi tần đầy đủ hậu cung, vì hoàng gia sinh dục con nối dõi, kéo dài hoàng gia huyết mạch. Thương nhan nghe thấy cái này tin tức thời điểm, chỉ là nhàn nhạt cười. Tuyển tú còn không có bắt đầu, chỉ sợ hậu cung mọi người cũng đã bắt đầu ngoe nghe dục dịch, đem gia tộc của chính mình nữ nhi lại đưa vào tới một người cố sủng. Đây là thiên cổ tới nay bất biến quy luật, chỉ có một cái gia tộc mới có thể gắt gao mà ôm nhau. Khoảng thời gian trước, từ diệu từng nay nói qua, năm nay tuyển tú sẽ từ bỏ. Hắn không hy vọng lại cấp Tương Nhan ngột ngạt, chỉ là hiện giờ xem ra, Tương Nhan biết trận này tuyển tú sẽ sự tất tiến hành rốt cuộc. Hoàng Thái Hậu đều lên tiếng, Từ Diệu con nối roi sắc thật gian nan, chỉ sợ Từ Diệu chính là phản đối cũng không làm nên chuyện gì. Tương Nhan biết, này đó cổ nhân nước gì tiến cung hưởng thụ hôm nay ra phú quý, chính mình cũng không tính toán ngăn trở. Loại này thời điểm, càng thêm có thể chứng kiến Từ Diệu đối chính mình rốt cuộc có phải hay không thể tình, nếu không thể ngăn cản, vậy thuận theo tự nhiên hảo. Tương Nhan cũng không nghĩ bởi vì chuyện này cùng Thái Hậu khởi cái gì cọ sát, nữ nhân vào hậu cung, liền rốt cuộc thân bất do kỷ. Từ Diệu vừa vào cửa, liền nhìn đến Tương Nhan đang ngẩn người, mang theo nồng đậm ý cười, nhẹ nhàng mà đi đến nàng trước mặt, vươn tay ở nàng trước mắt lung lay nhón lên, hỏi, tưởng cái gì đâu. Như vậy nhập thần. Tương Nhan bị từ Diệu như vậy một tá dảo, đột nhiên phục hồi tinh thần lại, nói, hôm nay cái như thế nào lúc này tới, còn chưa tới chính ngọ đâu. Ta tôi chẳng lẽ ngươi không cao hứng? Từ Diệu mày hơi cho hỏi, nữ nhân này luôn là làm chính mình an mệt. Cao hứng A. Tương Nhan cười nói, xê dịch thân thể, làm từ Diệu ngồi ở chính mình bên người, nhìn hắn hỏi, tuyển tú sự tình định ra tới không có. Từ Diệu sướng suốt, không nghĩ tới tương Nhan sẽ hỏi như vậy, nhớ tới hôm nay buổi sáng ở vạn thọ cung Thái Hậu nói những lời này đó, nữ mày, nói, ta đã cùng mẫu Hậu nói qua, năm nay không chọn tú. Tương Nhan sướng rãi nói. Thái Hậu như thế nào sẽ đồng ý? Hai ngày này Thái Hậu đã thả ra lời nói tới, nay tuyển tú nhất định phải được, hắn lao nhân ra sẽ không đồng ý. Ta đã đáp ứng ngươi, năm nay không chọn tú, như thế nào có thể lật lọng? Tư Diệu thở dài nói, Thái Hậu xác thật nổi trận lôi đình, đem hắn cấp hung hăng mắng một đốn, bất quá hắn không có nhà ra. Tương Nhan nhìn Tư Diệu, trong lòng ấm áp, không nghĩ tới người nam nhân này thế, nhưng thật sự sẽ vì chính mình làm trái Thái Hậu y tứ. Bất quá này đối với chính mình tới nói chưa chắc là chuyện tốt, nghĩ nghĩ nói, ngươi như thế kiên quyết mà cự tuyệt, Thái Hậu hắn lao nhân ra nhất định biết là bởi vì ta duyên cớ. Này chẳng phải là gia tăng nàng đối ta thanh kiến. Hơn nữa Vân Thục Phi ở một bên châm ngòi thổi gió, ngày mai đoan ngọ yến, chỉ sợ ta liền sẽ trở thành Thái Hậu thủ hạ một cái đáng thương phá hôi. Này cùng ngươi có quan hệ gì? Là ta chính mình không nghĩ nạc phi. Từ diệu chấn ăn nói, không hy vọng tương nhan có cái gì hiểu lầm. Chính là Thái Hậu không như vậy tưởng, thiên hạ nam nhân nào có không háo sắc. Nói nữa nhi tử vĩnh viễn là chính mình hảo, sai vĩnh viễn là nhi tử bên người nữ nhân, ngươi không tin chúng ta đánh cuộc, ngày mai Thái Hậu khẳng định sẽ trước mặt mọi người xử lý ta, này tuyển phim một chuyện như thế nào đều đầy không xong. Tương nhăn nói, Từ Diệu không nói gì, cho mày, sau đó nói, chuyện này ngươi không cần phải xem bảo, giao cho ta liền hảo, ta đáp ứng ngươi sự tình, tự nhiên sẽ làm được. Tương nhăn không có lại khuyên bảo. Nàng trong lòng đã quyết định chủ ý Vân Thục Phi mấy ngày nay tới giờ như thế ân cần, nguyên lai sở mưu đồ cũng bất quá là tuyển tú một chuyện. Thỉnh Thái hậu rời núi, đem Hoàng hậu hung hăng ngăn chặn, nàng là có thể vẫn luôn nắm giữ hậu cung quyền to, sau đó lại chế tạo dư luận, hướng từ diệu tạo áp lực, làm Thái hậu lạc chủ ý, gõ định tuyển tú một chuyện, nàng liền có thể âm thầm gian lận. Tống Nguyên Hải đã hỏi thăm rõ ràng, Vân Thục Phi có một cái đường muội, chính trực nhị bắt nghiên hoa, Vân Thục Phi cố ý làm nàng tiến cung. Nghĩ đến đây tương nhan mặt mày đều nở nụ cười, đấu liền đấu đi, theo chết về tay ai còn chưa cũng biết đâu. chương 230 Từ diệu không nghĩ tới tương nhan cư nhiên còn sẽ cười ra tới, tinh tế nhìn nàng, nên không phải khí hồ đồ đi. Nhìn đến từ diệu ánh mắt, tương nhan càng thêm muốn cười, gần nhất trong khoảng thời gian này, hai người đã tìm một cái có thể hòa thuận ở chung phương thức, vào quan sư cung, từ diệu cũng không sẽ đề cập khác phi tử, tương nhan cũng sẽ không chủ động hỏi, phản phất hắn liền thật là nàng phu, nàng là hắn thê. Còn lại cái gì đều không cần đi nghĩ nhiều Chính là hiện tại không được Thái hậu một lần nữa rời núi Thế tất liền đại biểu cho tương nhan không bao giờ Có thể quá loại này ngăn cách với thế nhân sinh hoạt Cho nên Ngày đó Vân Thục Phi mới có thể đúng lý hợp tình nói Thái hậu tuyên chỉ cho ngươi đi Ngươi còn có thể không đi Thái hậu tuyên chỉ Tương nhan tự nhiên không dám không đi Nếu không đỉnh đầu ngẫu nghịch thái hậu Bất hiếu chụp mũ chính mình liền khấu ở trên đầu Chỉ cần thái hậu một câu Chính mình là có thể tùy thời đầu rơi xuống đất Ở Minh Hạ Quốc, ngỗ nghịch bất hiếu chính là tội lớn. Tương Nhan nhìn Từ Diệu, nhàn nhạt cười nói, ta cái gì đều không sợ, ta cũng minh bạch nên làm như thế nào, trước kia không nghĩ đi làm, không nghĩ đi nhận đồng, ta biết trốn cũng tránh không khỏi, vậy muốn thử đi đối mặt, nếu đối mặt như cũ không thể giải quyết, lại tưởng khác cái biện pháp. Người cái này khác biện pháp, không phải là lại muốn chạy trốn đi. Từ Diệu dối tay nắm lấy Tương Nhan tay, thanh âm có chút dầu dĩ, nữ nhân này sẽ không lại muốn đánh cái kia chủ ý đi. Tương Nhan nhìn đến hắn khẩn trương dáng vẻ, túi lầu cười, nói, ngươi yên tâm hảo, sẽ không, ít nhất tạm thời sẽ không đi rồi. Về sau sao, muốn xem tình huống. Từ diệu nghe vậy, thần sắc cứng lại, than nhẹ một tiếng, dối tay đem Tương Nhan đủ tiến trong lòng ngực, nói, ta biết, ngươi vì ta chịu đựng rất nhiều, hiện giờ thiên hạ trong ngoài khang yêu, lại quá mấy năm giang sơn thái bình, ba cánh ăn khang, ta minh hạ quốc nhất phái phồn thịnh xương vinh thái độ, đến lúc đó ta có thể vì ngươi làm, ngươi tưởng muốn toàn bộ đều sẽ thực hiện. Liên nhịn một chút, không mấy năm. Tương Nhan hoa ở vai hắn cần cổ, ngoài miệng chưa nói, trong lòng lại thở dài, nếu là thật có thể nhẫn mại mấy năm, vậy là tốt rồi. Nhưng hy vọng chính mình thật sự có thể nhẫn đến kia một ngày, liền sợ chính mình không có như vậy tốt nhẫn mại tính, chính mình tính tình chính mình vẫn là rất rõ ràng, bất quá Tương Nhan lại không có tính toán đem lời này nói ra, nàng vẫn là nguyện ý cấp hai người một cái cơ hội, đi tới xem đi. Trong phòng một mảnh yên tĩnh, hồi lâu, Từ Diệu còn nói thêm, Ngụy tấn quốc đã ném ba cái thành trì, hôm nay sáng sớm ta thu được Ngụy tấn quốc hoàng đế tin hàm, hy vọng Minh Hạ quốc có thể xuất binh tướng trợ, ta chính vì chuyện này phiền lòng. Tương Nhan nghe vậy ngồi thẳng thân mình, ngắn ngủn mấy tháng công phu, cư nhiên đã bị mất ba tòa thành trì, Tương Nhan kinh hãi. Tự mình lầm bẩm, hiện giờ xem ra kia đối song bảo thai huynh đệ quả nhiên phi thường lợi hại, không chỉ có tinh thông kỵ binh tác chiến, còn hiểu đến công thành chiến, không thể khinh thường a. Đúng vậy, xác thật là đại tướng. Hiểu kỵ binh, tinh nhu lực, bài binh bố trận sắc thật lợi hại. Hơn nữa thành phá lúc sau, đối xử tử tế ba cánh, cũng không đốt giết đánh cướp, yên ổn dân tâm khởi đến rất lớn hiệu quả. Từ Diệu nói liền có chút nhũ mày, này hai huynh đệ có thể nói Minh Hạ quốc trước mắt tới nói uy hiếp lớn nhất. Các vạn dân phong tuy rằng Lưu Hán chính là có quan hệ sơn cách trở, hơn nữa tái ngoại người không tốt với công thành chiến thuật thượng, chỉ cần Minh Hạ quốc gắt gao mà bảo vệ cho phòng thủ thành phố, ít nhất có thể không thắng bất bại kéo nhưng là tây nam biên thủy hiện giờ lại thành tâm phúc hỏa lớn xuất binh đã thành kết cục đã định vậy ngươi tưởng làm cho ai mang binh xuất chinh sao vẫn là đỗ nguyệt thành sao tương nhan nhìn từ diệu nhẹ giọng hỏi tướng xoáy người được chọn phi thường quan trọng trăm triệu không thể qua loa đỗ nguyệt thành bí mật mang theo bình thuộc đại tháng huy phong thuận lợi nắm giữ ấn xoáy không có vấn đề từ diệu lại lắc đầu nói kia tiểu tử vừa mới tân hôn hơn nữa hiện giờ sóng vai trong vương phủ sự tình cũng rất nhiều hắn một chốc một lát cũng đi không khai Chính yếu, sóng vai vương phủ đã nổi bật quá thịnh, đỗ nguyệt thành kia tiểu tử nói hắn muốn giấu tài, miễn cho bị người nhớ thương, gia hỏa này muốn lười biếng bồi tức phủ còn muốn tìm cái chính đại quang minh lấy cớ. Tương Nhan nghe vậy nhớ tới ngày đó nhìn đến đón dâu đội ngũ, xem ra tân nương tử thật là cái có phúc khí người, đến phu như thế, phụ phục gì cầu. Nghĩ đến đây, lại quay đầu nhìn về phía từ diệu, hắn đôi chính mình kia cũng là một mảnh thiệt tình, chính mình minh bạch, chỉ là này trung gian hôn loạn kia rất nhiều nữ nhân luôn là lệnh nhân tâm phiền, từ Diệu lại không thể cùng Đỗ Nguyệt thành giống nhau, hô to một câu cả đời không nạp tiếp, chẳng lẽ trong cung này đó phi tần đều phải phân phát sao? Kia chẳng phải là những cái đó thế gia đại tộc đều phải ngo ngoe dục dịch, tương nhan bất đắc dĩ thở dài một tiếng, dù cho nàng minh bạch, hiện giờ cũng chầm giải thích tiếng chung, nhớ tới trong lòng vẫn là có chút không vui mau. Tạm thời đem những cái đó phiền lòng tâm tư bài trừ náo ngoại, nhìn từ Diệu hỏi, ngươi trong lòng nhưng có người được chọn. Đỗ Nguyệt thành tuy không thể nắm giữ ân sỏa Chính là hắn thuộc hạ đại tướng là muốn điều động mấy cái, điểm này hắn đã viết danh sách cho ta. Nhưng là cái này nguyên soái chi vị, ta còn không có tưởng hào, rốt cuộc sự tình quan trọng đại, qua loa không được. Từ diệu đứng dậy, ở trong phòng chậm rãi đi lại, cái chán vẫn luôn chưa từng giãn ra quá. Trong chiều không người nhưng dùng sao. Thương nhan có chút lo lắng hỏi, không thể nào. Người nhưng thật ra có, bất quá những người này lại đều cùng hậu cung chư phi có quan hệ mật thiết, nếu vì tương lai suy nghĩ, có thể không cần vẫn là không cần. Từ Diệu thấp giọng nói, khẩu khí chung lại cũng mang theo một kia bất đắc dĩ. Thương Nhan sừng sốt, tức khắc minh bạch, không khỏi cười khổ ra tới. Từ Diệu đã quyết định tương lai đối hậu cung có cái gì kế hoạch, cho nên mới không thể ở ngay lúc này làm hậu cung chư phi người nhà lại lập chiến công, tương lai liền không hảo thu thập. Nói không rõ trong lòng là cái gì tư vị, chậm rãi đứng dậy, lôi kéo Từ Diệu tay, nói, ta vì ngươi tiến cử một người ngươi xem, coi thế nào. Từ Diệu đảo có chút kinh ngạc, cười nói, phải không? Ta đảo có chút tò mò, người tiến cử ai? Tương Nhan hơi hơi mỉm cười nói, câu cửa miệng nói, đánh hổ thân huynh đệ, ra trận phụ tử binh. Từ diệu sắc mặt một ngừng, nhìn Tương Nhan, không nghĩ tới Tương Nhan cư nhiên sẽ như vậy tưởng. Năm đó Tam Vương phản loạn sự tình còn hãy còn ở trong óc từ diệu lại như thế nào sẽ làm sự tình lại đến một lần? Nếu là Tam Vương lại trưởng binh quyền, kia đối hắn chẳng phải là lại là một kiện tai họa? nghĩ đến đây vội lắc đầu, nói, không thành. chương 231 Vì cái gì? Tương Nhan có chút không rõ, Bình Nam Vương người không phải thực hảo sao? Hắn cùng Từ Diệu quan hệ mật thiết, lại là một mẹ đẻ ra, có cái gì không thể? Ngươi chẳng lẽ đã quên Tam Vương chi loạn sao? Từ Diệu nhìn Tương Nhan nói, vẻ mặt có chút cô đơn, đó là hắn cả đời khúc mắc, trừ bỏ Nam Vân Vương, còn lại hai vị hắn đều là có chút hận ý. Tương Nhan nghe vậy, khì si một tiếng bật cười, nói, ta nói chính là Bình Nam Vương, nhưng chưa nói là Quảng Lang Vương, Đoan Dự Vương bọn họ Tương Nhan theo bản năng không có đem Nam Hân Vương tên này nói ra, nàng tổng cho rằng Nam Hân Vương không phải cái loại này có giã tâm người, không hy vọng từ Diệu đối hắn có cái gì hiểu lầm. Từ Diệu sướng sốt, lúc này mới suy nghĩ lại đây, đúng vậy, còn có hắn tiểu đệ đâu. Bất quá nói lên người này, hắn liền có chút bất đắc dĩ, nói, miễn bản hắn, người muốn cho hắn lưu cầu chơi điểu, có cái gì mới mẻ sự làm hắn xem xem náo nhiệt kia còn thành, như vậy đại sự hắn liền không được, hắn trong bụng có mấy lượng mực nước ta còn là biết đến. Tương Nhan ngạc nhiên, tức khác cảm thấy có chút xấu hổ, cảm tình này một vị là vị ăn chơi chắc táng á vậy ngươi muốn cho ai đi. Tương Nhan chậm rãi ngồi xuống, ra tiếng hỏi, trong chiều đại thần nàng không hiểu biết, không thể cho hắn minh sắc kiến nghị, bất quá nhớ tới Nam vân Vương. Tương Nhan nhưng thật ra thật sự cảm thấy hắn thực thích hợp. Năm đó hắn có thể vì thiên hạ thần dân phản chiến, hiện giờ vì thiên hạ thần dân hắn cũng sẽ không chối tử. Chỉ là có chút sự tình dù sao cũng là từ rượu ngược thượng vết đau, nàng cũng không hảo cường khuyên. Miễn cho hoàn toàn ngược lại, làm từ diệu đối Nam Hơn Vương có cái gì ý tưởng liền không hảo. Tương Nhan nhưng không nghĩ bởi vậy hại Nam Hơn Vương, như vậy tốt một người, nên bình bình an an sống đến Lão, tiêu sái vui sướng quá cả đời. Từ diệu kỳ thật cũng suy nghĩ cùng chuyện, hắn cũng nhớ tới Nam Hơn Vương, lúc trước nếu không phải hắn lâm trận phản chiến, đảo hướng về phía phía chính mình, chỉ sợ trận này phản loạn còn không biết liên tục tới khi nào. Đối cùng Nam Hơn Vương, từ diệu đối hắn cảm tình vẫn là có điểm đặc thù. Ngươi cảm thấy Nam hân Vương người này thế nào? Từ Diệu nhìn Tương Nhan mở miệng hỏi, ngươi cùng hắn ở chung cũng có mấy tháng, họa dư đồ kia đoạn thời gian, hẳn là cũng có điều hiểu biết đi. Nói nói ngươi cái nhìn, Tương Nhan sừng sốt, không nghĩ tới Từ Diệu thế nhưng sẽ hỏi hắn vấn đề này, suy nghĩ hồi lâu nói, muốn nghe nói thật vẫn là lời nói dối. Từ Diệu nhìn Tương Nhan, đi đến bên người nàng ngồi xuống, cười nói, thật sự như thế nào? Giả như thế nào? Giả sao đương nhiên là tránh hung su cát, nhặt ngươi thích nghe nói. Thật sự sao, tự nhiên là ta thiệt tình lời nói. Tương nhan không chút nào có rún nhìn từ diệu, chậm rãi nói. Từ rượu cười nhẹ một tiếng, nói, liền ngươi đa dặm nhiều, nói cái lời nói còn phần thật giả. Ngươi nếu là hoàng đế, ta nếu là đại thần tự nhiên nói láo, nhặt ngươi muốn nghe nói, đã hống đến ngươi cao hứng, ta còn có thể thăng quan phát tài, còn có thể chèn ép dị kỹ thật tốt ta. Tương nhan chính mình nói đều nhịn không được nở nụ cười, nhìn đến từ diệu sắc mặt có chút ngưng trọng, lúc này mới dừng khẩu tiếp tục nói nếu là đem ngươi coi như trợ phụ ta là ngươi thế tử tự nhiên là có cái gì nói cái gì tốt cũng thế hư cũng thế không như vậy nhiều cố kỵ chỉ là phu thế gian chi tâm lời nói mà thôi nghe được cuối cùng một câu từ rượu đôi mắt trợn lóe khỏe miệng tươi cười càng lúc càng lớn nói vậy ngươi nhưng thật ra nói nói cái gì phu thế gian chi tâm lời nói ta nguyện ý nghe khẩn tương nhan nghĩ nghĩ nói ta biết tam vương phản loạn cho ngươi để lại rất sâu vết thương không phải một hai câu lời nói một hai việc là có thể mặt bình chính là hiện giờ chính trực dùng người hết sức có thể sử dụng vẫn là phải dùng theo ta quan sát nam Hân vương là một cái thực tiêu sái người tựa hồ không thế nào đối vinh hoa phú quý để bụng nhưng thật ra thực quan tâm thiên hạ thần dân khó khăn hơn nữa đối sơn xuyên địa lý mang binh đánh giặc rất có nghiên cứu nghe nói trước kia hắn chính là một vị manh tướng nếu là ngươi có thể yên tâm hắn nhưng thật ra người tốt tuyển từ diệu nghe được tương nhăn nói lâm vào trầm tư nói thật Nếu muốn đem chuyện cũ đông cũng không dễ dàng như vậy, nhưng là may mắn Nam Hân Vương ở Tam Vương Trung vẫn là hán tương đối xem đến thuận mắt. Hiện giờ Tam Vương tuy rằng đã không có binh quyền, lại ở Kinh Đô An ra, từ diệu đối bọn họ phòng bị cũng không có trước kia như vậy khẩn. Húng chi những năm gần đây Tam Vương cũng còn tính trung quy trúng củ, chỉ là ngăn cách vĩnh viễn là ngăn cách, tiêu trừ cũng không dễ dàng. Làm ta ngấm lại, ngươi nói có lẽ có đạo lý. Nhưng là ngươi cũng muốn biết, chuyện này ta cũng có chính mình bắn khoan. Muốn cho trước kia đã từng tạo phản vương ra trọng trưởng binh quyền, cũng không dễ dàng như vậy. Tương Nhan gật gật đầu, nói, dùng người thì không nghi, nghi người thì không dùng, vẫn là muốn chính mình cân nhắc hảo. Ta nói dù sao cũng là phiến diện chi ngôn, chính người nhiều cân nhắc đi. Từ rượu dùng qua cơm trưa liền đi trở về, đi thời điểm sắc mặt trầm trọng, hiển nhiên Tương Nhan nói vẫn là cho hắn rất lớn đánh sâu vào. Từ rượu đi rồi, sóng lăn tăn cùng tích xương đi đến, Tống Nguyên Hải cũng trước sau chân đi đến, ba người hành qua lễ đứng ở một bên. Sóng lăn tăn đầu tiên mở miệng nói, "Nương nương, nô tỳ đã tra qua, Dung Quý Tần đã nhiều ngày mỗi ngày hướng Vạn Thọ cung chạy, sớm tối thưa hầu cũng không trì hoãn. Vân Thục phi bên kia cũng là cần mẫn thật sự, mỗi ngày hướng Vạn Thọ cung một ngày hai tranh cũng không rơi xuống. Hơn nữa cùng các phi tần chi gian liên lạc cũng thực chặt chẽ, mỗi ngày tươi cười đầy mặt, liền cùng cái hoa hồ điệp tựa mà, mãn hậu cũng chạy." Tích Xương thật sự không thế nào thích Vân Thục phi, đặc biệt xem không được tiểu nhân đắc chí kia dáng vẻ. Thái hổ mấy ngày nay vẫn luôn không có ra vạn thọ cung đại môn, vạn thọ trong cung người cũng đều thực an tĩnh, không có thực trưng, dương, cùng trước kia giống nhau, xử sự điệu thấp. Thống Nguyên trên biển trước trả lời. Tương Nhan nghe vậy ngưng thần không nói, một cái trương dương cùng hoa hồ điệp tựa mà, một cái trầm mặc không ra khỏi cửa, nghĩ như thế nào đều cảm thấy có chút quỷ dị, ngày mai. Ngày mai thật là cái ngày lành. Kia những người khác đâu? Có động tính gì? Tương Nhan hồi lâu mới mở miệng hỏi. Xuyên thấu qua cửa sổ nhìn ngoài cửa sổ Kim Hoàng Dương quang phủ kín mặt đất, lóa mắt sinh uy, càng thêm cảm thấy trên thế giới này thật là sự tình gì đều có khả năng phát sinh, nhưng là cũng không phải mỗi một việc đều ở ngơi trong không chế. Lý Tu nghi gần nhất nhưng thật ra thường xuyên la cả, nơi nào đều đi, còn lại các phi tần cũng đều thường xuyên đi giao hoa cung bái kiến vân thuộc phi, hiện tại giao hoa cung chính là hậu cung nhất chạm tay là bỏng địa phương. Cũng chính là nương nương không la lên, nói cách khác nơi nào luôn được đến nàng. Tống Nguyên Hải căm giận mà bỏ thêm một câu, hiển nhiên là Vân Thục Phi nhất định cho hắn người đứng đầu hàng ăn, nói cách khác khẩu khí không như vậy hướng, phải biết rằng Tống Nguyên Hải sự tình gì chưa thấy qua, nơi nào sẽ bắt được cơ hội liền cáo trạng. Chương 232. Vân Thục Phi lại nói gì đó chọc tới ngươi. Tương Nhan cười hỏi, từ trong lòng không đem chuyện này để ở trong lòng, rốt cuộc tại Hậu cung loại địa phương này, dùng ngôn ngữ chèn ép ngươi hai câu quả thực chính là chuyện thường ngày. Tống Nguyên Hải nghe vậy, vội nói, cũng không có gì đại sự. Nương nương không cần để ở trong lòng, là nô tải tâm nhãn quá nhỏ, trong lúc nhất thời nói sai rồi lời nói. Tương nhan nghe vậy, mày càng thêm nhữ lại, nhìn Tống Nguyên Hải nói, ta muốn nghe chính là lời nói thật, không cần lấy lời này qua loa lấy lệ ta. Tống Nguyên Hải nghe vậy, nhưng là thật sự có chút khó xử, bất an mà nhìn sóng lăn tăn liếc mắt một cái, sóng lăn tăn đành phải tiến lên một bước, cười nói, nương nương, là có chuyện như vậy, hôm nay cái buổi trưa, Tống Nguyên Hải ở ngự hoa viên trùng hợp đụng phải Vân Thục Phi. Bất quá là hành lễ thời điểm thiếu một chút, đã bị Vân Thục Phi bắt nhược điểm nói một hồi, cũng không phải cái gì cùng lắm thì sự tình, ngài không cần hướng trong lòng đi. Tương Nhan đỉnh mày một trọn, vận chuyển phí cái dạng gì người nàng không biết sao. Chỉ sợ này một hồi nói sẽ làm Tống Nguyên Hải đã thật mất mặt lại trong lòng khó chịu còn không thể tranh luận, một đốn chưa chín kỹ khí là không tránh được. Tương Nhan than nhẹ một tiếng, cái này trường trí nhớ, lần sau nhìn thấy Vân Thục Phi, nhớ kỹ, hành lễ thời điểm nhất định phải thập phần tiêu chuẩn. Thanh âm nhất định phải phá lệ văng rồi, đặc biệt là ngày mai, đã biết không? Sóng lăn tăn các nàng mấy cái trong lúc nhất thời không nghĩ tới tới, một hồi lâu trên mặt đều lộ ra vẻ tươi cười, rứt khoát ứng thanh là. Ngày hôm sau sáng sớm, tương nhan liền sớm đi lên, từ rượu sớm đã lâm chiều đi, to rộng trên giường nơi nơi rơi dụng chính mình cùng hắn bên người xàm, tương nhan vừa thấy đến không tránh được có chút mặt đỏ, rôi tay thu thập lên. Lại xuống giường lấy quá trên giá áo sớm đã chuẩn bị tốt áo lót quần lót mặc vào lúc này mới gọi người tiến vào, rửa mặt, trải đầu qua đi, tích xương hỏi, nương nương, hôm nay cái sơ cái cái gì búi tóc? tương nhan ngồi ở trước gương, nhìn chầm chầm trong gương chính mình dung nhan, còn có khỏe mắt kia viên nhàn nhạt con bướm bớt, khỏe miệng một câu nói, đem phía trước đầu tóc buông xuống, che khuất hai tấn, sau đó rời giạc hợp lại đến sau đầu, sơ cái bách hợp búi tóc. tích xương có chút kinh ngạc, bật thốt lên nói, nói vậy này bất là có thể che khuất, nương nương không phải không thích che khuất sao? đúng vậy, là không thích bất quá là người a đôi khi thật đúng là phải cho người khác một chút tiểu kinh hỉ không phải sao tương nhăn nhàn nhạt cười lại không nói nương ngữ chỉ là lấy qua gương lực hộ chính mình chọn lựa lúc đầu xuất tới tương Nhan hôm nay tinh thần thực hảo cô ý chọn lựa một kiện băng làm ti lùa dệt tơ vàng phết đất trường bào, eo thúc cùng sắc hệ gai lưng thượng mãn nạm dùng gạo lớn nhỏ chân châu chế thành hoa mai đồ án phá lệ xinh đẹp tay háo là to rộng con bướm tay háo rồi thân mở ra phá lệ dài rộng gió thổi qua Phản phất cả người đều có thể bị dài rộng tay háo cấp mang đi giống nhau. Cuối cùng tương nhan châm một chi bích ngọc hoa mai trúc tiết khảm ngọc lục bảo đá quý cây châm, châm bôi rũ tinh tế tua, phá lệ lịch sự tao nhã xinh đẹp. Thu thập xong, tương nhan chậm rãi đứng dậy, nói, giờ nào? Hồi nương nương nói, đã dở thìn canh ba. Sóng lăn tăn ở một bên nói, đồ ăn sáng đã chuẩn bị tốt, ngài ăn chút lại qua đi đi. Cơm trưa chỉ sợ còn sớm thật sự, ăn trước điểm lót lót bụng, miễn cho chịu đói Tương Nhan đương nhiên sẽ không theo chính mình bụng không qua được, chỉ sợ hôm nay giữa trưa này bữa cơm còn không phải nhất định ăn nổi đâu. Vì thế gật gật đầu nói, ừ, dùng cơm xong lại đi. Ngọc Hoa sớm đã rửa theo Tương Nhan khẩu vị đem đồ ăn sáng bưng lên bàn ăn. Tương Nhan thích thanh đạm không thích dầu mỡ, bởi vậy đồ ăn sáng cháo trắng rau xào, hơn nữa một lung tiểu trưng bao, còn có một đĩa du nhuận nhuận yếm dưa chuột. Tương Nhan ăn rất là rửa rán. Dùng qua đồ ăn sáng, Tương Nhan lại chờ tìm hiểu tin tức tiểu thái giám hồi bẩm, biết Vân Thục Phi đã đi. Lúc này mới đứng dậy nói, chúng ta cũng đi thôi. Ra quan sư cung, tương nhan làm thượng nhuyễn tiệu, đoàn người hướng ngự hoa viên ở giữa trăm phương đình bước vào. Trăm phương đình ở vào ngự hoa viên ở giữa, diện tích pha đại, chính là hình tròn. Một đám người ngồi ở bên trong cũng không có vẻ chen trúc, tương nhan đến thời điểm, một ít phẩm giai so thấp phi tần đã tới rồi, đương nhiên vân thục phi xử lý lần này đến hội, cũng đã sớm tới rồi. Tương nhan chân trước đến, sau lưng lý tu nghi liền đến, hai người đánh qua tiếp đón. Từng người ở chính mình trên châu ngồi ngồi xuống. Một ít phẩm giai thấp lại đây cho người ta hành lễ, Vân Thục phi đứng ở trăm phương đình bên kia, xa xa mà nhìn đến Tương Nhan tới, nhanh chóng xoay lại đây, tiểu Mị cười nói, "Tĩnh phi chịu vui lòng nhận cho, thật là vinh hạnh a." Lời này nói, Tương Nhan còn không có mở miệng, nàng phía sau sóng lăn tăn cùng Tích xương lập tức tiến lên cấp Vân Thục phi hành lễ, nô tỳ gặp qua thuộc phi nương nương. Hai người trăm miệng một lời, thanh âm rất là to lớn vang dội tức khắc đem trong đỉnh mọi người thanh âm cấp đè ép đi xuống. Người khác không hiểu được đã xảy ra sự tình gì, đều quay đầu hướng bên này nhìn tới. Tống Nguyên Hải vừa thấy, cũng lập tức tiến lên, cao giọng mà hô nô tài cấp thuộc phi nương nương thỉnh an. Lần này tử thuộc phi sắc mặt có điểm khó coi, ngay cả tươi cười đều có chút cứng đờ, trăm triệu không nghĩ tới tương nhan vừa lên tới liền cho nàng tới như vậy nhất chiều, nhớ tới ngày hôm qua sự tình, xem ra tương nhan là ở hết giận à. Bất quá nàng cũng không phải dễ khi dễ Vì thế chậm rãi sắc mặt, nhìn quét mọi người liếc mắt một cái, nửa thật nửa giả cười nói, nhìn một cái. Tinh phi bên người nô tải đều không giống nhau, thỉnh cái An đều có thể nháo toàn thiên đều biết dường như. Lời này nhưng không đúng, ngày hôm qua đâu, ta trong cung nô tải cấp thuộc phi Thỉnh An thanh em nhỏ điểm, tư thế kém một chút, còn làm phiền thuộc phi tự mình dạy dỗ, buồn cung băn khoăn, cho nên cố ý làm các nàng học tập quy củ, không biết thuộc phi nhìn còn thành. Nếu là không thành lại làm cho bọn họ đi học là được. Mọi người sắc mặt cả kinh. Nghe được tương nhan như vậy vừa nói, tức khắc có chút minh bạch đã xảy ra sự tình gì, đại gia liền chậm rãi ở phía dưới lén lút nói lên nói đến. Vân Thục Phi vừa thấy, sắc mặt càng thêm khó coi, nhìn tương nhan, cơ hồ cắn răng nói, tính phi quả nhiên lợi hại, bất quá ngắn ngủn một câu, là có thể đổi trắng thay đen. Ai đổi trắng thay đen? Ai ra đến muốn nghe một chút? Một cái giả mùa thanh âm xa xa mà chuyển tới, trung khí mười phần, khí thế phi phạm, tương nhan bởi vì là đưa lưng về phía Cho nên cũng không có nhìn đến Thái Hậu lại đây, đương nàng ngẩng đầu nhìn đến Vân Thục phi khỏe miệng đảo qua tươi cười khi, tức khắc minh bạch, Hôn đảng này chính là nói cho Thái Hậu nghe. Chương 233. Tương Nhan xoay người sang chỗ khác, chỉ thấy Từ Diệu cùng Dung Quý tần một tả một hữu đỡ Thái Hậu đã đi tới, xa xa nhìn lại, tuấn nam mỹ nữ quả nhiên đẹp mắt. Chỉ thấy Thái Hậu hai tấn sớm đã xương bạch, thân xuyên một bộ lật sát sắc phúc thọ tương liên trường bào, một đôi mắt sáng ngời có thần, kia sắc bén ánh mắt đảo qua tương Nhan mặt. Nhẹ nhàng hư lệnh một tiếng, tương nhan chờ mọi người lập tức quỳ xuống hành lễ, hô to, thái hậu thiên tuế thiên thiên tuế. Từ diệu hơi mang lo lắng mà nhìn tương nhan liếc mắt một cái, đỡ thái hậu đi qua nàng bên người, thẳng đi ghế trên, ngồi xong, lúc này mới trầm giọng nói, đều đứng lên đi, một cái lao bà tử có cái gì hảo bái. Mẫu hậu, ngài đây là nói cái gì đâu? Ngài tất nhiên thiên thu cường thịnh. Từ diệu vội không người nói, đang muốn lên chúng phi tần, nghe vậy lập tức lại quỳ xuống cũng đều vội vàng nói chút cắt tường lời nói lấy lòng thái hậu tương nhan lại không có nói một chữ chỉ là lẳng lặng quỳ gối nơi đó quỳ gối tương nhan bên người vân Thục phi lúc này thấp giọng nói tĩnh phi vì cái gì không nói lời nào đâu mọi người đều ở cung chúc thái hậu nàng lão nhân gia phúc thọ chạy dài sống lâu trăm tuổi từ diệu sắc mặt chợt căng thẳng hung hăng chừng mắt nhìn vân thụ phi liếc mắt một cái thấp giọng quát vân Thục phi nói bậy gì đó người sao biết nàng nói bậy ai ra sắc thật không có nghe được tĩnh phi nói chuyện Có phải hay không tinh phi? Thái hậu tựa hồ đối tương nhan rất có thành kiến, nói chuyện đều không phải thực khách khí, ngay cả thanh âm đều nghe được ra thực lãnh đạo, ở đây mọi người đều không phải ngốc tử, đều có thể nhìn ra được thái hậu đối vị này xấu phi là phi thường bất mãn á trong lúc nhất thời, đại gia trên mặt thần sắc khác nhau, có hưng phấn mà, có đắc ý, tóm lại đều đem đầu rũ đến thấp thấp, trên mặt lại đều mang theo che giấu không được ý cười. Từ diệu đang muốn thế tương nhan phân biệt vài câu, lại nghe đến tương nhan thanh âm chậm truyền tới. Hồi Thái Hậu nói, thần thiếp cũng không có bất luận cái gì bất kính chi ý, chỉ là thần thiếp luôn luôn lời nói thiếu, hơn nữa không mừng nói A-dua nịnh hót chi ngôn. Ở thần thiếp xem ra, Thái Hậu tinh thần thật tốt, hai tròng mắt đã hắc thả có ánh sáng, thân thể thẳng thắn không có một tia câu lũ thái độ, bước chân trầm ổn hữu lực, nói chuyện chung khí mười phần, như vậy tinh thần trạng thái, như vậy thân thể trạng thái, ngay cả thần thiếp này người trẻ tuổi cũng là hâm mộ không kịp. Sự thật bại ở trước mắt chính là không nói thái hậu cũng nhất định sống lâu trăm tuổi ngoài miệng không nói trong lòng nhận đồng liền hảo thần thiếp không mừng làm mặt ngoài công phu nếu bởi vậy làm thái hậu có cái gì hiểu lầm thần thiếp nguyện ý lãnh phạt thái hậu tinh tế đánh giá tương nhan, chỉ thấy nàng mặc quần áo một mạc điển nhã có một loại nói không nên lời độc đáo ý nhị nhìn nàng buông xuống mặt lại nhìn đến hai má buông xuống sợi tóc đôi mắt chợt lóe mở miệng nói nghe nói tinh phi mặt có tì vết hôm nay lấy phát phúc mặt chính là vì thế thái hậu tiếng nói vừa dứt Trong đám người liền có một chút sao động bất an, còn hôn loạn tạp vài tiếng thấp thấp cười nhạo thanh. Tương Nhan khỏe miệng một câu, này lao thái thái quả nhiên không phải cái thiện tra, chính mình hôm nay cái cô ý trải cái này kiểu tóc, nhưng còn không phải là đang đợi giờ khắc này. Há mồn muốn nói, chỉ nghe từ rượu, ngồi ở Thái Hậu bên cạnh, xoay người sang chỗ khác đối với Thái Hậu nói, mẫu hậu, ngươi có phải hay không nghe xong chút cái gì? Không cần nghe người khác nói hiểu nói vượng, Tương Nhan là một cái thực tốt nữ nhân, ngươi phải tin tưởng như thần. Từ Diệu nói chưa dứt lời, nay vừa nói Thái Hậu mày nhăn đến càng khẩn, Tương Nhan trong lòng ai thán một tiếng, cái này ngu ngốc, không biết hắn càng là khích lệ chính mình, Thái Hậu liền sẽ càng căm thù chính mình sao? Nam nhân e cờ quả nhiên rất thấp a. Thái Hậu, Tương Nhan mở miệng, chậm rãi ngẩng đầu lên, trên mặt một mảnh bình tĩnh, tựa hồ vừa rồi Thái Hậu nói không có đối nàng tạo thành một chút thương tổn, nàng càng không có một kia có quép cùng bất an. Thái Hậu cùng Tương Nhan hai mắt một va chạm, chỉ thấy cái này đại danh đỉnh đỉnh tinh phi hai mắt giống như một loan thanh triệt nước suối, tuy rằng sâu không thấy đấy lại lệnh người cảm thấy trong lòng cực kỳ thoải mái, sẽ không cho người ta một loại nhìn không thấu hoặc là ra vẻ thâm trầm cảm giác. Tinh phi cùng chính mình sắc bén hai mắt một va chạm, cư nhiên không nẹt không tránh, trên mặt như cũ nhạt nhạt, nhìn thẳng chính mình. Thái Hổ đột nhiên đối nữ tử này có một loại khác nhận thức, nàng nếu không phải đại gian đại ác cực sẽ ngụy trang người, đó chính là một cái bằng thằng người. Trong lúc nhất thời Thái hậu cũng không biết nàng thuộc về nào một loại, nhìn nàng. Nhàn nhạt hỏi, ngươi muốn nói cái gì? Hồi Thái Hậu nói, Thái Hậu vừa rồi nói thần thiếp lấy phát phúc mặt chính là vì che giấu trên mặt tì vết, như vậy thần thiếp muốn biện luận một vài. Tương nhan thẳng tắp quỷ gối nơi đó, biểu tình đoan trang, đạm nhiên, không có một tia sợ hãi cùng câu nệ, đến cho người ta một loại nghiêm nghị không thể xâm phạm thái độ, vô hình bên trong đều có một cổ uy nghi ở bên trong. Ai ra nhưng thật ra muốn nghe xem ngươi biện luận cái gì? Đào vẫn là cái nhanh mồm dẻo miệng người liền xem ngươi hôm nay có thể nói hay không ra cái tí xỉu dần mèo tới Thái hậu nói âm trung vô hình trung liền ít đi một phần coi khinh nhiều một phần ngưng trọng nhìn tương nhan ánh mắt dần dần trầm trọng lên thân thể tóc da chịu chi với cha mẹ một chút ít toàn không thể tự thương hại thần thiếp lấy phát phúc mặt cũng không phải bởi vì đối trên mặt điệp hình bất có cái gì bất mãn mà là bởi vì hôm nay thần thiếp xuyên một bộ băng lam quần áo này băng lam thanh thủy có thừa lại cho người ta một loại lạnh băng cảm giác cho nên thần thiếp lúc này mới trải này tiểu tóc chỉ là hy vọng mượn dùng phát hành biến hóa tới hòa hoãn quần áo không đủ. nay tiểu tóc hai mặt rũ nhĩ lại sau đuối, vũ mị nhu hòa, vô hình bên trong liền lệnh người xem nhẹ quần áo mang đến lạnh băng cảm giác. di vang thời điểm, thái hậu hàng năm lễ phật chưa từng gặp qua thân thiếp. nhưng là này hậu cung chư vị tỷ muội lại đều là gặp qua thân thiếp. các nàng có thể làm chứng, thân thiếp tiểu tóc nhưng đều là cao cao bối khởi, không có một lần đối thân thiếp trên mặt kia xấu lộ bất có bất luận cái gì che giấu, còn thỉnh thái hậu minh dám Tương nhan thanh âm thanh thúy thư hoãn, giống như là hạt châu rơi trên mâm ngọc, nghe rất là dễ nghe, hơn nữa lời này đầu tiên là cung kính cha mẹ, lại biểu lộ chính mình đối cha mẹ tôn trọng, đây chính là đại hiếu, rồi sau đó lại chậm rãi trình bày chính mình đối mặc quần áo trang điểm tâm đắc, này một phen nói xuống dưới cực kỳ lưu sướng, không có một kia mắc kẹt, ngay cả Thái Hậu cũng nhịn không được gật gật đầu, là cái thực thông tuệ nhân nhi. Việc này bóc qua không đề cập tới, ngươi luôn có ngươi đạo lý. Ai ra hỏi ngươi? Vừa rồi ngươi cùng Vân Thục Phi tranh chấp cái gì đâu? Thái hậu nhìn tương nhan lại hỏi, vừa rồi tiến bạch phương đỉnh kia một màn nàng còn không có quên. 8. chương 234 Kỳ thật Thái hậu trong lòng nhất chấn động vẫn là tương nhan tựa hồ một chút cũng không để bụng chính mình trên mặt tí vết, nói lên kia bớt tới giống như ăn cơm uống nước giống nhau tự tại. Phải biết rằng giống nhau nữ tử trên mặt đừng nói có như vậy một cái bớt, chính là mấy viên tàn nhang cũng sẽ tự biết xấu hổ không dám gặp người, nơi nào như trước mắt tĩnh phi giống nhau biểu tình tự tại, đỉnh đặc mà nói. Thái hậu đục lỗ nhìn lại, tương nhan hai bên đầu tóc tùng tùng rũ xuống tới, lại búi đến mặt sau đi sơ thành tinh mỹ búi tóc, nhìn không tới kê bớt, chỉ thấy tương nhan sơn mi thủy mắt, má đào phấn hồng, môi thẳng rớt, môi như đồ son, quả nhiên cũng là một cái mỹ nhân phôi. Chẳng qua tương nhan mỹ lệ lại, lại mang theo một loại kiên nghị, một loại làm người liếc mắt một cái nhìn lại liền từ trong lòng rất là thoải mái cảm giác, Thái hậu đột nhiên cảm thấy nữ tử này. Có lẽ Vân Thục phi nói những lời này, đó cũng không tất cả đều là thật sự, bất quá nàng vẫn là muốn thăm dò một phen. Tương Nhan đã sớm biết Thái Hậu sẽ không bỏ qua chuyện vừa rồi, chỉ là hai đầu gối quỳ có chút đau đớn, lại cũng chỉ có thể nhẫn mại. Tương Nhan lần này không có nhìn thẳng Thái Hậu, ngược lại hơi chút thấp thấp đầu, nói: "Hồi Thái Hậu nương nương nói, ngày hôm qua thời điểm thần thiếp trong cung quản sự Thái giám Tống Nguyên Hải ở Ngự Hoa Viên đụng phải Thục phi, kết quả cái này cẩu nô tài tự cao tự đại, cư nhiên liền hành lễ đều sẽ không làm." Nghe kia nô tài nói, Thục Phi nói hắn hành lễ không quy phạm, miệt thị nàng, hảo sinh đem hắn đau mắng một đốn. Sau lại, thần thiếp đã biết chuyện này, cảm thấy thật là mất mặt. Tống Nguyên Hải tốt xấu cũng là tại hậu cung làm mười mấy năm nô tài, cư nhiên liền điểm này sự tình cũng không biết nên làm như thế nào, ngược lại liên lụy ta cũng đi theo mất mặt. Thần thiếp cố ý đem hắn dăn dậy một đốn, cũng giao phó hắn cùng nhau phân phó toàn bộ quan sư trong cung người, về sau nhìn thấy Thục Phi nương nương, cần phải dựa theo cung quy hành lễ Nói tới đây tương nhan nhẹ nhàng mà thở dài, thấp giọng nói, thục phi nương nương xuất thân cao quý, lễ tiết chu toàn, dạy dỗ ra tới nô tài kia cũng đều là cái đỉnh cái hảo. Nơi nào giống thần thiếp xuất thân thấp hèn, thượng không được đại mặt bàn, đảo khi làm thái hậu nương nương đi theo bạch sinh một hồi khí, kia thật là thần thiếp tội lỗi, còn thỉnh thái hậu trách phạt, gian đe cảnh cáo. Tương nhan lời này nói được kia thật là hủy khuất không thôi, đầu tiên là đem sở hữu sai lầm đều ôm tới rồi chính mình trên người. Nơi nào có đương hồng sủng phi nên có kiêu ngạo ương ảnh, không coi ai ra gì tư thế. Ngay sau đó có đem sự tình trải qua hơi chút tự thuật một lần, miêu tả góc độ cũng là từ chính mình phương diện này giảng, chưa nói Vân Thục Phi bất luận cái gì nói bậy, chỉ là nói Tống Nguyên Hải làm mười mấy năm nô tài, cư nhiên liền thỉnh ăn cũng sẽ không làm. Lỗ thai sáng ngời người, nghe thế một câu thời điểm khỏe miệng đều hơi hơi câu lên, mười mấy năm nô tài, tại đây hậu cùng sao có thể sẽ phạm như vậy ố chỉ sai lầm, càng là giống Tống Nguyên Hải người như vậy. Kỳ thật càng sẽ không cho người ta bắt được chính mình lược điểm, người như vậy nhất tích mệnh. Tới rồi cuối cùng tương nhan lại nói vân thục phi xuất thân cao quý, lại nói chính mình xuất thân thấp hèn, Chợt vừa nghe những lời này cùng chỉnh chuyện không có gì quan hệ, chính là hướng thâm tưởng tượng, liền có chút minh bạch. Xuất thân cao người, giống nhau đều là mang theo ngạo khí, trong chiều hướng ra ngoài đều có dựa vào, nói chuyện hành sự khó tránh khỏi liền cao nhân nhất đẳng, tương nhan chính mình xuất thân thấp hèn, trong chiều không người, dù cho có hoàng đế xung ái kia cũng là như đi trên băng mỏng từng bước cẩn thận tình huống như vậy hạ sao có thể làm thuộc hạ nô tài phạm như thế cấp thấp sai lầm tương nhan biết lúc trước thái hậu một tay mang theo hoàng đế ở lão hoàng đế không mừng sùng phi tiêu ngạo hậu cung gian nan sinh tồn rất nhiều năm đánh trong lòng mà nhất bài xích chính là chịu hoàng đế sùng ái phi tử tiêu ngạo ương ngạnh này sẽ lệnh nàng nhớ tới chính mình đoan xem dung quý tần thân là thái hậu chất nữ trừ bỏ làm người cao ngạo chút lãnh đạm chút nhưng chưa bao giờ có làm cái gì chuyện khác người bởi vậy có thể thấy được thái hậu là cái cái dạng gì người tương nhan không thích ngốc tại hậu cung đó là bởi vì nàng chính mình không thích chính là tuyệt đối sẽ không bởi vì như vậy đem chính mình mệnh đều trôn vùi ở chỗ này tương nhan đã khắc sâu mà nhận thức đến thái hậu rời núi tuyệt đối sẽ không lại dễ dàng đi trở về nói cách khác vì chính mình về sau an nhàn sinh hoạt vì chính mình không bị người cả ngày nhìn chằm chằm cho nên nhất định phải cải thiện thái hậu đối nàng vào trước là chủ kinh người khác ra công qua ấn tượng nếu muốn giải trừ như vậy ấn tượng Giam ba câu đương nhiên không được, phải trải qua chính mình hành động tới trình bày. Cho nên mới sẽ có hôm nay kiểu tóc biến hóa, bởi vì Vân Thục Phi tuyệt đối sẽ không bỏ qua chính mình trên mặt bớt, nhìn đến chính mình dùng tóc che khuất bớt, Thái Hậu tự nhiên sẽ mượn cơ hội du tuân. Này cũng chính là chính mình cái thứ nhất cơ hội, vừa rồi xem ra hiệu quả không tồi, Thái Hậu không có tiếp tục khó xử có thể thấy được một chút. Ngay sau đó lại là vừa rồi về bọn nô tài thỉnh an sự tình, tương nhan một phen trình bày, ép dạ cầu toàn, tư thái phóng thấp. Không chỉ có không có chút nào kiêu ngạo thái độ, ngược lại nơi trốn làm gương tốt, thà rằng trách phạt chính mình bên người nô tài một sự nhịn chín sự lành, cũng không có mượn cơ hội sinh sự đảo loạn hậu cung, này vô hình chung lại cho Thái Hậu một cái kinh ngạc. Tương nhan tưởng tin, này một phen số dưới, ít nhất Thái Hậu sẽ không nghe lời nói của một phía vân thuộc phi nói. Từ Diệu sẽ không thời thời khắc khắc ngốc tại hậu cung, mà chính mình lại muốn thời thời khắc khắc ngốc tại nơi này, Thái Hậu lại là từ rượu mẹ ruột muốn sửa trị chính mình kia cũng sẽ không giống hoàng hậu giống nhau còn phải có kiêng dè cùng cố kỵ vì lâu dài kế tương nhan lúc này mới hao tổn tâm cơ thảo thái hậu niềm vui đương nhiên dù cho chính mình thảo thái hậu niềm vui cũng tuyệt đối sẽ không hướng khác phi tần giống nhau a du hót tương nhan đều có chính mình ngạo cốt nàng tin tưởng thái hậu như vậy no kinh cực khổ người trong lòng càng tôn trọng hẳn là phẩm tiết cao quý người mà không phải nô nhan mị chủ người thái hậu nghe vậy thần sắc quả nhiên có chút hòa hoãn Nhìn tương nhan ánh mắt cũng không có như vậy sắc bén, nhìn mọi người nói, đều đứng lên đi, hôm nay cái ăn tết, không cần như vậy cầu thúc. Lại xem Vân Thục Phi nói, bất quá là một cái nô tài, cũng đến nỗi sinh như vậy đại khí, huống chi tĩnh Phi đã dân dạy quá giáo hơn qua, ngươi cũng không cần treo ở trong lòng. Vân Thục Phi chỉ phải cưỡng chế ngược tức giận, bài trừ vẻ tươi cười, nói, Thái Hậu nói chính là, kỳ thật thần thiếp căn bản không hướng trong lòng đi, nhưng thật ra làm tĩnh Phi sinh một hồi khí, kia chính là thần thiếp không đúng rồi. Đợi lát nữa thần thiếp tự mình hướng tính phi kính rượu bồi tội mới là Tương Nhan trong lòng thầm tê quả nhiên lợi hại, này mặt trở nên kia thật là một cái mau a bất quá nhân gia biết diễn kịch, chính mình tuy rằng khinh thường với diễn kịch, chính là vì sinh tồn cũng chỉ hảo mặc giáp trụ ra chuyện, nhìn Vân Thục phi, nói, "Thục phi nghiêm trọng, nhưng thật ra ta nên kính ngươi một ly, mới là lẽ phải." Một phen nói cho hết lời, mọi người mới cảm tạ thái hổ, đều từng người về tòa, Từ Diệu vẫn luôn nắm chặt nắm tay lần này lỏng rồi rời ra. Hắn thật sợ hãi tương nhan phạm vào Ninh Kính Đỉnh Thái Hậu chính mình cái chịu khổ, này đột nhiên buông lỏng xuống, dưới, từ Diệu Thế nhưng cảm thấy phía sau lưng thượng áo trong rán ở trên người, thế nhưng ra một thân mồ hôi lạnh. Mọi người ngồi song sau, rượu và thức ăn bị cung nga nhóm như nước chảy tặng đi lên, rượu quá ba tuần, không khí dần dần nhiệt liệt, Thái Hậu hứng thú cũng là thực hảo, quay đầu nhìn Từ Diệu nói, tuyển tú sự tình chính là chuẩn bị tốt. Chương 235. Thái Hậu nói âm rơi xuống, cả tòa trăm phương đỉnh tức khắc gan tính lại. Hiển nhiên mọi người đã sớm đã nghe nói, Từ Diệu đã cử tuyệt năm nay tuyển tú sự tình, cho nên mọi người đôi mắt đều nhìn về phía Từ Diệu, chờ đợi hắn đáp lại. Vân thục Phi nằm chén rượu tay hơi hơi trở nên trắng, tiếng cử Đường Mội tuy rằng sẽ làm chính mình en, nhưng là nếu là có thể bởi vậy đánh gãy tương nhan độc sủng cục diện kia cũng là một ngàn cái nguyện ý, rốt cuộc Đường Mội vẫn là người một nhà, hai người cũng có cái giúp đỡ không phải? Tương Nhan cúi đầu không nói, chỉ là lẳng lặng mà ngồi ở chỗ kia. Cũng không có xem bất luận kẻ nào, phảng phất trước mắt chén rượu là một kiện vô cùng tinh mỹ đồ vật. Tích xương cùng sóng lăn tăn đứng ở tương nhan phía sau cũng đều là túi đầu liễm mi, lặng lặng mà đứng ở nơi đó, cũng không núp nhích. Từ rượu như thế nào cũng sẽ không nghĩ đến Thái Hậu cư nhiên sẽ ở trước công chúng hỏi cái này chuyện, hắn đều đã cùng Thái Hậu nói rõ ràng, chính là hiển nhiên nàng không có thỏa hiệp, nghĩ đến đây trong lòng liền có chút nén giận, nhưng là lại không thể tức giận, huống chi tương nhan còn ở nơi này, nếu chính mình đồng ý chẳng phải là có phụ với nàng. Nghĩ đến đây Tử Diệu quay đầu nhìn Thái Hổ, trên mặt lộ ra một tia cười khổ, nói, Mẫu hậu Nhi Thần hiện tại thật sự không có tuyển tú tâm tư, hiện giờ biên quan dung chuyển, Nguyễn tấn Quốc đã phái sứ thần tới cầu cứu, lập tức liền phái binh xuất trinh, nơi này trong ngoài ngoại rất nhiều sự tình, nơi nào còn có thể lo lắng tuyển tú. Mẫu hậu 3 năm sau rồi nói sau, Nhi Thần trước mắt thật không có cái này tâm tư. Thái hậu mặt mang không vui, nhìn Tử Diệu nói, Dù sao cũng là nước láng giềng sự tình, chúng ta chỉ cần ý tứ một chút cho hắn trợ uy, chẳng lẽ thật đúng là muốn thay hắn xuất binh ở biên quan bãi cái trận thế là được? Như vậy sao được? Mẫu hầu, người đối hiện giờ tình thế không rõ, lạc Tang quốc gần nhất Tân gia hai gã đại tướng thật là lợi hại, đã liền đoạt Nguyệt tấn quốc ba tòa thành trì. Nếu là chúng ta không kịp thời xuất binh, chờ đến lạc Tang quốc thật sự gồm thâu Nguyệt tấn quốc, một khi phát triển an toàn, đối với chúng ta rất là bất lợi. Mẫu hầu, tuyển tú không vội với nhất thời. Quốc gia đại sự quan trọng, từ diệu đau khổ khuyên bảo, huống chi hắn cũng không có nói láo. Hiện tại xác thật quân tình khẩn cấp, hắn còn ở vì xuất trình đại tướng đau đầu, như thế nào liền không thể ngừng nghỉ một chút. Tương Nhan trầm mặc không nói, nhưng là trung quanh không khí lại trở nên có chút trầm trọng lên, trong không khí tràn ngập ngải thảo hương vị, đây là Tết Đoan ngọ tập tụ, muốn đốt cháy ngải thảo đi trừ đen ủi. Tương Nhan có thể cảm giác được cái loại này vô cùng trầm trọng không khí, càng có thể cảm nhận được chung quanh phi tần cái loại này cảm giác cổ quái. Đã hy vọng có tân nhân tiến vào đánh vỡ chính mình chuyên sủng cục diện, lại sợ tân nhân tới các nàng địa vị càng thêm nguy ngập nguy cơ, người A, chính là mâu thuẫn sản vật. Quốc gia cố nhiên quan trọng, chính là Giang Sơn truyền thừa càng quan trọng, ngươi hiện giờ mới chỉ có hai cái nhi tử, này sao được đâu. Hùng chi tuyển tú sự tình lại không cần ngươi nhọc lòng, đều có người đi làm, ngươi chỉ lo mỹ nhân ở ôm là được, này có cái gì không vui. Thái hậu thanh âm cũng có chút không vui, theo bản năng nhìn tương nhan liếc mắt một cái Chỉ thấy tương nhan như cũ kia phó biểu tình, không hỉ không bi, tựa hồ cùng không chú ý bọn họ đang nói cái gì, thái hậu mày lại nhíu lại, nhìn tương nhan, nhàn nhạt nói, vẫn là ngươi sợ có chút người không muốn. Tương nhan trong lòng lột bột một chút, từ rượu sắc mặt khẽ biến, nhanh chóng giấu đi, nói, mẫu hổ, nói cái gì đâu. Chấm là vua của một nước, nơi nào có thể bị nữ nhân tả hữu, ngài nhiều lo lắng. Từ diệu đánh chết cũng không thể nói chính mình là cố kỵ tương nhan cảm thụ, nói cách khác tương nhan chỉ sợ liền mệnh đều không có. Nếu thật cùng Thái Hậu giang lên, có hại vĩnh viễn là Tương Nhan, điểm này từ diệu so với ai khác đều minh bạch, cho nên mới sẽ nói như vậy. Phải không? Thái Hậu có chút không vui hừ nói, tĩnh phi, ý ý Nguyên nói chuyện này nên làm cái gì bây giờ? Tương Nhan không nghĩ tới Thái Hậu cư nhiên sẽ điểm tên nàng, trả lời loại này mẫn cảm đề tài, nhưng là lại không không nói, chỉ phải chậm dại đứng lên, nói, hồi Thái Hậu nói, thần thiếp đối với quốc gia đại sự không hiểu cái gì. Chỉ là an phận thủ thường làm tốt chính mình thuộc bổn phận sự tình liền hảo, hoàng thượng cùng thái hậu như thế nào quyết định, thần thiếp quả quyết không dám có một kia làm trái. Thái hậu như mày, cũng không chịu như vậy buông tha tương nhan, nói, ai ra muốn không phải loại này mơ hồ cái nào cũng được đáp án, ai ra muốn chính là một cái chuẩn xác đáp án, có biết hay không? Thái hậu như vậy vừa nói, còn lại mọi người sắc mặt khác nhau. Vân thuộc Phi mặt mang vui thích tươi cười, trương Đức Phi ngẩn đầu lên nhìn về phía tương nhan, tựa hồ đang chờ nàng đáp án. Dung Quý Tần khẽ to mày, Lý Tu nghi đối với tuyển tú tựa hồ một chút hứng thú cũng không có, thần sắc đạm nhiên, nhưng thật ra mấy cái vị phân so thấp sắc mặt không tốt, thần thái bất an. Tương Nhan không nghĩ tới Thái hậu cư nhiên như thế cường thế, không cho chính mình lưu một chút đường sống. Kỳ thật chuyện này nàng sớm đã nghĩ tới, cũng từng nghĩ tới có lẽ Thái Hổ vì bức bách từ diệu sẽ ở hôm nay trong yến hội đại sự tình đẩy ra tới nói, buộc từ diệu cấp một cái chuẩn xác đáp án, càng đã nghĩ tới, chính mình hiện giờ chính là đương hồng súng phi. Chính mình sau khi trở về, từ rượu còn chưa từng đi qua người khác tầm điện, Thái Hậu tuyệt đối sẽ không cho phép chuyên sủng sự tình phát sinh, tiền triều hứa phi sự tình đó chính là nàng trong lòng một cây gai độc, mỗi khi nhớ tới đều để... Sẽ đau hai hạ. Bởi vì hứa phi chuyên sủng, lúc này mới gián tiếp dẫn tới sau lại tam vương chi loạn, Thái Hậu lại như thế nào sẽ cho phép đồng dạng sự tình lại phát sinh ở chính mình mỹ mắt phía dưới. Tương Nhan đã sớm biết, Thái Hậu vừa ra sơn, chính mình là tất yếu đã chịu chen ép. Trước kia thời điểm còn có một cái hoàng hậu đỉnh, hoàng hậu cùng thái hậu lòng có bất hòa đây là mọi người đều biết đến sự tình, hiện giờ hoàng hậu bị cấm túc, lấy chính mình thân phận căn bản không thể cùng thái hậu đối kháng, chính là hoàng hậu cũng không dám minh đối thái hậu bất kính, nhưng là cho nhau kiềm chế vẫn là có thể. Thái hậu hiển nhiên là muốn mượn thế áp chế tương nhan, hậu cung xuất hiện một nhà độc đại, cũng không phải chuyện tốt. Hôm nay hỏi như vậy, vô hình chung chẳng khác nào là cho tương nhan một cái năng kham, không ngoài là ở nói cho mọi người Từ Diệu không chọn phi chính là bận tâm chính mình. Lời này là không tội, chính là thật muốn chính Đại Quang Minh mà nói ra. Tương Nhan biết, này yêu mị hoặc chủ tội danh chính mình là bối định rồi. Thái hậu ép hỏi Tương Nhan, này nhất chiêu rất là thông minh. Tương Nhan đáp ứng, Từ Diệu liền sẽ không lại có cái gì cố kỵ, tuyển phi ý thức liền có thể thuận lợi tiến hành. Tương Nhan không đáp ứng, đó chính là phạm vào tội lớn. Thái hậu chính là đường trưởng xử trí nàng, ngay cả Từ Diệu cũng không thể ngăn cản, thật là một cái cực hảo kế sách. Tương Nhan không thể không than một tiếng, gường càng già càng cay. May mắn Tương Nhan sớm đã làm tốt chuẩn bị, nghe được Thái hậu như thế hỏi, Trầm Dái đứng dậy, đi đến Thái hậu trước bàn, Trầm Dái quỳ xuống. Chương 236. Hồi Thái hậu nói, từ xưa đến nay hậu phi không được tham gia vào chính sự, thần thiếp không dám vọng luôn. Tương Nhan trầm Dái nói, thần thái cung kính, sắc mặt nghiêm trọng, hiển nhiên đem chuyện này coi như đại sự tới đối đãi. Thái hậu nhìn đến Tương Nhan như vậy diễn xuất, trong lòng vẫn là dễ chịu một ít. Dù cho được sủng ái, không cao ngạo không nóng nảy cũng là khó được. Thứ ngươi vô tội, hôm nay là gia yến, tuyển phi một chuyện cũng coi như là gia sự, cứ nói đừng ngại. Từ Diệu nhìn tương nhan, chỉ cảm thấy một lòng đều nhắc tới cổ học thượng, gia hỏa này nên không phải là lại muốn chạy đi, cho nên muốn muốn ở chỗ này nháo một hồi, đơn giản rời đi. Chính là nhìn cũng không giống như là a, càng là nắm lấy không đến tương nhan tâm tư, Từ Diệu đều cảm thấy ghế trên tiết đầy cái đinh, đứng ngồi không yên. Mẫu hậu. Việc này cùng nàng có quan hệ gì? Ngài Hà tất khó xử nàng. Từ Diệu vẫn là mất đi dĩ vãng bình tĩnh, ý đồ ngăn cản Thái Hậu khó xử tương nhan. Tương nhan tuy rằng rũ đầu, nhưng là nghe được Từ Diệu vì chính mình mọi cách chu toàn với Thái Hậu trước mặt, trong lòng lại há có thể không cảm động. Nhưng là chỉ sợ hắn càng là làm như vậy, Thái Hậu càng phải khó xử chính mình, người a đôi khi đều là Phạm Linh. Quả nhiên, Thái Hậu có chút không vui, nhìn Từ Diệu hỏi, như thế nào? Còn sợ ta ăn nàng không thành. Ta bất quá là hỏi nàng một câu, chẳng lẽ liền hỏi câu nói cũng không được. Ngươi liền như vậy che chở nàng. Ai ra ngày thường là như thế nào dạy dỗ ngươi, ngươi đều quên mất. Hậu cung không thể chuyên sủng với một người, chính là từ cái này tĩnh phi tiến cung về sau. Ngươi chuyên sủng nàng một người không nói, cư nhiên còn ban nàng tùy ý ra vào cửa cung kim bài. Như vậy thủ vinh chính là tiền triều cũng là không có. Hứa phi sự tình chẳng lẽ ngươi đều quên mất. Chúng ta nương hai ăn nàng nhiều ít khổ, ngươi cũng không nhớ rõ. Thái hậu thanh âm càng nói càng cao, càng nói càng kích động, cả tòa trăm phương đỉnh, không ai dám xuyến một ngụm đại khí, chính là tương nhan cũng là túi đầu không nói. Nàng đã từng nghe nói qua một ít về vị kia hứa phi sự tình, thái hậu là ăn qua không ít đau khổ, nhưng là chính mình cũng không phải là hứa phi à, như thế nào có thể quơ đũa cả nắm, bất quá tương nhan cũng biết, thái hậu làm sao có thể biết chính mình tâm tư, hiểu lầm cũng liền từ nơi này bắt đầu. Từ diệu nghe được thái hậu nói về sự tình trước kia. Trong lúc nhất thời không biết nên nói như thế nào, nhìn Thái Hậu, lại nhìn xem tương nhan, kẹp ở bên trong thật là vạn phần gian nan. Thái Hậu, ngài thỉnh bất giận. Thần thiếp không biết sự tình trước kia, nhưng là biết Hoàng thượng đối ngài trí tôn đến kính. Hoàng thượng tuy rằng thường xuyên ở quan sư cung qua đêm, chỉ là bởi vì quan sư cung khoảng cách nghi nguyên điện tương đối gần. Thần thiếp thủ hạ có cái cung nữ là cái nấu cơm hảo thủ, Hoàng thượng thích găn nàng làm đồ ăn, lúc này mới thường xuyên qua đi. Thần tiếp ở quan sư cung vì hoàng thượng chuyên môn chuẩn bị thư phòng, lại chuẩn bị giường. Hoàng thượng phê duyệt tấu chương quá muộn liền sẽ trực tiếp ở thư phòng nghỉ tạm. Thần thiếp ngại khi hậu phi, thư phòng trọng địa cũng không dám vào. này đây hoàng thượng tuy rằng thường xuyên đêm túc với quan sư cung, lại là lấy làm công sự vì nhiều, còn thỉnh thái hậu nắm rõ. Tương nhan này một phen lời nói, đừng nói chư phi tần thái hậu, chính là từ diệu kia cũng là chấn động, nhưng không có việc này, hắn đi quan sư cung kia đều là đi bồi nàng, cái gì cung nữ. Cái gì thư phòng, đột nhiên đầu vóc sáng ngời, khỏe miệng liền chậm rãi câu lên, nha đầu này hiện giờ cư nhiên cũng học xong này đó bảy dặm quẹo vào kỹ xảo. Bất quá nếu là thái hậu thật sự đi xem kia thư phòng làm sao bây giờ. Nghĩ đến đây lấy một lòng lại nhắc lên, nha đầu này biên cái lời nói dối đều là như vậy cao mạo hiểm. Lời này thật sự. Thái hậu tựa hồ có chút không tin, trong thanh âm tràn ngập nghi ngờ. Thái hậu không bằng phái cái đắc lực ma ma đi gặp, kia trong thư phòng chỉ là có chút hôn đột. Hoàng thượng không cho phép quan sư cung người đi vào thu thập, nô tỷ cũng, cũng không đi vào, đều là vệ cô cô chống không thời điểm đi vào hầu hạ, cho nên đôi khi khó tránh khỏi thu thập không lưu loát, còn thỉnh Thái Hậu không cần trách phạt mới là. Tương Nhan thấp giọng nói, trong thanh âm liền mang theo một chút bất đắc dĩ cùng ủy khuất. Thái Hậu nghe vậy ngược lại nghi ngờ diệt hết, ha hả cười nói, nhìn cái gì, chẳng lẽ ai ra không tin được ngươi còn không tin được ai ra chính mình thân sinh nhi tử sao. Tĩnh phi, như thế xem ra ngươi nhưng thật ra cái thức đại thể. Làm như thế rất tốt hoàng thượng quốc sự bận rộn, các người này đó làm phi tử chính là muốn hầu hạ hảo hoàng thượng thân thể cuộc sống hàng ngày. Bất quá, về tuyển phi một chuyện, ngươi nói một chút suy nghĩ của ngươi, có lẽ ngươi lời nói, hoàng thượng sẽ nghe cũng không nhất định. Tương nhan than nhẹ một tiếng, thái hậu chính là không chịu vung tha chính mình, lại cho chính mình đào hố, muốn thật là chính mình nói từ diệu đồng ý tuyển phi, kia chẳng phải là chứng thực từ diệu đối chính mình nói gì nghe nấy này đỉnh trụ mũ. Thái hậu, cũng thật sự là quá lợi hại điểm. Từ diệu lần này lại không có sen mồm, bởi vì hắn túi đầu thời điểm rõ ràng mà thấy được tương nhan trong mắt hiện lên một tia ánh sáng, cũng không biết nha đầu này lại suy nghĩ cái gì ý đồ xấu đâu. Hồi Thái Hậu nói, thần thiếp cũng không dám đương. Hoàng thượng là ngài thân sinh nhi tử, ngài nói hắn đều dám đẩy đường, thần thiếp nói kia càng là không có gì phân lượng. Bất quá Thái Hậu nhất định phải thần thiếp nói ra chính mình cái nhìn, thần thiếp cũng không dám kháng chỉ, chỉ lo đem chính mình ý nghĩ trong lòng nói ra, đối hoặc là không đúng còn thỉnh Thái Hậu khoan dung đối đãi. Tương Nhan cảm thấy chính mình thật là có cung đấu thiên phú, nhìn lời này nói được, hoàn cảnh quả nhiên thay đổi một người, một chút đều không giả. Người chỉ lo nói, chỉ cần hợp tình hợp lý, ai ra như thế nào sẽ so đo nhất ngôn nhất ngữ được mất. Thái Hậu nhìn Tương Nhan chậm rãi nói, hợp tình hợp lý, nhất ngôn nhất ngữ. Tương Nhan đều nhìn không được muốn cười, Thái Hậu quả nhiên lợi hại, này nói chuyện nghệ thuật đều phải lô hỏa thuần thanh. Một khi đã như vậy. Thần thiếp liền nói nói chính mình thiệt kiến. Tương Nhan nhàn nhạt nói: "Lên nói đi, không cần quỳ, ngâm vẫn là thực lạnh." Tiểu Tâm đầu gối. Thái Hổ cười nói, trong chớp mắt tựa hồ lại biến thành một vị hòa ái dễ gần lao thái thái. Tương Nhan cảm tạ ân, chậm rãi đứng lên, chân thật đúng là có chút ma, đứng thẳng thân mình sau, tiếp tục nói: "Thần thiếp ngu dốt, không hiểu cái gì quốc gia đại sự, nhưng là ta tưởng, cậu ngữ có chi cùng trai tranh chấp, ngươi ông mới có thể đến lợi." Hiện giờ Ngụy Tấn quốc cùng Lạc Tang quốc chẳng phải đúng là hạ cùng trai, chúng ta Minh Hạ quốc đúng là ngư ông. Hoàng thượng muốn nhân cơ hội này vì Minh Hạ quốc kiếm lời, cũng là không gì đáng trách. Nhưng là tuyển tú một chuyện cũng không thể trì hoãn, dựa theo năm rồi cựu lệ, hoàng thượng là muốn đích thân tương xem lưu bài tuyển người. Nhưng là năm nay tình huống đặc thù, quốc sự phá lệ bận rộn, hoàng thượng muốn chống đẩy cũng là ở tình lý bên trong. Nghe đến đó, thái hậu sắc mặt hơi ám, quả nhiên, tĩnh phi là không duy trì tuyển phi, trong ánh mắt liền có sắc bén. Nhậm ngươi rảo hoặc như hồ, giờ phút này còn không phải lộ ra dấu vết. Thái hậu nhìn tương nhan, thần sắc trở nên âm hải lên, xem ra đồn đãi cũng không phải tin đồn vô căn cứ, từ diệu quả nhiên là vì nàng mới không chọn phi. Chương 237 Thái hậu đang muốn tức giận, liền nghe tương nhan ngay sau đó nói, Hoàng thượng là vì quốc sự mới chống đẩy tuyển tú, vì quốc gia đại sự bỏ chính mình tư dục với không màng, Hoàng thượng quả nhiên là một thế hệ minh quân. Nhưng là thái hậu lời nói không kém. Hoàng gia huyết mạch kéo dài thật là quan trọng, tuyển tú vẫn là thế ở phải làm. Tương nhan nói vừa rơi xuống đất, từ rượu trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc, nàng cư nhiên sẽ đồng ý. Mấy ngày hôm trước người nào đó còn khen tới, đây là vì cái gì? Nay tiểu nha đầu lại ở đánh cái quỷ gì chủ ý, nếu là tử tử thật sự muốn đi tìm nữ nhân khác, chỉ sợ nàng lại muốn xào đi rồi, này thái độ 360 độ biến hóa, chỉ sợ có trá. Thái hậu nghe đến đó mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nhìn tương nhan ánh mắt cũng hòa hoãn rất nhiều, xem ra chính mình là trách hoa nàng, lại nghe nàng lời nói cũng cảm thấy dễ nghe rất nhiều, trên mặt cũng có một tiêu ý cười, nói, tiêu ý ý nói chuyện này nên làm cái gì bây giờ. Nghe được tương nhan tán đồng tuyển phi, Vân Thục Phi cùng Trương Đức Phi hiển nhiên giật nảy mình, bất quá Vân Thục Phi tự nhiên là cao hứng, việc này đối nàng rất có lợi, Hoàng hậu bị cấm túc, Hoàng thượng lại bận về việc quốc vụ, chính mình hiện tại tuy rằng là tạm thời trưởng quản hậu cung nhưng là trước mắt tới xem chỉ sợ này tuyển tú một chuyện sẽ rơi xuống nàng trên đầu, đảo khi chính mình muốn đem Thu Nhu lộng tiến cung tới quả thực chính là dễ như trở bàn tay, nàng có cũng đủ nắm chắc. Từ Diệu nhất định sẽ thích Thu Nhu, cũng không phải bởi vì Thu Nhu có bao nhiêu mỹ, mà là nàng rất giống một người. Nay trời đại sự hoàng thượng không rảnh phân thân, thân thiếp cho rằng tự nhiên chỉ có thể từ hoàng hậu tự tay làm lấy. Tương Nhan thanh âm tại đây trăm phương trong đỉnh chậm rãi chạy xuôi, chính là trong phút chốc Sở Hữu Thanh âm đều che đi trừ bỏ côn trùng kêu vang tiếng gió nơi nào còn có một tia tiếng vang. Mọi người đều biết, hoàng hậu cùng thái hậu không hợp, nhưng là Tương Nhan lại cố tình ở cái này đương khẩu nhắc tới hoàng hậu, chẳng phải là muốn cùng thái hậu đấu võ đài. Lý Tu Nghi nhanh chóng nhìn thoáng qua Tương Nhan, trên mặt hiện lên một tia kinh ngạc, nàng thật sự không rõ như thế thông tuệ nữ tử, như thế nào liền nguyện ý cùng thái hậu đấu võ đài? Kia không phải tự tìm tử lộ. Từ rượu mày níu lại, có chút lo lắng nhìn Tương Nhan, nha đầu này, quả nhiên không phải cái bất lo Cư nhiên ẩn giấu như vậy tâm tư, chỉ sợ nàng khó có thể như nguyện, mẫu hậu tính tình hắn vẫn là tin tưởng, trong lòng không khỏi vì Tương Nhan gánh chịu tâm, nha đầu này thuần túy là tới khảo nghiệm hắn trái tim thừa nhận năng lực, ngẫm lại về sau vài thập niên lộ trình, không cấm vì chính mình cúc một phen đồng tình nước mắt, Trường Lộ từ từ a. Thái Hậu nhìn Tương Nhan, tinh tế đánh giá nàng thần thái, chỉ thấy Tương Nhan thần sắc bình đạm, sóng mắt hiên tĩnh, trên mặt trước sau mang theo nhàn nhạt ý cười, kia thuần tịnh trong suốt khuôn mặt, làm Thái Hậu nhịn không được tự hỏi Nàng chẳng lẽ không biết chính mình cùng hoàng hậu cũng không hợp phép sao. Hoàng hậu phạm vào cung quy, đã bị cấm túc, chuyện này chỉ sợ không thể làm phiền nàng. Thái hậu thanh âm có chút phát trầm, nhìn mọi người liếc mắt một cái, này kỳ thật chính là ở phát một cái tín hiệu, hoàng hậu về sau chỉ sợ là chỉ có thể thanh tu. Tương nhan đã sớm liệu đến thái hậu sẽ nói như vậy, thái hậu cùng hoàng hậu xấu xa đã lâu, lại không ngốc tử, sao có thể không sấn cơ hội này chèn ép nàng, nhưng là tương nhan chỉ cần có quyết tâm, lại khó sự tình. Nàng cũng sẽ không từ bỏ. Thái hậu nói chính là, thần thiếp suy xét không chu toàn, nhưng thật ra làm thái hậu chê cười. Tương nhan khỏe miệng một câu lộ ra đi vào trăm phương đỉnh cái thứ nhất sán lạn mỉm cười, ngay cả kia một loan như minh nguyệt hai tròng mắt cũng trở nên sán lạn lên, từ diệu nhìn tương nhan thế nhưng có chút thất thần, hồi lâu chưa từng thấy nàng như thế cười qua. Thái hậu cũng là sửng sốt, tự vào trăm phương đỉnh, tương nhan liền vẫn luôn là nhàn nhạt thần sắc, này một cái sán lạn mỉm cười. Liền nàng cái này lao thái bà đều cảm thấy tâm tình tựa hồ so vừa rồi lại hào chút, cười nói, cái gì chê cười không chê cười, ngươi tiến cung thời gian vãn, có chút quy củ lễ nghi không biết cũng là về tình cảm có thể tha thứ. Là, Thái hậu giáo hơn chính là, quy củ lại không hơn được nữa, đừng nói thân thiếp, chính là hoàng thượng, thậm chí với Thái hậu, ở tổ tông gia pháp trước mặt kia đều là tất cung tất kính. Câu cửa miệng nói, vô quy củ không thành phạm vi, chỉ ra trị quốc đều là như thế, thần thiếp không có gì mực nước. Hiểu được không nhiều lắm, trước kia ở nhà thời điểm, cha ta thê thiếp thành đàn, ta mẹ cả tuy rằng xuất thân không cao chính là con gái thương nhân, chính là cha ta lại như cũ cho nàng chính thất tôn nghiêm, hậu viện tử cũng có được sủng ái tiểu thiếp, phàm là này tiểu thiếp nếu là có một đinh điểm đối chính thất không tôn, cha ta dù cho lại thích nàng, kia cũng làn lên phạt liền. Phát không nương tay, sau lại trầm rãi lớn lên, ta mới dần dần minh bạch cha nói qua nói. Lớn nhỏ có thứ tự, tôn ti có khác, thê tử chính là thê tử Thiếp thất chính là thiếp thất, mọi người khác tấn thủ lễ, giữ nghiêm bổn phận, mới có thể gia nghiệp thịnh vượng, con cháu thành dụng cụ, chạy dài không dứt. Một cái gia tộc hủ bại thường thường là từ nội bộ bắt đầu, nội bộ đều là thấu, chỉ còn một cái biểu tượng còn có ích lợi gì. Hiện giờ vào cung, trong cung quy củ càng thêm lớn, thần thiếp ngẫm lại phụ thân trước kia nói qua nói, lúc này mới cảm thấy thật là lời lẽ trí lý, được lợi rất nhiều. Tương nhan chậm dai nói, mặt ngoài nhìn lại nhẹ nhàng tự tại như là đang nói chuyện thiếm chính là nàng chính mình lại biết, trong lòng một lòng đó là đề đến cao cao, không biết Thái Hậu nghe xong sẽ có phản ứng gì, chính mình này phiên mịt mờ ám chỉ, có không tiếp thu. Thái Hậu trong lòng nhẹ chấn, nhìn tương nhan ánh mắt lại có chút bất đồng, một đôi đã tràn đầy nếp gấp đôi tay gắt gao mà nắm, hứa không có người đối nàng nói qua nói như vậy, nếu thật truy cứu lên, này chính là đại nghịch bất đạo nói, cái này tính phi cư nhiên dám ngầm nói nàng không cho hoàng hậu chủ trì tuyển tú chính là không có quy củ, rối loạn quốc pháp không thành. Hảo nhanh nhạy tâm tư, hảo sắc bén miệng, trách không được hoàng thượng như thế thích nàng. Từ rượu trong lòng thầm than một tiếng, vì tránh cho thái hậu sinh khí, vẫn là cười nói, thái hậu ăn qua muối so ngươi ăn qua mẹ còn nhiều. lộ ban trước mặt cái lớn diệu, thật là không biết tự lượng sức mình, còn không cho mẫu hậu rót ly rượu bồi tội. Nhìn là huấn tương nhan kỳ thật là vì nàng hảo, đuổi ở thái hậu tức giận phía trước chính mình phạt nàng, thái hậu liền không hảo lại phạt nàng. Tương nhan đang muốn tiến lên cầm lấy bầu rượu, thái hậu lại hung hăng mà chừng mắt nhìn từ diệu. Nói, ngươi nhưng thật ra sẽ vừa vạn, lời nói đều đoạt ở ai ra trước nói, chẳng lẽ ngươi còn sợ ta thật sự sẽ ăn tĩnh phi không thành. Mẫu hậu nói nơi nào lời nói, nhi thần là xem nàng nói chuyện không ra thể thống gì, lúc này mới hấn hai câu. Nào biết đến lúc đó đồng tiền ngươi không cao hứng, nhi thần nhưng không có ý gì khác. Từ diệu cười nói, đối thái hậu dăn dạy một chút cũng không cho là đúng. Thái hậu không hề để ý tới từ diệu, ngược lại nhìn tĩnh phi, từng câu từng chữ hỏi, tĩnh phi. Ai ra nghe nói Hoàng hậu không thiếu khó xử với ngươi, ngươi này phiên vì nàng nói chuyện, nhưng có vì chính mình nghĩ tới. chương 238 Những lời này ý tứ thực hiện nhiên Thái hậu không ngừng biết tương nhan cùng Hoàng hậu chi gian về điểm này tiểu ân đoán, càng hoài nghi tương nhan dắp tâm, trên thế giới nơi nào có như vậy đại độ lượng nữ nhân. Thân thiếp không phải thánh nhân, tự nhiên sẽ có chính mình tâm tư. Chỉ là nữ nhân già chi gian tranh giành tình cảm đây là khó tránh khỏi, nhưng là này cũng giới hạn trong hậu cùng trong vòng mà thôi. Tuyển tú không chỉ có là hậu cung sự tình, càng quan hệ đến triều đình thể diện, hoàng thượng thể diện, thần thiếp một người được mất có cái gì? Chúng chi hoàng hậu là nhất quốc chi mẫu, còn có ai so nhất quốc chi mẫu càng có thể đảm nhiệm? Tương nhan túi đầu nói, lời này cũng không có che giấu chính mình đối hoàng hậu bất mãn, nhưng là ở quốc gia trước mặt, hoàng đế trước mặt, tương nhan như vậy nguyện ý ủy khuất chính mình, trong lúc vô ý liền cho thái hậu để lại một cái cực hảo ấn tượng. Kỳ thật tương nhan mới không có như vậy vĩ đại, nàng biết thái hậu là một cái thực khôn khéo người. Tại hậu cung cái này trên chiến trường, là tiền chiều người thắng, chính mình đương nhiên không thể thiếu cảnh giác. Phải biết rằng Thái hậu cũng không phải là hoàng hậu, hoàng hậu ít nhất không có tùy ý đánh giết phi tần quyền lợi, nhưng là Thái hậu có. Vì chính mình mạng nhỏ suy nghĩ, tương nhan vẫn là cảm thấy muốn cùng Thái hậu chu toàn, trước mắt xem ra Thái hậu cũng không phải một cái làm người thực đau đầu người, ít nhất Thái hậu vẫn là có lý trí, còn sẽ không chết để tâm vào chuyện vụ vặt, lại nói tiếp cũng coi như là một cái tương đối thanh minh người. Tương Nhan không nghĩ lửa gặt nàng, nhưng là càng không nghĩ vô duyên vô cớ bị nàng căm hận sau đó chết vào này hậu cung bên trong. Hôm nay Tương Nhan sợ làm hết thảy, bất quá chính là muốn vì chính mình nưu một mảnh sinh tồn không gian, chỉ là muốn kiên trì chính mình con đường tình yêu, chỉ là tưởng cho chính mình tình yêu một cái hoàn mị kết quả. Nàng không thể ngăn cản người khác tiến cung tới tìm kiếm vinh hoa phú quý, nhưng là nàng chỉ nghĩ ở chỗ này hảo hảo bảo hộ nàng cùng từ rượu tình yêu, có thể thủ nhiều lâu tính bao lâu. Tương lai liền tính là rời đi cũng sẽ không hối hận, nàng nỗ lực quá, cho nên không hối hận. Thái hậu than nhẹ một hơi, không nghĩ tới tương nhăn sẽ là như thế này một cái phân biệt đúng sai người. huống chi nàng nói đích xác thật có đạo lý, tuyển tú bực này đại sự, hoàng hậu nếu không chủ trì, này đồn đãi vớ vẩn chỉ sợ đình chỉ không được. Hoàng hậu là phạm sai lầm, chính là hiện giờ cũng phạt qua, chính mình nếu lại nắm không bỏ, chỉ sợ cũng sẽ bị người lên án, dám lấy mình thân là thiên hạ chi gương tốt, điểm này chính mình còn không đủ. Hoàng thượng, ngươi xem đâu? Thái hậu quay đầu nhìn về phía Từ diệu. Mẫu hậu, tinh phi nói cũng không phải không có lý, Hoàng hậu dù sao cũng là nhất quốc trí mẫu, tuyển phi bực này đại sự vẫn là từ nàng tới tương đối hảo. Nhi thần buồn không tính toán năm nay tuyển tú, rốt cuộc quốc gia hiện giờ trong ngoài khám yêu, rất nhiều đại sự chờ xử lý, há có thể xa vào nữ sắc. Nhưng là mẫu hậu lần nữa không đồng ý, nhi thần cũng không hảo lại cự, hết thể công việc chấm xem vẫn là giao cho Hoàng hậu đi. Từ diệu lần này vô dụng thương nghị khẩu khí, ngược lại theo Thái Hậu nói liền đem chuyện này cấp chủ bản. Thái Hậu đảo cũng không có nghĩ nhiều, liền thuận thế ứng hạ, nếu Hoàng thượng nói như thế, liền như vậy làm đi, Hoàng hậu rốt cuộc cũng bị khiến trách, về sau hành sự sẽ tự tiểu tâm cẩn thận. Bất quá này tuyển phi cũng là đại sự một kiện, rốt cuộc không thể Hoàng hậu làm không bán hai giá, như vậy đi khiến cho Vân Thục Phi cùng Trương Đức Phi hiệp trợ Hoàng hậu đi, cũng coi như có cái cánh tay. Từ diệu đương nhiên sẽ không phản bác. Thái hậu chịu đáp ứng giải trừ hoàng hậu đủ cấm đã là phá lệ khai ân, tương nhan thở dài nhẹ nhõn một hơi, không làm nàng hiệp trợ tốt nhất, nàng còn không kiên nhẫn làm những việc này, muốn cho nàng tận mắt nhìn thấy từ diệu tương lai phi tử một đám từ trước mắt thoảng qua, còn không bằng trực tiếp làm nàng đâm tưởng. Vân Thục Phi vốn đang có chút sốt ruột, nghe tới thái hậu làm nàng hiệp trợ tuyển chọn thời điểm, lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, tuy rằng không phải nàng ngay từ đầu tưởng nắm hết quyền hành, nhưng là có thể như vậy cũng không tồi. Bởi vậy cũng không có nói chút nói cái gì phá hư không khí, đối với hoàng hậu sắp giải trừ đủ cấm ra tới, cũng không như vậy quan tâm. Một hồi đoan ngọ yến hội mặt ngoài ít nhất mọi người đều là khoái hoạt vui sướng, thái hậu lại không có ở ngay lúc này nói cái gì làm từ rượu đi các cung đi một chút đề tài. Ở thái hậu đối nam nhân nhận thức, chỉ cần tú nữ vào cùng, chính mình không nói, hoàng đế cũng sẽ ham mới mẻ, cần gì phải ở ngay lúc này cùng tĩnh phi kết xuống núi. Tương Nhan trả lời quan sư cung thời điểm đã là ngày ngả về Tây. Từ rượu ở ăn đến một nửa thời điểm liền đi Đức Phụng điện, Tây Nam biên thủy lại truyền đến cấp báo. Tương Nhan ngâm mình ở trong tám, cả người nhún ra, hôm nay trận này hiến hội hao hết nhạc thấp hơn phân nửa thể lực, cùng Thái hậu nói chuyện đó là nếu muốn lại tưởng, tuyệt đối không thể bị người bắt được đầu để câu chuyện, thật là mệt ta, so ứng phó hoàng hậu còn mệt. Truyện Tú ngay từ đầu, chỉ sợ này hậu cung lại muốn náo nhiệt hảo một thời gian, tuy rằng cảm thấy trong lòng có điểm phát đổ, nhưng là Tương Nhan Âm thầm báo cho chính mình, coi như là tình yêu khảo nghiệm hảo. Từ rượu nếu có thể qua quan, nàng liền cả đời cùng hắn háo tại đây hậu cung, nếu là không thể, vậy sớm trốn chạy, không hề để ý tới hôn đàn này. Quyết định chủ ý, tương nhan ngược lại càng có thể định hạ tâm tới tinh tế nghĩ về sau tính toán. Thái hậu là tuyệt đối sẽ không lại giống như trước kia giống nhau đóng cửa lễ Phật. Có tiền chiều hứa phi ví dụ, chỉ sợ nàng lao nhân ra muốn hung hăng nhìn chằm chằm chính mình, miễn cho chính mình cũng thành hại nước hại dân yêu phi. Hoàng hậu đủ cấm giải trừ. Tương Nhan cũng không thể đoán trước này đối chính mình là chuyện tốt vẫn là chuyện xấu. Chỉ có một chút có thể khẳng định, đó chính là Thái Hậu cùng Hoàng Hậu đấu võ đài, kia chính mình là có thể có kẻ hở sinh tồn bẩm sinh tính điều kiện, tuy rằng không dễ dàng, cũng so với chính mình bị trở thành chim đầu đàn bị vạn kiếm sở chỉ mạnh hơn nhiều. Liên tiếp mấy ngày, từ Diệu đều vội đến muốn mệnh, Tương Nhan lại khôi phục mỗi ngày sáng sớm thỉnh an lệ thường. Trước kia thời điểm chỉ có Hoàng Hậu, nàng có thể dựa vào từ Diệu không đi thỉnh an hơn nữa hoàng hậu cũng không nhất định nguyện ý nhìn đến chính mình đảo cũng tưởng an không có việc gì không người y cùng quy lễ nghi tới ước thúc chính mình nhưng là hiện giờ thái hậu rời núi mỗi ngày hướng vạn thọ cung thỉnh an lại là không thể tránh được cũng không thể lười biếng may mắn ở vạn thọ cung tham viếng quá thái hậu thuận tiện cấp hoàng hậu thỉnh an liền có thể sẽ quan sư cùng không cần lại hướng dực khôn cung đi một chuyến tương nhăn cũng cảm thấy không như vậy ủy khuất trải qua mấy ngày tranh luận triều thượng chư thần mấy chàng nước miếng chiến ra quân viện trợ Nguyệt tấn Quốc Đại tướng quân rốt cuộc định rồi xuống dưới, đúng là Nam vân Vương. Tương Nhan không nghĩ tới tử diệu cư nhiên thật sự làm Nam vân Vương lãnh binh xuất trình, nghĩ đến đây trong lòng thế nhưng có một loại nói không nên lời cảm giác, mang binh xuất trình rất nguy hiểm, nhưng không được muốn vì Nam Hân Vương lo lắng. Ngày này cho Thái Hậu Thỉnh An trở về trên đường, Tương Nhan như thế nào cũng sẽ không nghĩ đến cư nhiên sẽ gặp được Bình Nam Vương, còn có cùng Bình Nam Vương cùng nhau tiến cung Nam Hân Vương, ba người đột nhiên loan ra ngõ hẹp, đốn giác ngạc nhiên. Bình Nam Vương cùng Nam Hân Vương hành quá lễ, tương nhan chịu nửa lễ lắc mình nẻ qua, lại nghe đến Nam Hân Vương đối Bình Nam Vương nói, tứ đệ, ngươi chờ một lát, ta có câu nói muốn cùng Tĩnh phi nương nương nói. Chương 239 Trấn Nam Vương nhìn hai người liếc mắt một cái, cười nói, ta đây qua bên kia từ từ. Nói liền xoay người đi tiểu bắt giác đỉnh, đã nghe không được mà nói chuyện, lại có thể vì hai người làm chứng, tình ngay lý gian tị hiểm nghi. Thái hậu này vừa ra sơn. Bình Nam Vương không chỉ có xuất nhập hậu cung thường xuyên, chính là Bình Nam Vương Phi cũng thường xuyên tới, tương nhan nhưng thật ra đụng tới quá một lần, bất quá chưa nói quá nói cái gì, nhìn qua nhưng thật ra một cái lanh lẹ nữ tử, tuy rằng không phải mị kinh diễm, nhưng là cũng là có khác ý nhị. Tương nhan đối nàng ấn tượng vẫn là man thâm, chỉ là không có gì giao thoa, hôm nay lại gặp được Bình Nam Vương nhưng thật ra cảm thấy này hai người còn rất đáng đối. Tương nhan nhìn Nam Vương, nói, Vương ra có chuyện gì sao? Tương nhan như vậy một sưng hô, Nam Hân Vương tức khắc xứng sốt, trước kia thời điểm tương nhàn cũng không sẽ xưng hô hắn vì vương ra, chỉ dùng ngươi cách gọi khác, này hồi lâu không thấy, tương nhàn đột nhiên xưng hô hắn vì vương ra thật là có điểm không dễ chịu, cảm thấy hai người chi gian khoảng cách đột nhiên kéo lớn. Nghe Hoàng Huynh nói là ngươi tiến cử ta lánh binh xuất trình, nhưng có việc này. Nam Hân Vương cố chấp không có xưng hô tương nhàn vì tĩnh phi nương nương, tựa hồ muốn bảo hộ đáy lòng kia một tia ấm áp mà lại tốt đẹp hồi ức. Tương nhàn sốt. Không nghĩ tới từ diệu cư nhiên sẽ đem chuyện này nói cho Nam Hân Vương, đang muốn mở miệng nói chuyện, chỉ nghe Nam Hân Vương còn nói thêm, "Ta biết ngươi là muốn giúp ta, biết ta loại này mang quá binh người, gặp được chiến sự tổng hội tâm ngứa khó nhịn, cảm ơn ngươi." Tương Nhan đạm đạm cười, "Không có gì hảo ta, chiến trường nguy cơ tứ phía, hung hiểm vạn phần, ta đảo cảm thấy có điểm xin lỗi ngươi. Nay đi vạn phần cẩn thận, chờ ngươi khải hoàn mà về tin tức, đến lúc đó hoàng thượng nhất định sẽ vì ngươi đón gió tẩy Trần." Nam Hân Vương nhìn Tương Nhan, Ha ha cười, khi thế phi phạm nói, ấm sành không rời giếng thượng phá, tướng quân khó tránh khỏi trận thượng vong, tướng quân chỉ có chết ở trên chiến trường kia mới là Quang Vinh, mặc kệ như thế nào này phân tình ta lãnh, ngày nào đó nếu có cơ hội, ta nhất định báo đáp cùng ngươi. Tương Nhan nghe hắn như vậy vừa nói, trong lòng Tổng cảm thấy có chút không may mắn, hung hăng trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, vội nói, phi phi phi, xuất chinh phía trước nói này đó không may mắn nói, ngươi này vừa đi. Chỉ sợ ta cũng sẽ lo lắng để phòng lo lắng hảo một thời gian, nào ngày ngươi nghe được ngươi khải hoàn mà về tin tức, mới có thể yên lòng. Ngươi thật sự sẽ lo lắng ta. Nam Vân Vương đôi mắt một trận kích động, nhìn Tương Nhan hơi mang khẩn trương hỏi. Như thế nào sẽ không lo lắng? Ngươi là ta bằng hưu A, tự nhiên sẽ lo lắng. Tương Nhan nhìn Nam Vân Vương, cười nói, luyến ái chung nữ nhân đối với người khác phát ra cảm tình tín hiệu tiếp thu luôn là tương đối trì độn. Tương Nhan một lòng đều nhào vào từ rượu trên người. Lại nơi nào sẽ nhận thấy được Nam Hân Vương một lòng say mê, từ đáy lòng, tương nhan là đem hắn làm như không có gì giấu nhau bằng hữu Nam Hân Vương nghe được tương nhan nói như vậy, tuy rằng có chút thất vọng, lại cười thầm chính mình, biết rõ nàng thích chính là từ rượu chính mình còn tâm tồn vọng tưởng. Bất quá tương nhan có thể vì hắn lo lắng, trong lòng vẫn là có chút kích động, ít nhất ở nàng trong lòng còn có chính mình một góc nhỏ, tuy rằng rất nhỏ, rất nhỏ, chính là thấy đủ. Người cứ việc yên tâm, ta nhất định sẽ chiến thắng trở về. Vì Minh Hạ quốc Dương Ai. Nam Hân Vương kiên định mà nói, quay đầu lại nhìn nhìn Bình Nam Vương, chỉ thấy hắn chính đưa lưng về phía hai người ngắm hoa, quay đầu tới nhìn Tương Nhan nói, "Ta biết, năm đó kia một hồi Tam Vương chi loạn hoàng huynh trong lòng luôn có khúc mắc, lần này có thể bắt đầu dùng ta, ta đã thực thấy đủ. Ngươi yên tâm, ta cả đời này tuyệt đối sẽ không lại cùng hắn tranh ngôi vị hoàng đế, tuyệt đối sẽ không lại làm Minh Hạ quốc bá cánh Lâm vào chiến hỏa bên trong, sai lầm một lần cũng đã vậy là đủ rồi." Tương Nhan trấn an cười. Nàng liền biết Nam Hân Vương không phải cái loại này lật lọng tiểu nhân, nàng đem lời này đặt ở đáy lòng, cười gật gật đầu, nói, ngươi cũng yên tâm, Hoàng thượng bắt đầu dùng ngươi, kia cũng là dùng người thì không nghi, nghi người thì không dùng, ngươi chỉ lo bung ra tay chân, thiếu cái gì đoản cái gì chỉ lo mở miệng, đừng ủy khuất các tướng sĩ ủy khuất chính mình. Nam Hân Vương nhìn tương nhan, ánh mắt kia trung tràn ngập không muốn xa rời, lần này đi không biết còn có thể hay không tồn tại trở về, nhiều xem một cái cũng là phúc khí. Bán ra đi chân lại thu trở về, ngơ ngẩn nhìn tương nhan, thật lâu sau mới nói nói, nhớ kỹ tên của ta gọi là Từ Bằng Huyên, Tự Đông Ung. Tương nhan có mày, nhìn Nam Hân Vương tiếp đón bình Nam Vương cùng nhau hướng vạn thọ cung đi đến, trong miệng tự mình lầm bẩm, Từ Bằng Huyên, Tự Đông Ung. Xa xa mà nhìn Nam Hân Vương bóng dáng chiếu vào kim sắc dương quang hạ, tổng cảm thấy cho người ta một loại cô tịch cảm giác, nếu dùng võ tương lai luận, hắn thân mình thật sự đơn bạc chút, chính là cứ việc như thế. Lại không có một người dám xem nhẹ Nam Hân Vương kia đã từng sáng lập chiến trường giai thoại, những cái đó đều là đem vĩnh cửu ký lục ở minh hạ quốc sử sách thượng, muôn đời lưu danh. Ngày ấy gặp qua lúc sau, ngày thứ ba Nam Hân Vương ở thành nam điểm tề binh mã, hướng biên cương mà đi, từ rượu tự mình vì hắn tiến đưa, trường hợp to lớn, khí thế phi phạm, mấy vạn nhi lang thân xuyên tươi sáng áo giáp, cầm trong tay sắc bén binh khí, vượt cao đầu đại mã, bọc hành lý chung còn có sắc bén vô cùng lấp lá Tương Nhan ỉ ở cửa, ngẩng đầu nhìn trời, xanh lam không trùng phẳng phất tẩy quá giống nhau, thanh thấu xanh thẳm, thật là một cái hảo thời tiết, hôm nay xuất trình là cái hảo dấu hiệu. Kim Hoàng Dương quang đầy đầu đầy cổ khoác tới xuống tới, Tương Nhan nhịn không được vươn tay, tựa hồ muốn đem này phân ấm áp chặt chẽ mà cấp bắt lấy, chính là lòng bàn tay một khi nắm lên tới, cũng chỉ dư lại một mảnh âm u, cho nên nếu muốn nhìn đến ánh mặt trời, cũng chỉ có thể rôi khai tay. Từ rượu trở về thời điểm, đã là ngày ngả về Tây chính là vẫn như cũ nhìn ra được tâm tình của hắn thực hảo, thực sung sướng, vừa ở vào cửa liền nhìn đến tương nhan chính dựa nghiêng khung cửa, hơi hơi mà cười, nhìn đến hắn tiến vào, chậm rãi đứng thẳng thân mình. Quan sư cung bọn nô tài sớm đã dưỡng thành thói quen, cho người ta hành quá lễ sau, liền đều lui xuống, để lại cho bọn họ một mảnh yên tĩnh không gian. Sớm như vậy liền đã trở lại. Tương nhan cười hỏi, nhìn đến Từ Diệu duỗi lại đây bàn tay tay đem chính mình tay bỏ vào hắn bàn tay chung 10 ngón giao nắm. Từ Diệu dùng sức lôi kéo Đem tương nhan đủ tiến trong lòng ngực, ở nàng bên thai thấp giọng nói, Ngày ấy ở ngự hoa viên, Nam Hơn vương nói với ngươi chút cái gì. Tương nhan sử sốt, nhìn từ diệu, hắn như thế nào sẽ đột nhiên hỏi cái này. Theo bản năng mà hỏi ngược lại, ngươi như thế nào biết ta cùng hắn đã gặp mặt? Ai nói cho ngươi? Chương 240 Ở nữ nhân trong thế giới, đặc biệt là hiện đại nữ nhân trong thế giới, không chỉ có yêu cầu tâm trung thành, thân thể trung thành cũng rất quan trọng. Tương nhan liền sợ hai ở Thái Hậu Cường Đại Phong áp xuống. Từ rượu sẽ thỏa hiệp, nếu thật như vậy kia lưu lại nơi này còn có cái gì ý nghĩa? Từ Diệu nhìn tương nhan, chỉ thấy nàng biểu tình khẩn trương, trong ánh mắt thế nhưng mang ra nhẹ nhẹ bất an, có thể thấy được mẫu hậu ra tới chủ sự xác thật cho nàng rất lớn áp lực. Như vậy là tương nhan lần đầu tiên như vậy trực tiếp không cho hắn sủng hạnh nữ nhân khác, không biết vì cái gì hắn thế nhưng một chút cũng không tức giận, đấy lòng ngược lại có điểm nhẹ nhót, nàng ghen liền đại biểu cho để ý chính mình, rõ ràng chuyện này sớm đã đã biết chính là vẫn là có chút kích động. Ngươi cứ việc yên tâm hảo, nhưng không uống thủy nơi đó còn có cường ấn đầu. Tuyển tú sự tình ngươi cái gì cũng không cần tham dự, tuyển tiến cung tới tú nữ nếu là có tới bái kiến ngươi, ngươi chỉ lo cự tuyệt, ai đều không cần thấy, có hiểu hay không?" Từ Diệu nhẹ giọng dặn dò. Từ Diệu như vậy vừa nói, tương nhan nhưng thật ra có điểm nghiêm túc lên, nhìn Từ Diệu đôi mắt, nói: "Vì cái gì? Ta nếu cho ngươi phụ thân tham quan, ngươi cảm thấy thế nào?" Từ Diệu rời đi đề tài. Có một số việc thực tàn khốc, vẫn là đừng làm tương nhan biết đến hảo. Vô duyên vô cớ phải cho liếu chi đạo tham quan, tương nhan liền cảm thấy có chút dự cảm bất hảo, nhớ tới vừa rồi từ diệu tránh đi đề tài, trong lòng tức khắc minh bạch vài phần. Người à, quả nhiên vẫn là không rời đi nhà mẹ để duy trì, chỉ sợ lần này tân tuyển tiến cung tú nữ phía sau đều có cường đại gia thế chống đỡ nàng cùng các nàng so sánh với, muốn kém rất nhiều, cho nên từ diệu muốn đề bạt nàng phụ thân cho nàng làm hậu thân đi. Tương nhan nhẹ nhàng cười nói, Ta biết ngươi tốt với ta, chẳng qua trước đó vài ngày ngươi không còn nói quốc khố hư không, thương nhân trọng lợi. Cha ta ở Dương Châu làm diêm trường đại sứ, quan chức tuy rằng không cao, chính là đối với tám mối chàng chi tiết xác thật biết rất nhiều. Ta biết ngươi sớm có chỉnh đốn mối vụ quyết tâm, chỉ sợ là không hảo đối ta mở miệng đi. Từ rượu sướng sốt, chính mình bất quá là nói một câu nói, nàng thế nhưng liền chính mình trong lòng tưởng cái gì đều đã biết, này cũng quá thông tuệ quá mức, nếu là nam tử, chỉ sợ là đến không được. Từ rượu cũng không tính toán dấu giếm tương nhan, cả nước thu nhập từ thuế thuế mới liền chiếm tiếp cận một nửa, đây là một cái rất lớn tỷ trọng, hắn phụ hoàng thời điểm diêm trường sự vụ cũng đã có chút hoang vu, bị những cái đó không hợp pháp quan viên cùng lãi nặng thương nhân toàn luật pháp tử chỗ trông kiếm chác lợi nhuận kết xù, chính là quốc khố lại giống tuyết, cho nên hắn sớm đã có chỉnh đốn mối vụ quyết tâm, bằng không nói như thế nào sẽ có trộm hạ Dương Châu, ở Dương Châu đụng, phải tương nhan sự tình đâu, ta xác thật tưởng chỉnh đốn mối vụ. Chẳng qua chuyện này nhưng không dễ dàng hoàn thành, nghiệp quan cấu kết, rắc rối khó gỡ, há có thể là một hai ngày là có thể giải quyết sự tình. Từ rượu than nhẹ một tiếng, giữa mày liền treo lên nồng đậm mỏi mệt. Mối vụ từ xưa đến nay cũng là một cái rất khó lấy công phá quan khẩu, nhất muốn vẫn là nghiệp quan cấu kết. Dương Châu tá mối thương sắc thật lợi hại, từ nhỏ đến đại tầng tầng tiến dần lên, hình thành một cái tương đối nghiêm mật tổ chức, diêm bang. Ta viết phong thư cấp gia phụ, nhìn xem có thể hay không giúp được với mọi Tương Nhan thấp giọng nói, ngón tay theo bản năng gõ mặt bàn. "Phụ thân ngươi chức quan thấp kém, chỉ sợ là không thể giúp cái gì đại ân. Từ Diệu việc nào ra việc đó, đến không có làm thấp đi ý tứ. Chức quan tuy rằng tiểu, ngươi lại không biết này càng là tầng dưới chốt nhân vật kỳ thật biết đến đồ vật càng nhiều, cùng mối thương liên hệ cũng thường xuyên, mối thương cũng là phân ba bảy loại, đừng tưởng rằng mối thương chính là một khối văn sắt." Tương Nhan cười, nàng nghĩ ra một cái ý kiến hay, chẳng qua yêu cầu Liêu Chi đạo phối hợp cùng Từ Diệu duy trì. Từ rượu nghe được tương nhan nói, trước mắt cũng là sáng ngời, trước kia có chút không nghĩ thông suốt đồ vật này sẽ nhưng thật ra có chút thông hiểu đạo lý, ngươi tưởng lấy nhỏ thang lớn. trừ cái này ra, chỉ sợ không còn có tốt biện pháp. Tương nhan nhìn từ Diệu còn nói thêm, lần này không phải tuyển tú sao. Từ tam phẩm mới vận sử có cái nữ nhi tên là Đỗ Chỉ Hoàn, tuổi tác tương đương, đang ở cái này trong phạm vi đi. Từ Diệu nhìn tương nhan khỏe miệng lộ ra hồ ly mỉm cười, đột nhiên cảm thấy có điểm sờn tóc gáy. Đỗ chính minh kia cáo giả từ diệu đối hắn là hận thấu xương, lương lự, thiên lại bắt không được lược điểm, nhất lệnh người buồn bực. Đột nhiên ánh mắt sáng lên, nhớ tới thượng một năm tiết đoan ngạo ngày đó đang nhìn giang lâu chính mình cách tưởng nghe được những lời này đó, lúc này nhớ tới những cái đó nữ tử trung liền có Đỗ chính minh nữ nhi, làm người kêu ngạo người thực, nói chuyện tranh chua, xác thật không phải cái thứ tốt. Người vẫn là cái thích ghi thủ. Từ diệu cười to mấy tiếng, nhìn tương nhăn hỏi. Tương Nhan cũng không biết Từ Diệu năm đó đang nhìn giang lâu liền cùng nàng một tưởng chi cách sự tình, nghe được hắn nói như vậy, cảm khẽ nâng, nói, cổ nhân luôn duy tiểu nhân cùng nữ tử khó dưỡng cũng, người khác đối ta ba phần hảo ta sẽ còn chi thập phần, người khác đối ta một phân hư, ta cũng sẽ ghi tạc trong lòng, có thủ báo thù, có oan báo oan, rất công bằng, không, có gì không thể? Vậy ngươi muốn làm cái gì? Muốn báo thù. Ân. Tương Nhan gật gật đầu, đột nhiên ngẩng đầu lên nhìn Từ Diệu, nói. Ngươi như thế nào biết ta muốn báo thủ. Từ diệu đạm đạm cười liền đem năm đó sự tình tinh tế nói một bên, cũng không có che giấu hắn muốn đi trộm sổ sách sự tình, có lẽ là đã đem tương nhan bỏ vào trong lòng quan trọng nhất vị trí, từ diệu cũng không có dấu giếm nàng, hắn là thực tín nhiệm nàng. Tương nhan nghe xong chấn động, nơi nào sẽ nghĩ đến năm đó hắn cùng chính mình cư nhiên chính là một tưởng chi cách, càng không nghĩ tới đường đường hoàng đế cư nhiên sẽ làm nghe góc tường sự tình, nguyên lai duyên phận ở kia một khắc cũng đã chú định, Trên thế giới sự tình thật đúng là kỳ diệu, tương nhan nhìn từ diệu, vì cái gì hiện tại mới nói. Từ diệu thẳng thắn sông lưng, không được tự nhiên ho khan một tiếng, nói, nghe góc tưởng là rất đẹp sự tình sao. Ta vì cái gì muốn nói ra tới. Nếu không phải ngươi nhắc tới đô chính mình cùng nàng nữ nhi, ta cũng mới sẽ không nói đâu. Tương nhan rốt cuộc nhịn không được nhào vào từ diệu trong lòng ngực nở nụ cười. Trên thế giới sự tình chính là như vậy lại người khó có thể tin, vòng đi vòng lại. Bọn họ chi gian nguyên lai like có như vậy nhiều duyên phận cùng ngoài y mớn. Ta cũng không phải vì tư thoán, ngươi biết đến, đỗ chính minh thân là từ tam phẩm mối vận sự, hắn biết đến kia khẳng định là vô cùng nhiều nội tình. Đem nàng nữ nhi triệu tiến cung, gần nhất có thể cho hắn hạ thấp tính cảnh giác, thứ hai cũng phương tiện chúng ta xuống tay, có phải hay không? thuận tiện đem năm đó tiểu ân đoán rửa sạch một chút, có phải hay không? Từ diệu đỉnh đầu tương nhan gương mặt, cười nói. Vậy ngươi chính là đáp ứng rồi. Chuẩn. Bởi vì tuyển tú một chuyện, hậu cung tức khắc trở nên ở Mỹ lên, vòng thứ nhất hải tuyển qua đi, để lại 300 danh, tại đây 300 danh lại đi 2 phần 3, chỉ còn lại có 100 danh. Nay 100 danh đã tử cả nước các nơi đi kinh đô, kia đối đại tiểu thư liền tại đây liệt, tương nhan nhìn hải tuyển danh sách, chỉ vào đỗ chỉ hoàn tên, khỏe miệng chậm rãi gợi lên nói, rốt cuộc tới. chương 241, sóng lăn tăn nhìn tương nhan chỉ cái tên kia, trong lòng hình như có sở ngộ, cười nói, nương nương. Ngài nhận thức vị này Đỗ tiểu thư. Tương Nhan nhìn trong tay danh sách, ngẩng đầu mắt lẽ Sóng Lăn Tăn liếc mắt một cái, nói: "Đâu chỉ nhận thức, vị này chính là ngạo đến không được đại gia tiểu thư, trước kia thời điểm nhưng không thế nào xem khởi ta." Sóng Lăn Tăn sửng sốt, trong lòng chợt lóe, vị này Đỗ tiểu thư cũng là đến từ Dương Châu, Tương Nhan cũng là đến từ Dương Châu, cùng thành tiểu thư khuê các đã gặp mặt tự nhiên không ở số ít, cho nên nghe được Tương Nhan nói như vậy, trong lòng liền có chút minh bạch. Ngoài miệng lại nói nói: Hiện giờ nhưng không giống nhau. Vào cung nơi nào còn có thể có nàng kiêu ngạo địa phương, nương nương trước kia đoàn khí cũng có thể ra. Tương nhan nhẹ nhàng cười, nhìn sóng lăn tăn nói: Người A luôn có không bỏ xuống được chấp nhiệm kỳ thật ta cũng không có nhiều hơn nàng, ta chỉ là thực chán ghét nàng kia trương tự cho là cao ngạo mặt. Ở trong lòng nàng các nàng này đó đích tử đích nữ mới là tôn quý nhất, chúng ta này đó thứ nữ đều là nên bị hung hăng mà dâng đến buồn, ta nhất không thể gặp chính là nàng sắc mặt ta nhưng thật ra muốn nhìn xem vị này tôn quý đích nữ cấp bổn cung quỳ xuống thời điểm là cái gì sắc mặt sóng lăn tăn thật lâu không nghe được tương nhan tự xưng vì bổn cung bởi vậy có thể thấy được nàng đối với vị kia đỗ tiểu thư thật đúng là không thích tương nhan lại nhìn danh sách cũng không quay đầu lại hỏi lần này tuyển tiến cung đều có chút cái gì đặc thù có lai lịch người sao hồi nương nương nói muốn nói nhất loa mắt chú mục đương thuộc vân thuộc phi đường mội vân thu nhu nghe nói nàng này dung mạo cực mỹ tài hoa xuất chúng rất là xuất sắc Còn có một vị là Thái Hậu Phương Sa thân thích họ Khương danh bộ giao, gặp qua người ta nói, thân hình tuyệt đẹp, tiếng nói thanh lệ, rất là mê người. Nếu bàn về bối cảnh hai vị này nhất xuất sắc, tự thân ngoại tại điều kiện cũng hảo, đối nương nương rất có uy hiếp. Sóng lăn tăn không phải không có lo lắng nói. Tương nhan nhẹ nhàng mà khép lại danh sách, khiết tịnh ngón tay thượng, trong suốt móng tay không có bất luận cái gì trang trí, sạch sẽ phiếm doanh thấu quan mang. Sóng lăn tăn tiếp nhận danh sách, cười nói, hai vị này là nhất định sẽ bị tuyển tiến vào Còn có vị kia đỗ chỉ hoàn cũng là muốn tuyển tiến bào, quan sư cung cái gì cũng không cần lo cho, chỉ cần tùy thời chú ý tình thế phát triển thì tốt rồi. Hoàng hậu nương nương bên kia không có tặng người tiến bào, thật đúng là có điểm ngoài ý muốn, từ giải trừ đủ cấm sau, hoàng hậu làm việc càng thêm tiểu tâm cẩn thận, chỉ cần không nguy hại đến chúng ta liền hảo. Sóng lăn tăn ở một bên nghe, gật gật đầu nói, thượng một lần nếu không phải nương nương vì hoàng hậu cầu tình, hoàng hậu nơi nào có thể nhanh như vậy liền trọng đến tự do chính là hoàng hậu lại đối nương nương một chút cảm kích cũng không có thật đúng là lệnh nhân tâm không thoải mái nghe được sóng lăn tan nói tương nhan lại không cho là đúng xoay người nhìn sóng lăn tan nói ngươi ở trong cung ngốc thời gian dài chẳng lẽ liền điểm này cũng nhìn không ra tới sóng lăn tan sửng sốt nhìn tương nhan ánh mắt có chút mê mang trong lúc nhất thời không có suy nghĩ cẩn thận tương nhan thở dài ngươi ngẫm lại hoàng hậu nếu vừa ra tới liền đối ta kỳ hảo ngươi nói ai nhất nhìn trước mắt sóng lăn tan sửng sốt nói Thái hậu, tương nhan gật gật đầu, còn nói thêm, đúng là, hoàng hậu là nhất hiểu biết thái hậu người, nàng không vội mà đối chúng ta kỳ hảo, kỳ thật là một loại biến tướng bảo hộ. Không cần quyết mất, thái hậu không thể phế hậu, lại có thể đối chúng ta này đó phi tần có sinh sắt quyền to. Hoàng hậu cùng chúng ta đi được thân cận quá, nhất định sẽ khiến cho thái hậu nghi kỵ, còn có như hổ rình mồi vân thuộc phi, âm trầm tự chế chương đức phi, chúng ta tình cảnh cũng sẽ không hảo bao nhiêu. Cho nên hoàng hậu nhất định nhìn thấu điểm này. Nàng hiện tại là bốn bề thụ địch, tự nhiên không thể lại tạo địch nhân, mà chúng ta cây to đón, đón gió, cho nên muốn kiêng rẻ, hai bên một thấu, ngươi cũng nên suy nghĩ cẩn thận đi. Sóng lăn tăn cười nói, vẫn là nương nương suy nghĩ chu toàn, kia chúng ta làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Đương nhiên là không cùng hoàng hậu, thuộc phi còn có đức phi tranh nổi bật, các nàng ba người hiện tại là chủ tuyển quan, muốn tiến cung người, nhất định sẽ đi các nàng phương pháp, mấy ngày nay trong cung sẽ càng náo nhiệt, nhớ kỹ một câu. Quan sư cung không tiếp kiến bất luận kẻ nào thiệp, nếu có người bái phỏng, liền nói ta thân thể không khỏe không thể gặp khách. Tương Nhan phân phó nói, là, nô tỳ nhớ kỹ. Sóng lăn tăn gật đầu ứng, trong lòng đối tương Nhan thật là vô cùng bội phục, trên thế giới như thế nào sẽ có như vậy thất khiếu linh lung người đâu. Rõ ràng tiến cung còn không có một năm thời gian, nhưng là hậu cung tranh đấu này đó tiết mục ở nàng trước mặt giống như là một tầng giấy cửa sổ, nhẹ nhàng một trọc, liền thấu. Sóng lăn tăn tự nhận là thực thông minh. Tại đây hậu cung lăn lê bỏ lết nhiều năm như vậy, sớm đã luyện được đồng bì thiết cốt, chính là kia cũng là chịu qua không ít giáo hấn. Nhưng là tương nhan, từ tiến cung sau, trừ phi nàng chính mình nguyện ý, nếu không nói nàng thật đúng là không có ăn qua người khác đau khổ, đương nhiên trừ bỏ kia một lần hồ ly sự kiện, cho nên sóng lăn tăn đối tương nhan là từ trong lòng bội phục Sóng lăn tăn xoay người muốn đi, tích xương trùng hợp đi đến, nhìn đến sóng lăn tăn muốn đi ra ngoài, một phen giữ chặt nàng, cô cô trước đường đi. Ta nói kiện mới vừa nghe được sự tình, nghe được tích xương khẩu khí mang theo ti vui sướng khi người gặp họa, tương nhan cùng sóng lăn tăn hai mắt một đôi, sóng lăn tăn vội hỏi nói, sự tình gì có thể làm ngươi như vậy hưng phấn? Mau nói đi nghe một chút, chúng ta cũng đi theo cao hứng cao hứng. Tích xương xuyên khẩu khí nói, ta mới từ ngự hoa viên bên kia hái hoa trở về, nghe được mấy cái mới từ vạn thọ cung trải qua cung nữ lặng lẽ nghị luận, nói là thái hậu đang ở nổi trận lôi đình, còn quăng ngã đổ vật Tương nhan ngẩn ngơ. Thái hậu luôn luôn tương đối hiểu lý lẽ, hơn nữa rất có nhẫn nại, rốt cuộc là sự tình gì chọc đến nàng như thế nổi trận lôi đỉnh. Ra chuyện gì? Ai chọc thái hậu sinh khí? Tương Nhan hỏi, giữa mày gắt gao mà tích cóp ở bên nhau, người này là gan thật không nhỏ, không biết còn có mệnh sao? Là Dung Quý Tần. Thích xương thấp giọng nói. Dung Quý Tần. Tương Nhan ngẩn ngơ, sao có thể? Dung Quý Tần chính là thái hậu thân chất nữ, những năm gần đây nếu không phải thái hậu quan tâm. Nàng nơi nào có thể sinh hoạt đến như thế ăn nhàn? Nàng cư nhiên sẽ trọng thái hậu sinh khí, nay đến tột cùng chết sao lại thế này? Nghe được là bởi vì sự tình gì sao? Tương Nhan nhìn Tích Xương hỏi. Chỉ nghe được một chút, nghe nói là bởi vì lần này tuyển tú sự tình, còn cùng còn cùng vị kia sắp tiến cung Khương tiểu thư có quan hệ, còn lại không nghe được nhiều ít, tin tức phong tỏa thực kín mít, hiện tại Dung Quý Tần đang ở thái hậu trong viện gạch đá xanh thượng quý đâu. Tích Xương có điểm hổ thẹn. Tương Nhan có chút không rõ. Dung quý tần này nháo đến là nào vừa ra. Nếu thật lại nói tiếp, vị kia khương tiểu thư tiến cung đối nàng cũng có lợi à, rốt cuộc đều là thái hậu người, lẫn nhau gian, có thể chiếu ứng lẫn nhau. Dung quý tần thật là càng ngày càng lệnh người nhìn không thấu, nàng đến tuột cùng muốn làm cái gì. chương 242 Thái hậu cũng là rất có thủ đoạn người, bên người người cũng là có thất khiếu linh lung tâm. Dung quý tần sự tình bị giấu đến kín không kẽ hở, đến tuột cùng là vì cái gì không người biết hiểu. Nhưng là sau lại Tống Nguyên Hải phí lao đại kính mới nghe được một chút tin tức, thật đúng là cùng vị kia Khương tiểu thư tiến cũng có quan hệ, bất quá lại không quan hệ tranh súng ghen. Tương Nhan một người lẳng lặng ngồi phía trước cửa sổ đại trên giường, đôi tay ôm đầu gối, nhu hòa ánh trăng xuyên thấu qua cửa sổ khoát chiếu vào, Tương Nhan buông ra bùi tóc, thật dài tóc đen tùy ý tán ở sau người, Tống Nguyên Hải nói qua nói còn ở bên thai quấn quẩn, Tương Nhan một lòng lại vô luận như thế nào đều bình tĩnh không được. Dung quý tần quỷ gối thái hậu trong viện, cư nhiên là khẩn cầu thái hậu đừng làm khương bộ giao tiến cung cùng nàng giống nhau khổ thân một câu nói hết nhiều ít chua xót dung quý tần vì thái hậu vì gia tộc đầy cõi lòng hy vọng vào cung chính là chưa từng tưởng lại vô tội làm thái hậu cấp hoàng hậu đấu tranh vật hy sinh từ diệu vì cân bằng hai bên thế lực vì hòa hoãn hai bên mâu thuẫn chỉ có thể lãnh đạm dung quý tần chỉ tiếp như vậy một cái mỹ lệ thông tuệ nữ tử hiện tại tương Nhan có chút minh bạch vì cái gì dung quý tần đối người nào đều là nhàn nhã vì cái gì làm bất cứ chuyện gì đều chỉ cầu tự bảo vệ mình vì cái gì sẽ cùng mọi người đều bảo trì khoảng cách liền tính là thái hậu bên kia nàng cũng chỉ là mỗi ngày sớm tối thưa hầu cũng không từng có nhiều ít tươi cười mang ra tới nay lãnh đạo mặt nạ phía dưới đến tột cùng che giấu nhiều ít chúa sót tương nhăn nhắm mắt lại dung quý tần kia trương diễm lệ hoa mỹ mặt liền xuất hiện ở trong đầu có thể trách ai được tương nhăn cũng nói không chừng quái tử diệu sao hắn làm như vậy chỉ sợ là lựa chọn tốt nhất nhớ trước đây thái hậu cùng hoàng hậu đấu chính lợi hại nếu là từ diệu thật sự đem dung quý tần sủng lên trời chỉ sợ lấy hoàng hậu thủ đoạn nàng cũng sẽ không sống tới ngày nay nguyên nhân chính là vì từ diệu làm như vậy quyết định thái hậu lúc này mới vì nhi tử lui ra phía sau một bước hoàng hậu cũng không có khó sử dung quý tần hai người đều thối lui một bước ngược lại cấp dung quý tần một cái sinh tồn không gian có thái hậu che chở đảo cũng không ai dám khó xử cùng nàng lúc này đây tuyển phi thái hậu lại từ nhà mẹ để tuyển cá nhân tiến vào Dung Quý Tần chỉ sợ là nhớ tới chính mình những năm gần đây tại hậu cung ăn quá khổ, không đành lòng một cái khác nữ tử lại bước chính mình vết xe đổ, lúc này mới nhất thời xúc động dưới cư nhiên làm ra loại này chọc giận thái hậu sự tình. Tương Nhan thật sự là không biết nên như thế nào biểu đạt chính mình trong lòng ý tưởng, đây là hậu cung, đây là tàn khốc sự thật, đây là ở sách sử thượng vô số lần đọc quá hậu cung tranh đấu, quyền thế tranh đoạt hạ vật hy sinh, chỉ là đương nàng thật sự sống sờ sờ đứng ở chính mình trước mặt thời điểm. Đặc biệt là vẫn là như vậy một cái minh diệm nữ tử, tương nhan liền nhịn không được khó chịu lên. Nếu có khả năng, nàng thật sự muốn vì nàng như một cái đường ra, thoát ly này không thấy ánh mặt trời hậu cung, tự do tự tại, khoái hoạt vui sướng quá cả đời. Chỉ làm ngộng cuối cùng là một thôi, sao có thể thật sự thực hiện đâu. Từ rượu đi nhanh mà đi vào nhà ở, nhìn đến tương nhan đang ở phát ốc đi qua đi ngồi ở nàng bên người, nói, tưởng cái gì đâu như vậy xuất thần, liền ta tiến vào cũng không biết. Tương Nhan nghe được từ Diệu thanh âm, đột nhiên phục hồi tinh thần lại nhào vào trong lòng ngực hắn, dùng sức ôm chặt hắn, lại không chịu nói một lời. Từ Diệu bị Tương Nhan như vậy kịch liệt hành vi cấp dọa tới rồi, cho rằng nàng bị cái gì bị khuất, vội hỏi nói, làm sao vậy? Có phải hay không có người khi dễ ngươi? Tương Nhan ở trong lòng ngực hắn lắc đầu, như cũ không chịu ra tiếng, chỉ là hai vai lại bắt đầu chậm rãi chịu động, nghẹn ngào nước nở thanh sao như vậy ngươi truyền đến. Từ Diệu càng thêm sốt ruột, đỡ Tương Nhan hai vai, liên thanh hỏi. Đây là làm sao vậy? Có chuyện liền nói nha, nếu thực sự có người khi dễ ngươi, ta đi cho ngươi hết giận. Tương Nhan nghe được từ diệu như thế kích động, vội nói, không, không ai khi dễ ta. Tương Nhan nghĩ nghĩ, vẫn là đem dung quý tần sự tình nói ra, tinh tế thuật lại một lần, ngẩng đầu nhìn từ rượu, hai mắt một mảnh ánh nhuận vô về từ diệu mặt hỏi, ta thật sự thực ích kỷ đúng hay không? Ta một người độc chiếm ngươi, vậy ngươi như vậy nhiều phi tử đều phải độc thủ không quê, đều phải thừa nhận dung quý tần thống khổ có phải hay không? Từ Diệu đang muốn nói chuyện, tương nhan lại một phen che lại hắn miệng, chính mình lại đột nhiên lắc đầu nói, ngươi không được trả lời, không được ngươi trả lời. Ta chính là ích kỷ làm sao bây giờ? Ta chính là không hy vọng nhìn đến ngươi cùng nữ nhân khác thân mật, mắt đi mày lại, ta chính là không thích cùng nữ nhân khác cộng sự một phu, ta chính là không thể chịu đựng ngươi trong lòng trừ bỏ ta ở ngoài còn sẽ có người khác, ta biết do chính mình thực ích kỷ, biết do ở như vậy xã hội không thể có như vậy hà khắc yêu cầu. Rõ ràng biết đây là một cái vô cùng thống khổ lộ, rõ ràng biết chính mình được đến chính là bị thương người khác, rõ ràng biết chỉ cần ta chịu lui một bước, có lẽ mọi. Người đều sẽ vui sướng, chính là biết với biết, ta lại là trăm triệu làm không được, dù cho hãy này muốn mệnh, dù cho thừa nhận vô cùng thống khổ, tổng người bị người ở sau lưng hung hăng mà thoá mạ ta vẫn như cũ làm. Nếu ngươi không phải hoàng đế, nên có bao nhiêu hảo. Từ diệu nghe được tương nhan xấp xỉ với phát tiết khóc đều, cảm nhận được nàng nội tâm rẽ rủa cùng thống khổ. Cảm nhận được nàng thừa nhận vô cùng đại áp lực, cảm nhận được nàng dày vò, từ Diệu vươn hai tay, gắt gao mà đem nàng cuốn vào trong lòng ngực, hốc mắt hơi hơi ướt át, nhỏ giọng mắng một câu, ngủ ngốc, Người đương người khác đều cùng người giống nhau thiện lương sao. Tương nhan gắt gao mà hoa ở từ rượu trong lòng ngực, chỉ cảm thấy chính mình thật là hư thấu, chính là nghe được từ Diệu nói, không khỏi sửng sốt, hỏi, cái gì? Người lời này có ý tứ gì? Ngươi nha chính là trong nhà chưa tỏ, ngoài ngọ đã tưởng. Hóa ra ngươi là bị dung quý tần sự tình cấp mê hai mắt, thật đem chính mình trở thành hư nữ nhân, thật là cái ngu nốc. Từ rượu nhẹ mắng một tiếng, không khỏi cảm thấy buồn cười, vươn ra ngón tay nói chuyện tương nhan đầu một chút, tương nhan ăn đau, ai hô một tiếng. Các nàng đều không phải ta nữ nhân, các nàng đều là hoàng đế nữ nhân. Các nàng tới hậu cung, vì chính là quyền thế cùng địa vị, vì chính là gia tộc kích lợi, vì chính là tự thân vinh hoa phú quý, chính là các nàng cái nào thật sự như ngươi giống nhau dùng một lòng ái ta kia trái tim không hề tạp trước, chỉ là đơn thuần vì ái mà ái. Tương Nhan Đình chỉ nghẹn ngào, mê mang hai mắt lại dần dần rõ ràng lên. Các nàng ái chính là hoàng đế trong tay quyền lợi, các nàng mọi cách su nịnh chỉ là vì gia tổ kích lợi, cũng không từng vì ta suy xét quá. Các nàng muốn không phải ta tâm, muốn chỉ là ta có thể cho ngươi các nàng vinh hòa phú quý. Nếu là có một ngày, ta không phải hoàng đế, ngươi sẽ đi theo ta, cam tâm tình nguyện, các nàng lại chưa chắc sẽ, đây là thiên cùng địa khác biệt, ngươi như thế nào liền không hiểu. Từ rượu nhìn tương nhan dần dần phục hồi tinh thần lại hai mắt, nhịn không được than nhẹ một tiếng, nàng vẫn là lòng mềm yếu, cho nên mới sẽ giới tình huống như thế, toàn loại này rúc vào sừng châu. Chương 243 Tương nhan nghe vậy trong lòng có nói không rõ tư vị, từ Diệu trong thanh âm mang theo nhẹ nhẹ cô đơn, hoàng đế thường xưng cô đạo quả, này không chỉ có là một cái danh hiệu, càng là sự thật. Dung quý tần sự tình làm nàng có quá nhiều thương cảm, lại quên mất này hậu cung nữ nhân sở dĩ tiến cùng mục đích. Chẳng lẽ đây là cái gọi là có nhân tất có quả sao? Chính là này nhân cùng quả chỉ sợ chính là thần tiên cũng nói không rõ ai đúng ai sai đi. Người còn có ta tương nhan than nhẹ một tiếng, lần đầu tiên chủ động hôn lên từ diệu đôi môi, tại đây đêm khuya hắn môi mang theo hơi hơi hàn ý, đối với tương nhan đột nhiên tập kích, ngay từ đầu còn có chút cứng đờ, tựa hồ không có phục hồi tinh thần lại, nằm mơ cũng không nghĩ tới, luôn luôn ngượng ngùng tương nhan, cư nhiên sẽ chủ động hôn hắn. Từ diệu đôi mắt đột nhiên bịt kín một tầng ấm áp. Một cái xoay người đem tương nhan để ở dưới thân, tương nhan vốn là chỉ ăn mặc một kiện hơi mỏng lùa y, đầu hạ ban đêm đã mang theo ba phần ấm áp, chỉ là từ rượu động tác quá lớn, chỉ là này một ôm vừa lật chi gian, tương nhan cổ áo lỏng rồi rời ra, lộ ra bên trong xanh lá mạ sắc kiếm, lờ mờ chi gian, từ rượu xem tới được mặt trên thêu đỏ thấm hoa mai, xuyên thấu qua hơi mỏng vật liệu may mặc ánh ra tới, phá lệ vũ mị. Tương nhan sắc mặt đỏ lên, theo bản năng thân thủ liền phải đem cổ áo hợp lại trụ, lại bị từ rượu đè lại đôi tay. Theo nàng trắng tinh như ngọc xương quay xanh, một đường hôn đi xuống. Cửa sổ trời cao màu xanh lá bình hoa còn cắm tương nhan hôm nay mới vừa lộn trở lại tới Hoa Sơn chi, tương nhan mê ly hai mắt đảo qua cửa sổ hoa, đột nhiên nhớ tới Hoa Sơn chi hoa ngữ là vĩnh hàng ái, chờ đợi cả đời hứa hẹn, đột nhiên cả người vứt đi dĩ vã ngượng ngùng, đối mặt từ rượu nhiệt tình như hỏa thế công, đáp lại càng thêm lớn mật lên. Một loan trăng non treo ở ngọn cây, màu bạc ánh trang phủ kín đại địa, ngoài cửa sổ côn trùng kêu vang không ngừng trong nhà đầy vườn sắc xuân. Dung quý tần hành vi cũng không có làm Thái Hậu thay đổi tâm ý, tương nhan nghe thấy cái này tin tức thời điểm, nhớ tới tối hôm qua từ rượu cô đơn, đột nhiên minh bạch, nàng mới là này hậu cung dị loại, vân thuộc phi các nàng này đó nữ nhân mới là bình thường, ngay cả Thái Hậu vì củng cố gia tộc quyền thế, cũng cho chính mình nhi tử bên người tắc thượng gia tộc của chính mình nữ hài, chỉ có đời kế tiếp hoàng đế vẫn là xuất từ Dung ra nữ nhi bụng, Thái Hậu mới có thể an tâm, Dung ra phú quý mới có thể thế thế đại đại truyền thừa đi xuống. Dung Quý Tần nhưng xem như một phen khổ tâm ngưỡng phí, tương nhan đối cùng nàng nhưng thật ra nhiều ti đồng tình, nhưng là nàng cũng biết chính mình cũng muốn đánh lên 12 vạn phần tinh thần tới, Tân một đợt tú nữ tiến cung, này hậu cung náo nhiệt chỗ chỉ sợ so trước kia càng thêm lợi hại. Tháng 6 đế, này đó nữ tử đều vào kinh, an trí ở hoàng gia biệt viện, vào kinh ngày thứ 3, hoàng hậu cung vua phủ dựa theo trong cung điều kiện lại đi tuyển một lần, cuối cùng chỉ còn lại có 60 hơn người. Dư lại này 60 hơn người, tất từ Hoàng hậu cùng Vân Thục Phi, Trương Đức Phi trực tiếp tuyển chọn, từ giữa tuyển ra 18 người xung nhập hậu cung, còn lại lạc tuyển rời hồi tại chỗ cái khác hôn phối. Hoàng hậu ba người ước chừng vội 4 năm ngày, người đều gầy một vòng, lúc này mới cuối cùng tuyển định 18 người, không ra Tương Nhan sở liệu, Khương Bội Giao, Vân Thu Nhu còn có đỗ chỉ hoàn đều ở 18 người chi liệt. Tương Nhan nghĩ nghĩ, Khương Bội Giao cùng Vân Thu Nhu đều từng có ngạnh chỗ rửa chúng cử không chút nào ngoài ý muốn. Đỗ chỉ hoàn có thể thuận lợi trung cử chỉ sợ là từ diệu ở bên trong động tay động chân, nói cách khác lấy thân phận của nàng địa vị, muốn bằng tự thân điều kiện trung cử có điểm miễn cưỡng. Này 18 danh giai lệ vừa vào cung, toàn bộ hậu cung đã có thể trở nên náo nhiệt lên, trong lúc nhất thời hoành thanh yến ngữ, vui vẻ nói cười nơi trốn có thể nghe, lúc nào cũng có thể thấy, tương nhan nhìn này từng trương như hoa gương mặt tươi cười, trong lòng không khỏi thầm than một tiếng, lại không có nghĩ đi trăm phương đỉnh xem náo nhiệt. Hôm nay này đó tu nữ nhóm đang ở trăm phương trong đình ngắm hoa, bởi vì từ diệu quốc sự bận rộn, trong lúc nhất thời không thể triệu kiến các nàng, tự nhiên cũng vô pháp cho phong hào, cho nên này đó đại gia tiểu thư hiện tại vẫn là ở vào tương đối mẫn cảm giai đoạn. Tuy rằng mỗi người trên mặt đều mang theo sán lạn tươi cười, chính là ngầm lại đều là từng cái hướng sùng phi nơi đó bái phỏng, vì chính mình như phúc lợi. Quan sư cung tự nhiên là cái đại đứng đầu, hiện tại ai không biết tính phi nhất được sủng ái, chỉ tiếp tính phi môn hộ nghiêm cẩn. Lý do thân thể không khỏe ai đều không thấy, ngày này phục một ngày xuống dưới, cũng liền không ai đi, nhưng thật ra vân thuộc phi trương đức phi nơi đó tương đối náo nhiệt một ít, hoàng hậu bên kia cũng không kém, nghe đến mấy cái này tin tức, tương nhan chỉ đối sóng lăn tăn nói một câu nói, một đám đều là rất có tâm kế. Sóng lăn tăn hơi hơi mỉm cười nói, cũng không đáng để lo, hoàng thượng còn không phải hàng đêm tới quan sư cung. Nương nương không cần lo lắng. Tương nhan mặt đẹp ửng đỏ. Từ ngày ấy ở Trăm Phương Đình nói qua quan sư cung có thư phòng nói sau, từ diệu nhưng thật ra tới càng thêm cần. Ngày đó vẫn luôn cho rằng tương nhan là ở Hù Thái Hậu, chính là chưa từng tưởng tương nhan thế nhưng thật sự chuẩn bị một gian thư phòng, bố trí rất là lịch sự tao nhã, nơi này khoảng cách tương nhan lại gần, từ diệu đảo thật là thích thượng cái này địa phương. Tương nhan đứng ở bùi hoa sau, xuyên thấu qua hoa chi khe hở xa xa mà nhìn đến Trăm Phương Đình nội, thật sự là muôn hồng nghìn tía, người so hoa kiểu nhìn kia từng trường tuổi trẻ nở năng mặt khen tuổi trẻ quả nhiên hảo a từng chương mặt tinh tế đảo qua trong đó có hai người phá lệ dẫn nhân chú mục một cái sáng giỏi diễm lệ lệnh người không rời mắt được sóng lăn tăn nhìn đến tương nhan đôi mắt tạm dừng ở theo ánh mắt nhìn qua đi vừa thấy vội trả lời nương nương nàng chính là khương bộ giao tương nhan gật gật đầu quả nhiên có tiền vốn gương mặt này một chút cũng không thể so vân thục phi kém cỏi càng chủ yếu nàng so vân thụ phi tuổi trẻ mắt khác một người Đương tương nhan nhìn đến thời điểm sắc thật khiếp sợ, kia thần thái, kia đôi mắt, kia khuôn mặt, tự nhiên cùng tương nhan gặp qua hỏa thượng nhu phi có 5-6 phân giống nhau, trong lúc nhất thời cảm thấy qua chấn động. Nương nương, nàng là Vân Thu Nhu, Vân Thu Phi đừng ngội. Sóng lăn tăn nhẹ nhàng trả lời, nàng là gặp qua nhu phi, nhìn thấy này đỗ chỉ hoàn thời điểm nàng cũng hoàng sợ, trách không được Vân Thu Phi như thế có năm chắc, này Vân Thu Nhu cũng đích xác có tiền vốn, Người nào ở chỗ này lén lút. Một tiếng kêu rất hỗn loạn vô lễ ở tương nhan phía sau vang lên, tương nhan đôi mắt tức khắc mị lên, thanh âm này hảo quen tai a. Chương 244. Tương nhan hôm nay là tùy ý ở Ngự Hoa Viên đi một chút, ở trăm phương đình nhìn đến này đó tú nữ nhóm, tương nhan cũng cũng không có tính toán tiến đến xem náo nhiệt, chỉ là tùy ý mà nhìn quét hai mắt, đang định trở về, đột nhiên phía sau truyền đến như vậy một tiếng kêu rất, tương nhan nhưng thật ra có chút hơi lăng, thanh âm này nghe có chút quen hay, phảng phất ở nơi nào nhìn thấy quá. Đôi mắt đột nhiên sáng ngời, tương nhan khỏe môi đều cao cao mà cong lên, tương thỉnh không bằng ngẫu. Nhìn gặp được, hoan ra thật sự đường hẹp, có ý tứ. Tống Nguyên Hải nghe vậy, thần sắc khẽ biến, tại đây hậu cung còn không có người dám như vậy đối tương nhan nói chuyện, tiến lên một bước quá to, lớn mật, nhìn thấy tĩnh phi nương nương còn không hành lễ. Tương nhan lúc này mới chậm rãi xoay người lại, đối diện thượng đỗ chỉ hoàn hơi mang kinh hoàng mặt, hai người bốn mắt tương chạm vào, hỏa hoa vang khắp nơi. Đỗ chỉ hoàn còn không có tiến cung thời điểm liền sớm đã nghe nói, năm đó đang nhìn ràng lâu bị nàng châm trọc cười nhạo quá quả phụ người vợ bị bỏ rơi hiện giờ là nhất đương hồng sủng phi, ngay từ đầu nàng còn cảm thấy có chút khuyết đại, liêu tương nhăn cái dạng gì mặt hàng nàng chính là chính mắt gặp qua, tổng cảm thấy lời đồn đãi chính là lời đồn đãi, không thể toàn tin. Lần này bị tuyển tiến cung, nàng đã thực ngoài ý muốn, thực kinh hỷ, thật không nghĩ tới chính mình cư nhiên có thể ở bên trong này trổ hết tài năng. Về sau một nhà già trẻ tiền đồ, nhưng đều ở chính mình trên người, bởi vậy cũng là phá lệ tiểu tâm cẩn thận, chỉ là kia tính tình tính tình chính là từ nhỏ nuông chiều lên, trong lúc nhất thời vẫn là không đổi được, này không đồng nhất thấy có người lén lút lộ ra hoa chi ở nhìn lén trăm phương đình, liền đầu gốc nóng lên hô ra tới. Nơi nào sẽ nghĩ đến nàng chọc tới thế, nhưng là cái này oan ra, trong lúc nhất thời không phản ứng lại đây, nốc nốc đứng ở nơi đó, nhìn tương nhan ánh mắt thần sắc phức tạp, thật là ngũ vị tạp trần. trăm phương trong đình mọi người Nghe được bên này động tĩnh đều hướng bên này nhìn lại đây, nghe tới Tống Nguyên Hải kêu một tiếng quát trói thai, mọi người nơi nào còn ngồi được, không nghĩ tới này hậu cung thần bí nhất tính phi hôm nay thế nhưng ra tới dạo vườn. Mọi người vội sửa sang lại quần áo hô hô lạp lạp hướng tương nhan phương hướng đi đến, tới rồi phụ cận động tác nhất trí quỳ lấy đất, hành lễ nói, nô tỳ tham kiến tính phi nương nương. Đỗ chỉ hoàn lúc này mới đột nhiên phục hồi tinh thần lại, lại không tình nguyện ngại với thân phận địa vị cũng muốn hành lễ, đang muốn quỳ xuống. Tương Nhan lại tiến lên một bước dối tay đỡ lấy nàng, cười nhẹ nói, Muội muội không cần đa lễ, này đã hơn một năm không thấy, muội muội nhưng thật ra càng thêm xinh đẹp. Đỗ chỉ hoàn trong lúc nhất thời tưởng không rõ, Tương Nhan như thế nào sẽ đối nàng như vậy nhiệt tình, nhưng là làm cho mọi người mặt, đây chính là đối nàng cực đại vinh quang. Nàng là ái mộ hư vinh người, vốn là bởi vì chính mình ở suốt thân, bối cảnh phương diện thua với ở đây chư vị trong lòng tức giận bất bình, nếu cùng tĩnh phi bảo trì hảo quan hệ, kia chẳng phải là có thể càng mau nhìn thấy hoàng đế. Nghe nói đã nhiều ngày hoàng đế đều là túc ở quan sư cung. Trong lòng này một phen lợi hại giao triển, đỗ chỉ hoàn khẽ cắn môi, trên mặt lộ ra một cái sán lạn mỉm cười, nói, không nghĩ tới nương nương còn nhớ rõ nô tỳ, nô tỳ thật là vô cùng vinh hạnh. Tương Nhan trong lòng vẫn là có chút kinh ngạc, không nghĩ tới đỗ chỉ hoàn đến là cái thuận căn bò, biết cái gì đối chính mình có lợi, xem gia vị này đại tiểu thư đảo không phải cái bao cỏ, còn có chút thủ đoạn. Tương Nhan nhìn mọi người nói, đều đứng lên đi, không cần giữ lễ tiết. Buồn cung bất quá là tùy ý tới đi dạo, nhưng thật ra quấy nhếu các người ngắm hoa. Mọi người vội nói vài câu trường hợp lời nói, cũng liền thuận thế đứng lên, rốt cuộc đều là ở nhà kim tôn ngọc quý lớn lên đại gia tiểu thư, đâu chịu nổi như vậy lễ tiết quý củ, nhưng là vào cùng, ngươi không chịu cũng đến chịu, đây là quyền thế. Nếu là hôm nay chính mình là không được sủng, chỉ sợ này tú nữ nhóm thật đúng là khinh thường cho nàng hành thượng thi lễ đâu. Đã sớm nghe nói tĩnh phi trên mặt có một cái bớt, thật sự là không thể xưng là xinh đẹp. Mọi người tự nhiên đều tò mò tương nhan diện mạo, không ít người dùng khỏe mắt trộm mà ngắm. thật sự nhìn đến tương nhan kia khỏe mắt bất thời điểm, trên mặt đều lộ ra một xưa nay chưa từng có kinh ngạc. Tương nhan khỏe mắt bất tuy rằng so với trước kia đã phai nhạt rất nhiều, nhưng là trên mặt rốt cuộc có tì vết, như vậy xấu nữ nhân cư nhiên có thể tiến cung, cư nhiên còn có thể thâm hoạch đế sủng, thật sự là lệnh người tưởng không ra. Lại nghĩ nhà mình dung mạo gấp trăm lần với cái này tinh phi, nếu ngày nào đó hoàng thượng gặp được tự nhiên sẽ không lại đem cái này tính phi coi nếu của quý, niệm cập tại đây lại có chút đắc ý. Tương Nhan đem mọi người thần sắc đặt ở trong lòng, trên mặt lại không chút nào động thanh sắc, chỉ là cười đối đỗ chỉ hoàn nói, buồn cung trong khoảng thời gian này thân thể không tốt, thế nhưng không biết mọi muội cũng vào cùng, đều là Dương Châu người nhìn cũng thân thiết, như thế nào không đi quan sư cùng tìm ta nói chuyện. Lời kia vừa thốt ra, trong lòng mọi người lại là cả kinh, đều biết tính phi mượn cơ ốm không thấy khách, Chính là hiện giờ lại đối với đô chỉ hoàn như thế thân thiết, các nàng vẫn là đồng hương, trong lòng đều có chút hụt hớt lên. Các nàng như vậy thành tâm thành ý đi cầu kiến lại bị chắn chi ngoài cửa, ai không biết hoàng thượng hướng quan sư cùng chạy trốn nhất cần mẫn, chỉ cần cùng tĩnh phi nhắc lên quan hệ, cần tới đi lại, nói không chừng nào một ngày là có thể trong lúc vô ý đụng tới mặt rồng, chỉ bằng nhà mình tư xác. Các nàng vẫn là có điểm tin tưởng, nhưng là tĩnh phi nương nương mượn cơ ốm không thấy khách, ai đều không thấy, này cũng còn hảo. Mọi người đều không có cơ hội, cũng coi như bình đẳng. Chính là hiện giờ này đỗ chỉ hoàn cư nhiên chưa bao giờ có nói qua cùng tĩnh phi là cái dạng này quan hệ. Xem các nàng thân thiết bộ dáng, ở quê hương thời điểm không chỉ có gặp qua, phản phất quan hệ còn thực hảo, các nàng như thế nào có thể không ghen ghét. Đều nói tĩnh phi nhất được sủng ái nữ nhân, nhìn nàng hôm nay mặc quần áo trang điểm, liền lệnh người cảm thấy có chút không thở nổi. Quần áo hình thức không tính mới mẻ độc đáo, nhan sắc cũng thanh đạm nhưng là làm quần áo nguyên liệu lại là thiên kim một con bảy màu băng tầm cẩm nay bảy màu băng tầm cẩm thật là sang quý bởi vì một năm cũng ra không được mấy con sản lượng cực nhỏ liền này đó cũng đều là toàn bộ tiên cống dân gian căn bản là không có nghe nói vì dệt thành này bảy màu băng tam cẩm dưỡng tầm thức ăn chăn nuôi liền tăng thêm đồ vật làm này tầm phun ra ti là mang theo nhàn nhạt nhan sắc càng kỳ quái chính là bởi vì thức ăn chăn nuôi bất đồng này phun ra giải lụa nhan sắc cũng là không giống nhau Kén tẩm lột ra sau ở trải qua một đại bộ cực kỳ phức tạp tay nghề, đem tơ tẩm nhiễm sắc, cuối cùng dệt thành bảy màu băng tẩm cẩm thời điểm theo tơ tẩm thượng nhan sắc thuận thế dệt thành các màu hoa văn. Này hoa văn hoàn toàn là dựa theo tơ tẩm nhan sắc thuận thế dệt liền, hồn nhiên thiên thành, Bình thường gấm vóc đều là dùng kim chỉ hướng lên trên theo hoa, mà này bảy màu băng tơ tẩm lại là theo ti sắc dệt thành, này khác biệt quả thực chính là thiên điệu to lớn. Bởi vậy này bảy màu băng tẩm cẩm cực kỳ sang quý, liền này nguyên bộ phức tạp tay nghề cũng đủ người giật mình một kiện quần áo, một cây vải, tương nhan tại đây hậu cung, ở Từ Diệu trong lòng địa vị đã không cần nói cũng biết. Tương nhan nhìn đến mọi người nhìn đỗ chỉ hoàn sắc mặt đã bắt đầu không tốt, trong lòng nhẹ hư một hơi. Tiền tuyến đang cần quân lương bạc, lúc này đây muốn hảo sinh làm đỗ chính minh, cái kia đại tham quan hảo hảo mà ra điểm huyết, như vậy vì chính mình ra một hơi, với quốc với dân cùng chính mình đều rất có lợi, chỉ sợ Từ Diệu đã biết kế hoạch của chính mình, cũng sẽ cười đến không khép được miệng. Từ Diệu cái gì cũng không thiếu, liền thiếu bạc sử dụng. Tương Nhan lâm thời nghĩ ra được một cái mưu ma trước quỷ, đảo làm nàng cảm thấy được không? Có lẽ từ cái này đố chỉ hoàn trên người thật đúng là có thể vì từ rượu trù một tuyệt bút bạc. chương 245 Khương Bộ Giao thần sắc bất động, sắc mặt thượng cũng không có một chút giống nhau, như thế chấn tĩnh đảo thật là làm Tương Nhan đối nàng lau mắt mà nhìn. Thái hậu chọn lựa người quả nhiên đều là cực có hàm dưỡng, nói câu không dễ nghe, kia đều là cực có tâm kế, trên mặt một chút khác thường không hiện, chính là cặp kia con người lại ngừng ở tương nhan trên người kia kiện trên quần áo thật lâu vẫn chưa lấy lại bình tĩnh, tinh mắt nửa liễm, hơi mang ưu thương. Vân Thu Nhu nhưng thật ra sắc mặt biến hóa cực đại, nhìn ra được tới hẳn là một cái dám nói dám làm người, cùng Vân thuộc Phi nhưng thật ra có hiệu quả như nhau dây. Cặp mắt kia nhìn chằm chằm đỗ chỉ hoàn hồi lâu, sau đó mới chậm rãi túi lầu xuống, khỏe miệng mang kia một tia lạnh băng tươi cười, lại làm tương nhan hơi hơi sử sốt. Nay 18 người mỗi người người mặc trong cung thống nhất phát cung trang, chỉ là nhan sắc có chút bất động. Màu hồng phấn, màu xanh nhặt cùng màu trắng ngà ba loại. Chỉ có từ diệu chính thức cho các nàng thưởng phong hào, các nàng mới có thể dựa theo cấp bậc đổi mới quần áo. 18 đoá tiểu diễm hoa tươi, cũng không biết cuối cùng có thể dư lại mấy đoá, tương nhan không nghĩ làm chính mình nghĩ đến quá nhiều. Nàng không phải thánh mẫu, không thể nghĩa vô phản cố đi cứu vớt mỗi người, từ vừa rồi các nàng bất đồng phản ứng tới xem, tương nhan sẽ biết, này đàn tiến cung nữ nhân đều là có cực đại giã tâm, không chạm vào nam tưởng là học không ăn. Chỉ cần không cần cực kỳ ác liệt thủ đoạn, có lẽ tương lai còn sẽ có ngày lành quá. Biết nương nương thân thể không khỏe, nô tỳ không dám quấy rầy Đỗ chỉ hoàn nói như vậy lời nói cảm thấy thực biến hữu lập tức lùn tương nhan số tiết. Trước kia thời điểm, ở Dương Châu, nàng cha là tỉnh phi cha người lãnh đạo trực tiếp, chính mình lại là đích nữ, nơi nào đem cái này tiểu thư nữ để vào mắt, chính là hiện giờ phiên cái, nàng tại thượng, nàng tại hạ, loại này ti nhan muốn gối nhược tử, trong lòng luôn là cảm thấy buồn đến hoảng. Tương Nhan chậm rãi cười, nhìn đỗ chỉ hoàn cười đến càng thêm thân thiết, nói, ngươi nhưng thật ra có tâm. Ngầm đầu nhìn về phía mọi người nói, các ngươi đều từng người đi chơi đi, không cần ở chỗ này vốc, vào cung đều là người một nhà, cũng không cần như vậy khách khí. Chuyên thuyết tĩnh phi lạnh như núi băng, với ai đều đi được không gần, chính là lúc này nhìn đến tĩnh phi như hoa miệng cười, mang theo bảy phần ấm áp, nhưng thật ra thật sự làm đại gia trong lúc nhất thời có chút nghi hoặc, chẳng lẽ đồn đãi có lầm. Tĩnh phi lên tiếng. Đại gia cảm tạ ân tự nhiên liền top 5 top 3 tàng ra, bất quá cũng không có đi xa, đều ở gần đây chuyển động, tựa hồ muốn biết tương nhan cùng đỗ chỉ hoàn rốt cuộc có bao nhiêu thân mật. Tương nhan cũng không có trách cứ đỗ chỉ hoàn vừa rồi vô lễ, ngược lại lôi kéo nàng ở ngự hoa viên hảo sinh đi dạo một vòng, sắp tới giữa trưa thời điểm lại làm đỗ chỉ hoàn bồi nàng hồi quan sư cung dùng cơm trưa, lúc này mới làm nàng đi trở về.